mượn vương việt thực lực kinh khủng lại có vô số ngũ hành linh khí tụ lại ngũ linh luân hóa ra ngũ hành đại trận cấp tốc bao phủ phương viên trăm trượng trong nháy mắt chống lên một mảnh không nhận thiên lôi đánh khu vực đến một màn này vương việt lại là ngưng thần hét lớn thụ thiên lôi c h i lực phong cấm vương việt hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thế mà cong lên thường ngày thủ đoạn vận dụng lên tiên gia pháp thuật lấy ngũ linh đại trận c h i lực đem thiên lôi toàn bộ ngưng tụ trong đó cho thần giới một hạ mã uy thiên lôi thế công cũng có cuối cùng thời điểm thần giới không có khả năng điều động thiên lôi oanh kích hắn thời gian rất lâu trong đó hao phí giá quá lớn đ ông rồi n i trời loại thực lực cũng này, nhìn, nhìn a được. b、e、một một ơi hắn nếu muốn phong cấm những thiên lôi tri lực đó đem triệt để dẫn tới cái kia trong trận pháp to lớn hơn nữa thiên lôi tri lực không bao lâu thiên lôi thế công dần dần yếu bớt vương việt phía dưới sân phong đã tại những ngày này lôi chỉ dưới toàn bộ hóa thành bột mịn trở nên t h ố n g trải như giã lưu lại đạo đạo đập vào mắt kính tâm đích phân tích cái này cũng đã chứng minh thần giới có người vô cùng tức giận, bởi vì vương việt giết cửu kích, có người giận, Vương nguyên nhân, đối với hắn ôm hận ra tay. Mà bây giờ, bọn hắn vẫn dụng thiên hoanh vẫn không có đem Vương việt thương. Thần giết giờ, giới bởi Việt diễm đối với lôi Việt vô vì ôm tay. bây Mà đem đả ra phía trên một chỗ trong cung điện nơi này là bình thường vương mẫu cơ sở hôm nay thiên đế cũng đi qua còn có cái kia hiền lành láo giả mọi người tại một mặt thủy tinh trên mặt kính thấy được hạ giới phát sinh đại khái lúc này đang ở rơi vào trên người vương việt còn có cái kia ngũ linh đại trợ đem ngăn cách ra thiên lôi tụ ở trong đó nhưng lại không khuyết tả hắn ra không biết vương việt trong đầu suy nghĩ cái gì bất quá đặt ở trước mắt sự thật là bọn hắn vận dụng thủ đoạn như vậy ý nguyên không cách nào làm bị thương vương việt được rồi nếu người cũng đã chết rồi không cần thiết bởi vì hắn đem người này triệt để chọc giận không phải hắn có thể sẽ đâm thượng thần giới thiên đế mở miệng nói ra cùng vương mẫu nói đến được rồi một thân cao quý chính là vương mẫu hiển nhiên không có ý định dạng này v ư n g tha vương việt người chết thế nhưng là nàng cháu ruột nếu phạm qua một chút sai cũng không tới phiên một mình ngươi tới giết hắn các ngươi thế mà hướng về người này nói chuyện ta thế nhưng là đường đường thần giới vương mẫu hắn lại là người nào hôm nay nhất định phải dùng thiên lôi đánh chết hắn vương mẫu một mặt p h ẫ n hận trên mặt đều là nữ nhân đoán độc thần sắc để cho nàng cứ như vậy bông tha vương việt đó là không có khả năng hiển nhiên nàng không có trải qua vương việt ở tại thần giới thời gian tuy có chút nghe thấy nhưng nàng một mực cao cao tại thượng hình tượng há có thể dung cho phép một người đến khiêu khích hiền lành lao giả ở một bên thấp giọng cùng thiên đến ó i gì đó tựa hồ là không cần đem vương việt triệt để đắc tội đem thiên lôi xua tan rút về được rút về thiên lôi việc này cứ như thế trôi qua đi dù sao cũng là cựu diễm lúc chước phạm vào sai lầm truy sát người khác bị người khác giết chết cũng liền quái chính h ắ n t h i ê người đế hạ lệ, để hạ lệnh, lao i ả làm cho n g đỉnh chỉ thiên hoanh trí lôi kích, vì i Người, ệ c này. v sao muốn giúp một cái người tốt xấu cựu diễm cũng cùng ngươi có chút quan hệ máu mủ ngươi cứ nhìn hắn chết vô ích vương mẫu tức giận đứng người lên trứng mắt thiên đế thê thì nói hiển nhiên muốn hắn cho một thuyết pháp những người khác vẫn được người này vạn không thể g á c tội nếu không sẽ cho thần giới mang đến một trận trước n à y chưa có thái hoạn so sánh cùng nhau cựu diễm chết vốn là khi hắn bản thân đối lý tại nơi mặt người trước ta cũng không thể có mảy may thiên vị ngươi phụ nhân này chỗ chọc cho có cũng cái còn có chết cháu hắn, thần nhiêu tổn thất. Thiên thiên nhất định phải nào ràng giận tổn vương giống lên, mãn này muốn từng vương lòng. làm bao rõ triệt rơi ruột, bất Việt triệt để làm mất đối sai đi để để đế đem để sẽ mâu vị không có người so với hắn hiểu rõ hơn vương việt thực lực liền thiên địa quy tắc đều nhắc nhở qua hắn tận lực đ ừ n g đi đắc tội vương việt nếu không sự t ì n h phát triển liền nó cũng không thể k h ô n g chế có thể nghĩ nghiêm trọng đến mức nào bị thiên đế giống lên một đoạn vương mẫu đã là nói không ra lời vẫn như c ũ chừng mắt hai mắt tràn ngập oán khí cùng phất hận thiên đế không có để ý tới nàng nữa cũng không quay đầu lại đi ra cung điện Mà bên trong nhân giới, những oanh giới, k í chương đó v Việt thiên lôi, sáu mươi nhanh c tám nguyên từ đồ chung trời sắc trời, rất sắc nhanh lại trở nên giảm thu hồi ngũ linh luân vương việt đảo mắt một bước liền đến trọng ngự trước người trọng ngự run lên trong lòng vừa rồi hắn lấy cựu trọng thần tháp mưu toan ngăn cản vương việt mặc dù cũng chưa vây khốn n ố i phương nhưng cử động như vậy rõ ràng để vương việt rất là bất mãn bây giờ giải quyết thiên lôi khốn cảnh như vậy đi đến trước mặt hắn hẳn là tính sổ sách đến rồi ngươi muốn thế nào trọng ngự có chút t r ộ t dạ nhìn lấy vương việt cựu trọng thần tháp bị hắn chăm chú nâng ở trong tay nếu là vương việt ra tay với hắn cũng có thể trước tiên tự vệ a ta còn muốn hỏi ngươi ngươi cứ như vậy muốn bao che cái kia chết đi ra hỏa còn dám dùng thần khí ngăn cả ta vương việt hai tay ôm cánh tay khoe miệm trêu tức cười một tiếng nói khẽ bất quá thiên đế tên kia cho thần khí của ngươi thật đúng là không tầm t h ư ờ n g không thua gì tam hoàng thần khí bùng nổ ý lực khó trách hắn dám phái ngươi dưới một người giới vừa nói vương việt còn có một loại m ị t mờ ánh mắt đảo qua trọng ngự trong tay tòa kia thần tháp tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự bị bất đắc dĩ kẻ bề tôi hoài nhân nghĩa lấy sự tình h ắ n quân ngươi nếu là muốn ra tay với ta vậy liền tới đi trọng ngự không có chú ý tới vương việt ánh mắt một mặt như mặt rất có vài phần không thèm đếm xỉa tính tình sau một lúc lâu vương việt cũng không ra tay với hắn cũng chưa cựu chiếm của、riêng. Được rồi, chúng cũng coi trận, cũng coi trọng ngự trong trọng thần riêng. như quen trận, người như thân tháp tay ta đối tốt với rồi, biết một bất xấu làm dứt o theo kỷ, không không ta tìm thể nay sau nữa. hôm phiền Nhưng, chiếu làm liền ngươi. lần này lệ d lời vương việt vượt qua trọng ngự bên người cả người đột ngột ở giữa liền biến mất vọng nguyện rời đi để một mực căng cứng thần kinh trọng ngự lập tức nhẹ nhàng thở ra nắm chặt cựu trọng thần tháp tay cũng chầm chậm buông lỏng ra tại vương việt trước mặt nhất là đã trải qua vừa rồi thiên lôi đánh xuống từng màn ở trước mặt hắn giống như cao không thể chạm chính là nhân vật mặc dù thực lực sai biệt có lẽ không tới tình trạng kia nhưng này loại tự nhiên mà vậy tán phát uy thế chính là như thế ấy lần này hạ giới nhiệm vụ thất bại không biết thiên đế muốn đối ta như thế nào coi như thiên đế không trách tội ta cái kia vương mẫu bên kia cũng chạy không được thực sự là số khổ vừa nói vừa thở dài sau đó không lâu trọng ngự thân ảnh cũng đã biến mất mà bởi vì cựu diễm cái này vừa chết những bộ hạ kia tiến công thuộc sân phái thiếu một vị cao thủ như vậy toàn tuyến tan tác bị thuộc sơn phái đệ tử vây quét hơn phân nửa chỉ có chỉ là số ít sinh mệnh cường hãn thân thủ nhất lưu yêu vật ma vật đào thoát vương việt tại một chỗ trên bầu trời nhìn lấy bọn hắn nhẹ gật đầu nguyên nội dung cốt truyện một màn thuộc sơn phái bởi vậy c ử u diễm ma tôn mà bị trọng thương ba mươi sáu vị thuộc sơn phái cao t h ủ tạo thành thiên cương kiếm trận vây k h ố n c ử u diễm ma tôn lại bị c ử u diễm thiết kế phái người hại một vị trong đó tiến vào tòa yêu tháp làm hại rất nhiều đệ tử tinh anh bởi vậy bị chết cuối cùng tuy là đem thành công phỏng ấn cũng là bị kỳ phản nhào toàn bộ bị chết thường hạo cái này sử thượng vô năng nhất thuộc sơn phái trưởng giáo cũng bởi vậy từ chức từ đó cũng lập xuống hậu thế thuộc sơn đệ tử không được đi vào tòa yêu tháp môn quy những sự tình này đều cũng không phát sinh trong lúc vô hình lại bởi vì vương việt can thiệp sự tình tiến triển lần thứ hai phát sinh biến hóa ngược lại là trong đó may mắn thoát thân mấy tên cũng có thuộc sơn phái đệ tử đuổi sát hiện nhiên không định bỏ qua cho những yêu ma này trong đó hai cái thuộc sơn phái đệ tử đưa tới vương việt chú ý của thực lực của bọn hắn cũng không đồng d ạ n g hiện nhiên không phải bình thường thuộc sơn phái đệ tử một thân thuộc sơn phái kiếm thuật tạo nghệ không cạn những chạy trốn ra ngoài đó mấy cái yêu ma bị bọn hắn đuổi rét bốn phía tán loạn quan sát qua hai người này cùng năm đó từ trường khanh so sánh về thiên phú thậm chí còn hơn chính là hắn cho rằng đậu cô vũ vân cách làm có chút thiếu thỏa đáng lo liệu trong lòng lý niệm đem chính tả phân chia quá mức tuyệt đối tiên kiếm một sau mặc dù tu hành đến thượng thiện l ư ợ c thủy hoàn cảnh ở trong mắt vương việt cũng không bằng tư đồ chung tới lấy vui trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu vương việt thân ảnh biến mất lập tức hướng phía tư đồ chung vị trí lao đi bên này đang có bảy cái thuộc sơn phái đệ tử đuổi theo một vị hổ yêu hổ yêu trên người che kín nhỏ bé vết thương xem ra cũng không có gặp bao lớn thường thế bảy người đội sát đem đoạn ở một cái trong rừng kết thành một cái thất tinh kiếm trận liên thủ đối phó hổ yêu thất tinh liên hoàn diệt ma chém yêu trong chốc lát phi kiếm xuyên tới xuyên lui như từng đạo từng đạo bạch hồng hiện lên cái k i a hổ yêu hiển nhiên đạo hạnh không thấp bị những đệ tử này vây công kêu khổ liên tục rơi vào đường cùng biến ra chân thân một đầu cao hơn nửa trượng v ă n đen yêu hổ xuất hiện quanh thân yêu khí nồng nặc hơn hai lần bắt đầu điên c u ồ n g phản kích mấy cái chết t i ệ t t i ể u hoa nhi đem hổ ra đổi u chật vật như thế liền để cho các ngươi nếm thử hổ ra lợi hại toàn bộ lưu tại nơi này đi vằn đen yêu hổ gầm nhẹ tiếng như lôi đỉnh đem bảy người chấn động đến màng nhĩ đau tâm thần cũng khó có thể tập trung như thế còn muốn trong h h ờ i k ắ đối vần bảy người sáu người, người khác đều ở đối một người trong đó truyền âm cái này mặt người cho tuấn lãng rộng thân dài mang trên mặt một loại thoải mái không bị trói buộc tư đồ chung không ngừng thúc đẩy ngự kiếm thuật phối hợp thất tinh kiếm trận đối địch nghe được đồng môn đệ tử truyền âm trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất khẩn trương nghĩ đến như thế nào biện pháp ứng đối chỉ là tạm thời hắn cũng không có biện pháp gì thoát khỏi trước mắt yêu hổ đột nhiên bùng nổ k h ổ n c ụ đột nhiên một người trong đó nhất thời vô ý bị yêu hổ thế công đột tiến một đuôi quét trúng trước người cái kêu ôm theo cường đại yêu lực đuôi hổ cường lực quận trực tiếp đem cái này đệ tử quất xương cốt đứt gãy thổ huyết bay ra không có sức đánh một trận thất tinh kiếm trận cũng bởi vì hắn một người nguyên nhân bị phá rơi mất dựa vào thất tinh kiếm trận còn có thể ngăn cản bây giờ thất tinh kiếm trận vừa vỡ đối với cái này cái bùng nổ yêu hổ trong đó thực lực cường đại nhất tư độ chúng cũng không có cách nào đối phó trong lòng mấy người đều dâng lên một trận bi thương lần này trừ yêu không thành ngược lại s u n g phong đi đầu không cam tâm a ha ha chỉ mấy người các ngươi tiểu hoa nhi còn dám truy sát hổ ra hôm nay toàn bộ biến thành hổ ra khẩu phần lương thực đi cái k i a vằn đen yêu hổ cười to toàn thân yêu khí loạn chiến nói xong cũng bỗng nhiên n h à o về phía cái k i a ngã xuống đất không dậy nổi đệ tử há miệng liền muốn đem hắn mất vào tại mấy cái còn lại đệ tử bao quát tư đồ chung bi thương cùng trong ánh mắt của hắn giận bọn hắn đã không k i ể m xuất thủ mắt thấy vị kia đệ tử liền muốn triệt để mệnh tang yêu h ổ trong miệng một đạo kinh tiên b ạ c h mang phút chốc từ yêu h ổ phần cổ sẽ qua một khỏa to lớn yêu h ổ đầu nhất thời lăn dưới đất phần cổ máu tơi ư tuấn ra thi thể chậm rãi nga xuống chưa xong còn tiếp chương 69, c ả i biến tư đồ chung mấy người lập tức nhìn một phía muốn nhìn một chút là ai xuất thủ đem bọn hắn cứu người nào giết yêu h ổ cứu chúng ta không biết chỉ thấy được một vòng mạch mang hiện lên cái kia yêu hồ liền đầu một nơi thần một mèo thủ đoạn như thế còn ở bên trên trường giáo mấy người khe khẽ bàn luận đều là chậm rãi đi đến cái kia đệ tử bị trọng thương trước người gặp hắn cũng là một mặt kinh hoàng thất thần còn không có t ử mới vừa một màn bên trong tỉnh lại người không sao chứ mấy người hỏi thăm cái này đệ tử gặp hắn đầy người máu tươi trước ngực có thật dài một đạo máu thịt be bét vết thương còn tại ra bên ngoài r ì ra vết máu có chút nhìn thấy mà giật mình chớ nói chuyện phong bế vết thương huyện đạo xung quanh tạm thời đừng cho nó lại chảy máu nếu không tiếp tục như vậy khó bảo toàn tính mạng tư đồ chung ở nơi này đệ tử trước ngực chung quanh vết thương liền chút mấy cái đem h u y ệ t đạo tạm thời phong bế máu tươi không còn đại lượng chảy ra ăn vào mấy viên thuốc đệ tử này sắc mặt tái nhật cũng dần dần có một tia hồng nhuận phân h ớ t yêu hổ đã chết nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành hồi thuộc sân đi những người này mở miệng vừa nói đem bị thương đệ tử cẩn thận đỡ dậy chuẩn bị khởi hành hồi thuộc sân phái phút chốc tư đồ trung thấy được đứng ở một gốc cây sao bên trên vương việt con ngươi co rụt lại nghĩ đến vừa rồi yêu hổ bị một kích giết chết có phải là xuất từ vị cao nhân này tri thủ vội vàng chắp tay một tập cao giọng nói đa tạ cao nhân xuất thủ cứu giút Thục s ơ nhưng p á i đệ tử t Đồ t r u vương ô mặt mặt, việt, việt chỉ Tư là cười nhạt một tiếng thân ảnh biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở tư đồ chung đắm người trước mắt chiêu này đoạn lại cho tâm lý của những người này mang đến một chút áp lực người là tư đồ chung vương việt nhìn t h ằ m chằm tư đồ t r u n g do xét ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xem thấu hoàn toàn chính xác nhìn ra võ đạo thiên phú bất phàm đúng tư đồ chung lúc này còn trẻ còn chưa rời đi thuộc sơn du lịch nhân gian tùy tiện tính cách của thoải mái cũng không hoàn toàn phóng xuất ra húng chi tại vương việt trước mặt nhận c ố khí thế kia ảnh hưởng lộ ra có chút công nghệ hắn cũng không rõ ràng vương việt là làm thế nào biết tên của hắn lần này nhìn như vậy bản thân ánh mắt kia phảng phất đem toàn thân mình xem thấu trong lòng ẩn ẩn có một tia cảnh giác cùng đề phòng vương việt cũng nhìn ra hắn rất nhỏ động tác khe cười một tiếng thu hồi ánh mắt đúng là không tệ người kế t ụ bất quá thuộc sơn cái chỗ kia thật đúng là không thích hợp ngươi khá là đáng tiếc nghe xong vương việt lời nói tư đồ chung không có cái gì ngược lại làm ấ y cái còn lại thuộc sơn phái đệ tử bất mãn trong lòng lời này nói do nói đúng là bọn hắn thuộc sơn phái không tốt alo mặc dù ngươi đã cứu chúng ta nhưng ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta thuộc sơn phái không phải còn nói tư đồ sư huynh không thích hợp thuộc sơn phái ngươi đến cùng muốn làm cái gì vị này đệ tử cũng thực ra lớn hướng phía vương việt dừng lại nước bọn phương ra mặc dù còn chưa tới gần vương việt trước người liền biến mất nhưng cái mặt mũi kia thật làm cho người có chút khó chịu lòng trung thành cũng không tệ vương việt cười nhạt một chút ta nói thuộc sơn phái không thích hợp hắn s ắ c thực không giả chỉ các ngươi cái này cái gọi là chạm yêu c h ừ ma chừng ác dương thiện vậy ta liền hỏi một chút các ngươi các ngươi như thế nào phân biệt cái gì là ác cái gì là thiện những bị đó các ngươi giết chết chỗ bắt tinh quái yêu vật bọn hắn liền toàn bộ là ác thượng tiên đức yêu sinh lấy bản thân chủ quan thượng niệm liền lung tung phán định tinh quái yêu vật thiện ác sinh tử các ngươi thuộc sơn phái phần lớn người cách làm trong mắt ta là không nhìn được dừng lại miệng h á o đem ấy người này nói sửng sốt một chút ngay cả tư đồ trùng cũng là như thế hoàn toàn chính xác hiện tại thuộc sơn phái rất nhiều đệ tử thậm chí trưởng lao các loại đối với tinh quái yêu vật căn bản không có thiện ác chi phân chỉ cần để bọn hắn phát hiện liền toàn bộ là tạ ác toàn bộ đều muốn chết cái này điển hình lưu manh tư tưởng càng ngày càng nhiều phát sinh ở thuộc sơn phái bên trong cũng khó trách thuộc sơn phái những năm này suy sụp đây cũng là trong đó một nguyên nhân quan trọng thật tình không biết một chút tinh quái yêu vật tu luyện có thành tựu hóa thành hình người vào tới nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt thể nghiệm thất tình lục dục nếm hết thế gian nóng l n không có thương hại qua một người ở nơi này chút cái gọi là vệ đạo sĩ trước mặt liền thành người người có thể chu d i ệ t yêu tả coi là thật có chút thật đáng buồn tư đồ chung nhìn ngươi nhớ kỹ lời nói của ta gặp nhau tức là hữu duyên ta liền chuyển cho ngươi một ít gì đó nhìn ngươi cực kỳ vận dụng vương việt không tiếp tục nhiều lời cũng chỉ là đột nhiên có cảm giác vừa nói như thế vấn đề này vốn cũng không phải là có thể thuyết minh sơ qua trắng bất quá hôm nay n h ắ c lên cũng có thể tại tư đồ chung trong lòng lưu lại một chút ký ức thuận đường lại chuyển cho hắn một ít gì đó cũng coi là kết cái duyên phận đương nhiên vương việt cũng là nghĩ cải biến hắn vận mệnh bị thảm vì tấm lòng k i a n ộ i t ì n h bên trong có chút buồn cười t ì n h h o à i ít khi sau này ngươi gặp được việc này lâm vào mê vong thời điểm cực kỳ ngẫm lại ta khuyên bảo ngươi có lẽ có thể cho ngươi vạch một đáp án vương việt thanh n g h ĩ bay vào trong thai của hắn thân ảnh lại là biến mất ở tư đồ chung trước mắt không biết đi nơi nào mấy cái xung quanh thuộc sơn phái đệ tử cũng là một mặt trấn kinh b ư c này thần xuất quỷ một bản sự bọn họ là gặp cũng chưa từng gặp qua quá mức kinh dị bất quá ánh mắt của bọn hắn nhao nhao rơi vào tư đồ chung trên n g i vừa rồi vương việt nói với hắn một ít lời còn ra tay điểm một cái mi tâm của hắn Rất Trong Tư mặt tạp. là kháng nghi. Tư đồ chung sắc mặt phức đồ đầu sắc của hắn, có vương việt một đoạn văn, lưu i tới ê n quan hắn t ơ vương n biến hắn cả đời sự tình, vương việt chỗ nhắc nhở. Còn g gặp lai, phải cải đời Việt kiếm chỗ cả chỗ có thức h sẽ sự một t ậ t Việt Kiếm Vương lại ư u l một chiêu như vậy đòn sát thủ cho hắn có thể nói cùng ngày sau tư đồ chung bản thân sáng tạo t i ể u thần thức so sánh cũng là chắc chắn mạnh hơn một chiêu này từ vương việt thực lực cảnh giới tăng lên có khả năng nộ g ra đồ vật càng ngày càng không giống nhau khi triển đến t ự c h ạ n có thể đạt tới dừng lại không gian cấp độ lấy nguyên triển khai thần chi lực tuyệt cường thế công có thể nói là đứng ở tiên thiên thế bất bại lại có thể đem đối thủ kích thương dễ chết đối với thiên phú võ học bất phàm tư đồ chung mà nói một chiêu này không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp hắn vị cao nhân này không lưu tính danh chuyến ta kiếm thuật như thế nhưng lại là vì sao cuối cùng tư đồ chung mang theo n g h i hoặc đơn giản phu diễn mấy tên đệ tử này chính là cùng bọn hắn cùng nhau ngự kiếm bay trở về thuộc sân phái vương việt thân ảnh một lần nữa hiện lên ở chỗ cũ nhìn lấy tư đồ chung đi xa bóng lưng vương việt trong mắt dị sắc liên tục hy vọng xuất thủ của ta có thể cải biến ngươi sau này một chút vận mệnh quy tích không đến mức rơi vào thê thảm như thế hạ tràng lập tức hắn lại nhìn một chút này hắn cải biến rất nhiều người vận mệnh cái này cái gọi là thiên địa quy tắc nhưng không có đối với hắn can thiệp cùng hắn trong nhận thức biết có chút không tương xứng cái này rất đáng được người suy nghĩ sâu xa có lẽ một khi cùng mình sinh ra quan hệ những thứ này cải biến vận mạng người sẽ không nhận can thiệp ngoại trừ một lần kia cơ sư vì mình d i a tâm n h ư u toan phá vỡ lục giới lịch chuyển thiên địa quy tắc mới bị tạo chết xem ra sau này còn nhiều hơn nhiều nghiên cứu một chút vấn đề của phương diện này vương việt t h ấ p dọn g một câu thân ảnh từ biến mất tại chỗ chưa xong c ò n tiếp chương bảy mươi xuất khí lần này chuyện vương việt trở lại tiên kiếm khách sạn vừa đi vào liền gặp được cảnh thiên đang cùng lý tam tư hai người uống rượu nói chuyện viếng đây ánh mắt có chút neo h lại vương việt dậm chân mà vào thế nào hai người ở nơi này trò chuyện thật vui vẻ a vừa nghe đến vương việt thanh âm cảnh thiên cùng lý tam tư sắc mặt cứng đ ở sau đó chậm rãi quay đầu đi trông thấy mặt của vương việt lộ g a dị thường biểu tình cổ quái vương việt đi ra phía trước một cái ngồi ở trên ghế rót cho mình một chén l í n rượu uống một hớp tiền bối ngươi đây là làm xong việc mà rồi cảnh thiên ho nhẹ một tiếng nhẹ nhàng hỏi một câu có vẻ như nhìn sắc mặt của vương việt không tốt lắm lần này run gánh nặng có phải hay không là quá có chút quá đáng lúc đầu từ trường khanh là muốn xin nhờ hắn đi một chuyến cuối cùng vì lười biếng để vương việt đi hắn không biết bởi vậy ghi hận ta à n g ắ m lại trước kia tại vương việt trên tay biểu hiện không tốt t r ứ n g phạt cảnh thiên cũng là có chút trong lòng rốn sợ bây giờ muốn đi chỉ sợ là chạy không thoát ngươi cứ nói đi vương việt liếc mắt nhìn hắn thấy cảnh thiên mí mắt chực ngày cái kia chính là hoàn thành viên mãn chỉ cần tiền bối xuất mã liền không có chuyện gì không làm được bên trên đạt cựu thiên hạ đạt cựu ư húng chi đối phó một cái liền trọng lâu cũng không muốn hiểu ra hỏa cảnh thiên tiểu tử này bắt đầu vớt mông ngựa đồng thời cũng lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này hiện tại ánh mắt của vương việt để đáy lòng của hắn rất bất an ngược lại là một bên lý tam tư rất không minh bạch nhìn lấy hai người bọn họ kỳ quái trong miệng cũng không biết đang nói cái gì sư phụ cảnh thiên đại ca các ngươi đang nói cái gì cũng nói cho ta nghe một chút chứ sao h i ệ n nhiên hồi lâu không có hành tẩu giang hồ lý tam tư đối với thế giới bên ngoài cũng có chút tò mò vương việt rõ ràng vừa mới đi ra một chuyến tựa hồ đi làm chuyện gì khẳng định có chút thú vị kinh lịch hắn là rất có hứng thú biết đến các ngươi thật muốn biết vương việt ngữ khí vẫn như cũ bình thản bưng chén rượu u ố n g vào không nghĩ muốn cảnh thiên cùng lý tam tư hai người không có cùng đáp án sau khi nói xong hai người đều là nhìn nhau đối phương một chút cảnh thiên cùng nháy mắt ra giấu lý tam tư lại giống như chưa tỉnh một mặt mộng bức d á n vẻ cảnh thiên đại ca ngươi thế nào lý tam tư hỏi không không có gì cảnh thiên cười có chút xấu hổ sau đó nhìn về phía vương việt cái kia tiền bối đường ra bảo còn có chút việc mà ta đi về trước không phải tuyết kiến lại muốn mắng ta một trận hôm nào lại tới tìm ngươi uống rượu nói xong hắn vừa muốn rời đi bên người một cái tay bắt được bờ vai của hắn đừng có gấp sao lần này kinh lịch có chút khó chịu ngươi chơi với ta chơi trở về nữa chứ sao cảnh thiên nghe xong lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt b i thương trong lòng thầm nghĩ xong đời vẫn là chạy không khỏi đi nghĩ lại ngươi cũng tới chúng ta đi phía sau núi đùa dẫn một chút vương việt cũng một phát bắt được lý tam tư bả vai thân hình loay lên liền biến mất ở trong khách sạn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đã là đến rồi dư hàng c h â n phía sau núi trên đất trống cảnh tiên h ta lần này bị thần giới khiến cho phiền ngươi theo giúp ta luyện một chút để cho ta bớt giận cảnh tiên h vẻ mặt cầu xin tiền bối cái này không được đâu ta đánh không lại ngươi không có việc gì ta không ra toàn lực thì đơn giản luận bàn một chút nghĩ lại ngươi cũng cùng tiến lên để ta nhìn ngươi khoảng thời gian này tiến bộ vương việt vừa nói liên bắt đầu đọc thủ ấy sư phụ đầu tiên chờ chút đã lý tam tư muốn nói gì vương việt căn bản không cho cơ hội huy trưởng một vòng một cố kình lực đem bọn hắn vây lại vô số chân lực phát miên miên trường lực hướng phía hai người cấp tốc bao phủ tới rơi vào đường cùng cảnh thiên cùng lý tam tư chỉ có thể nhắm mắt lại thời gian đốt hết một nén hương sau lý tam tư nằm trên mặt đất ngụ lớn thở hồn hển toàn thân mồ hôi đầm địa đã là một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ cảnh thiên cũng không khá hơn chút nào đồng dạng tiêu hao rất nhiều ngồi dưới đất không n ú c ních đứng trước mặt người là một thân phiều giật vương việt tiền bối Ngươi này. Này đ â trong lòng tức giận nhìn thấy ngươi ở nơi này uống rượu trò chuyện cuộc sống tạm bỡ trôi qua thật thoải mái liền muốn giao hấn ngươi một chút để ngươi cũng ăn chút thiệt thòi cảnh thiên không nói gì không nghĩ tới vương việt còn có dạng này xấu bụng một mặt bất quá hắn có thể tưởng tượng trong đó thiên lôi hung hiểm nhưng thần giới điều động thiên lôi bổ hắn lại là cái gì chuyện đợi vương việt thoáng giải thích một phen về sau cảnh thiên cũng có chút lòng đầy căm phẫn cái này thần giới thật đúng là không phải thứ gì tên kia ban đầu ở quỷ giới truy sát ngươi kém chút liền đắc thủ bây giờ ngươi muốn báo thủ bọn hắn còn muốn phái người đến ngăn cả ngươi không thành còn vận dụng lực lượng thiên lôi tới đối phó ngươi hắn đây là điển hình báo tre vương việt nhìn hắn một cái ngươi trước kia không phải cũng là thần giới thần tướng danh xưng thần giới đệ nhất chiến tướng dạng này liền chính ngươi đều mắng、ừ. cái này thần giới đệ nhất chiến tướng ta không có thèm cái kia thiên đế làm sự tỉnh không chính cống ta bây giờ là không muốn trở thành thần tại nơi dạng thần giới không có một chút ý tứ làm tiêu dao của ta khoái hoạt nhiều người tốt lý tam tư cũng đi tới các ngươi nói cái gì thần giới thiên đế ta làm sao nghe không hiểu a được rồi ngươi tạm thời đừng hiểu vấn đề này ngươi cũng đừng hỏng biết thần giới chỗ kia không phải địa phương tốt gì là được rồi vương việt nhắc nhở một câu hiện tại nhớ tới đối với thiên đế cách nhìn trong nháy mắt trở nên kém nếu không phải còn không muốn cùng thần giới triệt để trở mặt hắn đã sớm đánh lên thần giới đi tìm thiên đế muốn một thuyết pháp đi thôi về khách sạn trước vương việt nói một câu cả người liền một mình biến mất phía sau cảnh thiên cùng lý tam tư cũng đi theo trở lại tiên kiếm trong khách sạn cựu diễm ma tôn một chuyện về sau qua gần một năm lý tiêu giao tại dư hàng trấn xuất sinh vương việt cũng đã thành lý tiêu giao sư công thực sự không nghĩ tới có một ngày hắn vương việt cũng có thể làm người khác sư công nhưng tâm tình không thể nghi ngờ là cao hứng vô cùng ở đây cảnh thiên đường tiết kiến trọng lâu thiên y hoàng mấy người đều đến qua tiên kiếm khách sạn cho lý tiêu giao qua tiệc đầy tháng mặc dù trong đó một chút xem ở mặt mũi của vương việt bên trên mà qua trăng tròn không lâu lý tam tư vợ chồng liền nóng đội mà nghị muốn hành tẩu giang hồ đem lý tiêu g i a o ném cho lý phủ dung nuôi dưỡng điểm này ngược lại là một điểm không thay đổi vương việt dứt khoát vô sự liền lưu tại tiên kiếm khách sạn một bên tính tu lĩnh hội vừa nhìn lý tiêu g i a o trưởng thành đến rồi hắn bây giờ cấp độ bốn phía sông sáo đã không có tác dụng gì không bằng tiềm tu đốn ngộ một trận mới là hắn tu vi tinh tiến cảnh giới phương pháp tốt nhất nhưng mà đến rồi lý tiêu dao bốn tuổi năm đó vương việt tâm huyết dâng trào chương được l bảy mươi m ộ t miêu cương tri hành lý tam tư vợ chồng vị trí là ở miêu cương khu vực hơn mười năm trước vương việt dùng tên giả cái khác thân phận người hành tẩu giang hồ lúc đã từng từng tới nơi này bên trong so nguyên mà nói nơi này đích sắc tràn đầy sắc thái thần bí căn cứ vương việt hiểu rõ cùng suy đoán nguyên bản lý tam tư vợ chồng là bởi vì trộm lấy miêu tộc thánh vật thủy linh châu mà bị trơ trú cuối cùng đột tử miêu cương đáng tiếc đệ nhất giang hồ nổi tiếng nam đạo hiệp cứ như vậy vô thanh vô tức chết thảm miêu cương lệnh lúc ấy hiểu rõ vương việt quả thực không rất thương tiếc bây giờ hắn có năng lực như thế cứu thúng chi lý tam tư vẫn là đồ đệ của hắn không xuất thủ sao được dư hàng chấn khoảng cách miêu cương cũng không xa lấy vương việt thân thủ thời gian uống cạn trung trà không cần đã đến chỉ là miêu cương khu vực cũng rất lớn vương việt chỉ có thể cảm ứng được vị trí đại khái cũng không thể xác định kỹ càng vị trí đây cũng là hắn tu vi không đủ cảnh giới không đủ không có cách nào kỳ thật miêu cương miêu tộc người thuần phát đối xử mọi người thân mật vương việt đi tới bạch miêu tộc một cái thôn trại muốn nghe được chút tình huống nhưng những bạch miêu đó tộc người nhìn thấy hắn về sau lại là một mặt căm thủ nao nhao sáng lên cái cuốc liêm đao nhóm vũ khí nhìn hằm hằm vội vàng nhìn qua hắn cái này khiến vương việt có chút không hiểu bọn hắn làm sao đột nhiên d ạ n g này lần trước lúc tới bọn hắn vẫn là thịnh tình hiếu khách dáng vẻ hắn nhất định là hắp miêu tộc người chạy tới chúng ta bạch miêu tộc tìm hiểu tin tức đúng hắn nói g chúng chết, chỉ c hắn Hắn ta bắt hắn lại. Lên. lại. một n g ư ờ không thể để cũng h hắn chạy. Những nhân thôn quanh, chuẩn thủ, hô Hắn o bao này mồm năm miệng nói, vương từng động vương Ngừng. Dừng tay. Hắn nói cửa bọc cái câu. c trại lại vây tay. vật vừa Việt Việt một là mồm mười đem bị đúng miêu cương thổ ngữ phối hợp trên người khí thế lập tức đem các loại người kinh hãi ta không phải hắc miêu tộc người bên kia để các ngươi thôn trưởng đi ra ta cùng với hắn nhận biết gặp vương việt giống lên một câu những người này đều bị trấn nhấp rồi b ọ người hắn có chút h n có k ô dám mới tin biết thôn t nói với lên, bọn hắn r ở tưởng. Nhưng là, đợi cho thôn trưởng n bọn không tin Nhưng thôn trong n g g họ cho là là, quá đám từ đợi ư đi thôn ớ i n ì n Vương bọn tin tưởng. Người là, 16 năm thấy Việt một thực trước, trợ khắc, họ h giúp là là, sự qua thôn chúng trưởng a t ạ i cao nhân. n g ờ i thôn t r ư này tuổi gần c ổ hy gặp vương việt về sau cũng rất là kích động rõ ràng là nhìn ra thân phận của vương việt vương việt gặp được hắn mang trên mặt vẻ mỉm cười thôn trưởng m ộ ư ơ i bao năm không thấy thân thể khí sắc không tệ a người chung quanh phần lớn không rõ xảy ra chuyện gì trong đó một chút tuổi khá lớn Phản phất nhớ lúc á i gì đó đều là dùng một mặt khuôn mặt người kia chính là khuôn mặt người trước mắt cùng hiện tại giống như lúc chưa từng chút nào biến hóa qua ký ức khắc sâu cao nhân thực sự là đắc đạo tiên nhân mười mấy năm qua đi trên người chưa từng lưu lại mảy may dấu vết tháng năm thôn trưởng cảm khái như thế nói ra vương việt chỉ là cười cười mở miệng nói lần này quáy dậy thôn trưởng là muốn hỏi một sự kiện thôn trưởng để những vi trụ đó thôn dân toàn diện lui ra một bên mình cùng vương việt trò chuyện với nhau cao nhân bên trong làm đang từ từ nói không m u ộ n vương việt nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng tốt thế là vương việt theo thôn trưởng đến rồi nhà trưởng thôn bên trong dâng lên nước trà không biết cao nhân lần này đến đây là vì cái gì thôn trưởng cũng rất thẳng thắn dứt khoát hỏi ta nghĩ tìm hiểu một chút có hay không một nam một nữ hai người t ừ n g ở phụ cận đây xuất nhập qua tự xưng là cái gì nam đạo hiệp vương việt biết lý tam tư tiểu tử kia đi tiểu tính hắn mỗi lần hành động về sau đều để lại danh hào của mình giống như sợ người khác không biết một dạng nhưng là bởi vì như thế tìm hắn cũng càng dễ dàng tìm nam đạo hiệp thôn trưởng trầm tư một hồi đang suy nghĩ có chưa bao giờ gặp dạng người này lập tức lắc đầu chưa nghe nói qua gần đây nơi này đã chưa có người hắn tiến vào ta lại là chưa từng gặp qua cùng nghe qua vậy có hay không người muốn trộm lấy miêu tộc thánh vật thủy linh châu vương việt nghĩ nghĩ đổi một góc độ hỏi dạng này hỏi một chút thôn trưởng lập tức đứng dậy hiển nhiên là biết trước đó vài ngày hoàn toàn chính xác nghe nói có như thế hai người bọn hắn chui vào bạch miêu tộc trong thánh địa trộm lấy thánh vật thủy linh châu nhưng là bọn hắn nghĩ không ra phía trên có lực lượng nữ hoa nương nương ngoại nhân nếu là đánh cắp đi nhất định sẽ bị người l ề n r ù a chết tha hương tha hương thôn trưởng nghĩ tới đứng dậy nói ra vương việt trong lòng máy động thật có hí cuối cùng tìm tới hành tung của bọn hắn bọn hắn ở đâu lấy trộm thủy linh châu vương việt lại hỏi bạch miêu tộc thánh địa đó là bạch miêu tộc lớn nhất thôn trại thôn ủ y l trưởng nghe bản là dựa xong câu nói này sắc mặt điếc kéo xuống thở dài vài tiếng đây hết thảy đều là hát miêu tộc cùng bạch miêu tộc ở giữa chiến đấu bởi vì chúng ta bạch miêu tộc thánh nữ gả cho hát miêu tộc vu vương sự tỉnh nguyên bản hai nhà quan hệ mười phần hòa thuận về sau chẳng biết tại sao hát miêu tộc người quả thực là muốn nói ta bạch miêu tộc thánh nữ là xà yêu là yêu quái liền muốn xử t ử ta bạch miêu tộc thánh nữ chúng ta những thứ này thôn nhỏ trại cách khá xa cũng không có thực lực chạy tới vô pháp rút cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem thánh nữ tử hình ấy nữ hoa nương nương liền chiếu cố chiếu cố chúng ta đi n g h e xong thôn trưởng cố sự vương việt cũng biết c h ầ n tướng hiểu trước sau là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, bây giờ nữ hoa hậu nhân thanh nhi chắc là bại lộ nữ hoa nhất tộc chân thân bị bái nguyệt giáo bái nguyệt giáo chủ lật ngược phải trái ngũ ư ợ linh luân đồng dạng là có được ngũ linh lực thần khí ngũ linh luân có thể đối với năm lực lượng linh châu có nhất định cảm ứng bằng vào lần này đến tìm tới có thủy linh châu lý tam tư vợ chồng cũng là một cái biện pháp không tệ chương đ bảy mươi hai sức mạnh nguyền rủa miều cương địa vực trên không vương việt lướt gấp mạ qua trong tay ngũ linh luân tản ra mông lung quang huy nhất là thủy linh chi lực một đầu nhằm vào thủy linh chi lực đặc biệt mãnh liệt địa phương có đặc tiểu từ kia vương việt trầm tư một hồi chợ đứng ở rừng sâu núi thẳm bên ngoài toàn thân khí thế bỗng nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát một cỗ huy lăng thiên địa tuyệt cường khí tức trong chốc lát phúc tán đến phương viên t r ă m dặm khu vực bộ dạng này mới có thể cảm ứng được khí tức của ta so với ta mù quáng đi tìm có thể dễ dàng hơn vương việt nhỏ giọng nói ra hắn làm như vậy cũng là bởi vì muốn đem lý tam tư vợ chồng cảm ứng được khí tức của hắn như vậy sẽ tự đi ra ở chung rất nhiều tuổi bọn hắn đối với vương việt khí tức cũng không lạ l ắ m vương việt một cử động kia trực tiếp để thâm sơn phụ cận trong lão lâm vô số giá t h ú phi cầm có chút bắt đầu thoát đi có chút đợi tại nguyên chỗ j u n lầy bẫy hiển nhiên bị cỗ khí thế cường này kinh động đợi không lâu quả thật có hai bóng người từ đó đi ra chính là lý tam tư vợ chồng chỉ là bọn hắn bộ dáng bây giờ lộ ra rất là chật vật thân thể bị thương nghiêm trọng suy yếu nhìn thấy vương việt thời điểm bọn họ là cao hứng vô cùng bởi vì rốt cục được cứu rồi các ngươi vì sao biến thành cái bộ dáng này vương việt đi vào trước người bọn họ dùng tự thân chân lực thay bọn hắn c h ữ a thương trả lại hai người uống một giọt thiên tiên ngọc lộ sau một lát thương thế trên người tốt nhưng một cỗ sức mạnh nguyền r ù a quỷ dị lại tồn tại hai trong cơ thể con người không tốt loại trừ quả nhiên đánh cắp miêu tộc thánh vật thủy linh châu bọn hắn cũng bởi vậy chúng miêu tộc sức mạnh nguyền r ù a sư phụ còn tốt ngươi đã đến bằng không hai chúng ta sẽ phải chết ở trong rừng sâu núi thẳm này mặt cũng không gặp được tiêu dao một lần cối lý tam tư một mặt cười khổ bởi vì sức mạnh nguyền rủa ảnh hưởng thân thể vẫn tương đối suy yếu các ngươi có phải hay không trộm miêu tộc thánh vật thủy linh châu vương việt nhũ mày mở miệng hỏi một chút sư phụ làm sao biết chúng ta nghe nói cái k i a thủy linh châu là bảo vật hiếm có liền muốn lấy tới xem một chút không nghĩ tới mới vừa lấy đi liền bị mấy cái miêu tộc vu sư vu bà phát hiện bọn hắn toàn lực phá vây bị thương không nhẹ tựa hồ trên người còn bị bọn hắn xuống một loại vật kỳ quái khiến cho chúng ta công lực đại giảm toàn thân đau nhức vết thương cũng rất khó khôi phục đều nhanh muốn bị hành hạ chết lý tam tư bất đắc dĩ nói ra còn Châu, cho doanh Linh để lưu doanh mà xuất ra Thủy mà vương việt nhìn qua. m ộ tan k h ỏ t r o g suốt châu thâm thúy hạt vương việt tan bài bọn hắn đến một chỗ giã ngoại đất bằng ngồi xuống hai tay giỏ xét ở tại bọn hắn trên vai lấy chân lực cảm ứng trong cơ thể của bọn họ trạng hướng cụ thể ở đan điện vị trí còn có tới gần tim vị trí đều có một cố lực lượng màu tím đen phía trên không ngừng có màu tím đen tế tuyến b â n gia đang nỗ lực hư hao trong cơ thể hai người sinh cơ đang điển vị trí cơ hồ bị màu tím đen tế tuyến vây quanh trong đó đại bộ phận linh lực cùng công lực đều ở nơi này chứa đựng đây cũng là dẫn đến hai người công lực đại giảm nguyên nhân trực tiếp mà thiêm phục tại trái tim phụ cận những cái kia bởi vì hai người toàn bộ chống cự phong tỏa mới không có khiến cái này sức mạnh nguyền rủa lan tràn đến trái tim không phải đã sớm cách thí vương việt cũng không gặp được còn sống bọn hắn loại tình huống này tựa hồ có chút khó làm hắn chân lực tiến vào lý tam tư thân thể của vợ chồng đem cỗ sức mạnh n g u y ề n rủa bức bách trong nháy mắt đưa tới hai cỗ lực lượng chém giết vẫn rất t ứ n g ngạnh cảm nhận được lý tam tư vợ chồng thống khổ vương việt cũng xử x u ấ t chân chính thủ đoạn vẻ mặt thành thật dùng cái k i ê u cơ hồ không gì không thể chân lực đem sức mạnh n g u y ề n rủa từng bước một bức bách từ trái tim phụ cận đến đan điền khu vực thật vừa đúng lúc vương việt vừa rồi phát ra khí thế động tĩnh đã q u a y dày phụ cận một chút miêu tộc thôn trại chiến sĩ hướng phía nơi này nhanh chóng mà tới đợi bọn hắn chạy đến phụ cận vừa vặn phát hiện vương việt ba người trong đó hai cái ngồi xếp bằng trên mặt đất. vương việt đứng sau lưng bọn họ cho hắn thêm nhóm chữ a thương mấy người kia rất khả nghi chúng ta hay là đem bọn hắn bắt lại mang về giao cho vu vương thẩm vấn xử lý được những khi này là bạch miêu tộc cùng ta hắc miêu tộc giao chiến thời cơ mấy người kia cũng có thể là là gian tế nhất định phải cầm xuống nhóm này hắc miêu tộc nhân đại khái gần hai trăm n g ư ờ i từng cái dơ đao đeo súng gặp bọn họ đứng tại chỗ vung vẩy hai lần b i n h khí trong m i ệ n g phát ra hoa hoa quái k h i ế u nói chút rất là lời kỳ quái lập tức liền phóng tới vương việt vị trí vương việt bên này thứ lâu chú ý tới bọn họ chỉ là đến rồi khẩn yếu con đầu không có đuổi bọn hắn đi không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian trên người bọn họ bây giờ bọn gia hỏa này mang theo binh khí v ọ t tới trên người mang theo nồng nặc đ ị ý rõ ràng là muốn bắt lấy ba người bọn họ nhưng mà chỉ bằng bọn hắn những người này cũng không rõ ràng trước mắt vương việt là cái dạng gì nguyên nhân bọn hắn cử động như vậy rõ ràng là bản thân tìm đường chết、Cút. vương việt không có động tác chỉ có kinh quát một tiếng một cỗ chân lực từ trên người hắn quyết tán trực tiếp hóa thành hô hô cương phong quét sạch một phía nhất thời đem bọn gia hỏa này toàn bộ thổi bay ra ngoài thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng mấy cái chỉ huy hắc miêu tộc nam tử không tự giác liền lùi lại mấy bước thần sắc đều sợ ngây người cái này làm sao có thể đây là yêu pháp hắn lời này nghe vào vương việt trong hai lại là khịt mũi cười một tiếng cái này hắc miêu tộc thật đúng là ngu ngội vô tri cái gì cũng không biết liền định nghĩa là yêu pháp giống như nữ hoa hậu nhân thanh nhi một dạng mạnh mẽ bị cho bái nguyệt giáo chủ tẩy nao nam chiếu quốc hắc miêu tộc tử dân phán định là yêu quái liền bọn họ đời đời tế bái thần minh hậu nhân cũng không biết ngu không ai bằng những tên kia nhất thời không dám làm gì vương việt đã là đem lý tam tư vợ chồng tình huống tạm thời xử lý không sai biệt lắm dành tay vương việt nhìn về phía những tên kia mang trên mặt vẻ đắm chiêu một cử động kia để những tên kia giật nảy mình yêu pháp ta liền để các ngươi nhìn xem yêu pháp thủ đoạn từng cái bị đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không tự biết thực sự là đáng thương vương việt lắc đầu thở dài đưa tay một chỉ điểm tới lập tức một đạo kinh người bạch mang đột nhiên hiện xuất hiện ở đây chút hắc miêu tộc nhân trước mắt lan g không chém xuống một cái những người này hoảng sợ thét lên thần xác hoảng hốt bọn hắn vốn là muốn gây sự với vương việt không có lần này tiếp cận đem chính mình làm cho chết rồi bạch mang chém xuống trực tiếp đem bọn hắn quét sạch sành xanh hóa thành một phiến huyết vụ lúc này lý tam tư vợ chồng cũng đều đứng lên trên người bọn họ sức mạnh nguyên rủa đã đi tám chín phần mười còn có còn sót lại một điểm đối với bọn hắn đã không tạo thành tính m ệ n h uy hiếp có thể tự hành đem bức bách ra ngoài chưa xong c ò n tiếp chương bảy mươi ba tử hình cứu người sư phụ chúng ta gần như khỏi hẳn lý tam tư vợ chồng đi tới bọn hắn lựa chọn coi nhẹ vương việt vừa rồi làm một màn mặc dù bọn hắn trong lòng không quá tán đồng nhưng vương việt tính tình như thế bọn gia hỏa này cũng đích sắc đáng ghét đen bạch miêu tộc giao chiến các ngươi có biết nguyên nhân cụ thể vương việt xoay người lại nhìn lấy bọn hắn nói ra t h ư ợ n h ư là bởi vì bạch miêu tộc t h á n h nữ nghe nói là yêu quái biến thành muốn mê hoặc nam chiếu quốc vụ vương để bọn hắn nam chiếu quốc hướng đi suy sụp bị bắt dự định công khai tử hình lý tam tư nói ra bên cạnh lưu danh o mà cũng gật gật đầu hai người bọn họ cũng là bởi vì này bạch miêu tộc t h á n h nữ không ở bạch miêu tộc nguyên nhân còn có hai tộc lâm vào giao chiến tình huống khó mà bận tâm cái khác mới dám chui vào bạch miêu tộc trọng địa đánh cắp thủy linh châu không phải bọn hắn có thể hay không từ bên trong đi ra còn là một chuyện đây công khai tử hình vương việt trong mắt tinh quang lấp lóe lập tức nói ra đi với ta một chuyến nam chiếu quốc vương việt vừa nói chính là quay người nhảy lên l a n g không hướng phía nam chiếu quốc phương hướng tiến đến lý tam tư vợ chồng nghe hắn nói như vậy cũng không biết vương việt đến tột cùng muốn làm gì bất quá cũng vội vàng đi theo cùng lúc đó nam chiếu quốc lúc này rất nhiều nam chiếu quốc người đều tụ tập ở một chỗ sân rộng bên trên chính giữa tầng một bậc đá xanh lát thành trên sân khấu một cái đầu người thân rắn nữ tử bị trói ở trên giá gỗ phía dưới cũng không thiếu đống t u ổ i vào phía dưới chung quanh vô số người vây quanh đối nàng chỉ điểm thoá mạng ngay phía trước đối ứng một chỗ vị trí nam chiếu q u ố c vu vương ngồi ở chỗ đó còn có nam chiếu q u ố c một đám hoàng thân quốc thích bãi nguyệt giáo chủ đã ở trong đó nhưng thấy chung quanh nam chiếu q u ố c người mắng không sai bị lắm bãi nguyệt giáo chủ tại vu vương trước mặt nói nhỏ một tiếng vu vương thời gian đã đến có thể hình hình vu vương mặt không hề bỏ nhưng lại bức bách tại chung quanh nam chiếu cốc ánh mắt của con dân cùng áp lực chỉ có thể nói một câu ngươi làm chủ đi được thần linh mệnh bái nguyệt hướng vu vương một cái c h ắ p tay sau đó xoay người lại chung quanh không ít bái nguyệt thần giáo đệ tử cùng nhau vây quanh bốn phía tại cảnh giác đậu thủ bái nguyệt giáo chủ nhìn sắt trời một chút nhẹ vung tay lên ra hiệu người phía dưới đậu thủ mấy cái cầm đuốc bái nguyệt thần giáo đệ tử đi lên trước ở chung quanh nam chiếu quốc người nhìn dưới đem bó đuốc một cái ném đến đống tủi h ạ một màn này để vu vương tựa đầu lệnh qua rồi không nhìn nữa nàng nhưng mà dự đoán đại hỏa hừng hực không có g ấ y lên bó đuốc kia không biết bị thứ gì đánh bay rơi xuống một bên mấy bóng người từ trên trời giang xuống rơi xuống sân khấu phía trên mà nam chiếu quốc xung quanh người nhao nhao kinh ngạc những bái nguyệt đó thần giáo đệ tử còn có nam chiếu quốc binh sĩ gặp có biến liền xông tới các ngươi sao lại tới đây cái kia bị trói ở trên giá gỗ đầu người thân rắn nữ tử nhìn thấy đột nhiên đến mấy người chúng ta đương nhiên là tới cứu n g ư ờ i thanh nhi một người trong đó một thân vải thô áo gai người đ e o trường kiếm eo c u ố n bầu rượu một mặt thoải mái không bị trói buộc nhưng mà nhìn thấy bị trói ở trên giá gỗ nữ tử lại là đổi một bộ sắc mặt các ngươi không dùng để cứu ta dạng này sẽ chỉ đem sự tình c à n g làm càng hỏng bét thanh nhi lên tiếng nói khuyên bảo mấy người rời đi nơi này cứu ngươi là khẳng định phải cứu ta đã đem linh nhi từ cung nội tiếp ra hiện tại liền mang mẹ con các ngươi rời đi nơi này cái này vu vương thân là phu quân của ngươi muốn giết ngươi ánh mắt lom lom nhìn đã là không có nửa phần tình ý quốc gia này con dân đều cho rằng ngươi là yêu nghiệt hận không thể ngươi chết là quốc gia này không cần ngươi ngươi cần gì phải lưu luyến lúc này k h ô c ầ i n h u l n lúc này n g cần n g ư n g n h ả u luyến n một tay bên trong ôm một cái bé gái. một tay nắm một thanh màu vàng kiếm ngắm nhìn một phía thanh nhi nhìn thấy người thanh niên này trong tay ô m bé gái trên mặt hiện lên tình thương của mẹ hiền lành lập tức nói các người đem linh nhi mang đi đi rời đi nơi này ta nếu thân là nữ hoa hậu nhân mặc kệ những thứ này nam chiếu quốc con dân đợi ta như thế nào ta cũng phải vì bọn hắn làm đến một lần cuối cùng cố gắng thanh nhi gấp giọng nói để bọn hắn mau chóng rời đi không cần đem thời gian lãng phí đến trên người nàng nàng thân là nữ hoa hậu nhân đối với uy hiếp nam chiếu quốc con dân thủy ma thú nàng là nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ nàng một khi đi thủy ma thú tàn phá bừa bãi ra nam chiếu quốc sẽ lâm vào đại nạn một màn này há lại nàng muốn thấy nhưng mà mấy người bọn họ còn tại từ chối bái nguyệt giáo chủ đã phái người đem bọn hắn bao bọc vây quanh các ngươi có mấy người dám can đảm cứu xà yêu cũng là xà yêu đồng đảng vọng tưởng đối với ta nam chiếu quốc bất lợi mọi người không cần thả bọn hắn v á t cùng nhau bắt thiêu chết hầu hạ bái nguyệt ra lệnh một tiếng những bái n g u y ệ t đó thần giáo đệ tử vừa lên từng cái xông lên đài đi liền muốn đem các loại người cầm xuống trong chốc lát từng trôi phi kiếm từ trên đài bắn ra đem những dẫn đầu đó xông lên ra hỏa hết thẻ đánh rơi vị thiếu hiệp kia ngươi mang mẹ con các nàng rời đi trước ta hôm nay sẽ phải biết bọn gia hỏa này còn có cái tia mê hoặc nhân tâm người không được một mình ngươi chỉ sợ là ngăn không được bọn gia hỏa này hay là ta đến giúp đỡ đi lời của hai người vừa mới nói xong nơi x a một bóng người cấp tốc tiếp cận xuất hiện ở trên nam chiếu quốc không t ù y bọn hắn mà đến còn có hai bóng người sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho tại chỗ thế cục có biến hóa tất cả mọi người là nhìn về phía bọn hắn a tới tốt lắm giống chính là thời điểm náo nhiệt r ấ t ta vương việt hai tay vẫn ôm trước ngực liền nhìn như vậy phía dưới nhẹ nhàng cười một tiếng ồ cái tiêu tựa như là bạch miêu t ộ c t h á n h nữ không nghĩ quả là xả yêu đầu người thân rắn khó trách nam chiếu quốc vu vương muốn hạ lệnh sử từ nàng lý tam tư nhìn thấy phía dưới thanh nhi không khỏi kinh ngạc nói đó là nữ hoa hậu nhân là bị b ắ t hại có người không muốn nàng còn sống ô m cái gọi là sáng tạo hoàn toàn mới vẻ đẹp thế giới hành xử để cho người ta giết người phóng hỏa hoạt động vương việt giải thích nói ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới bãi n g u y ệ t giáo chủ muốn nhìn một chút là một cái dạng gì thiên yên tam quan toàn bộ vạt mẹo m ư toan thông qua diệt thế lại sang thế sáng tạo một cái trong lý tưởng thế giới loại người này như là xuất hiện ở kiếp trước của hắn sớm đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần đi nữ hoa hậu nhân chính là cái kia che chở nhân tộc nữ hoa nương nương hậu nhân lý tam tư cũng là cả kinh bởi vì vương việt cho tới bây giờ không có nói với hắn lên qua cái này hắn nhìn thấy dạng này đầu người thân rắn nữ tử khó trách biết liên tưởng đến xà yêu phía trên đi dù sao cái thế giới này cũng có rất nhiều dạng này xà yêu tương truyền nữ hoa cũng đầu người thân rắn nàng hậu nhân cũng là như thế hôm nay xem như chướng kiến thức trước đi xuống xem một chút có người muốn k i ể m chế không được cảm giác sự tỉnh thoát ly không chế liền rất thú vị vương việt lại là cười một tiếng thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía dưới sân khấu phía trên bái nguyệt giáo chủ nhìn hắn một mặt ngưng trọng mà trên sân khấu một người thấy hắn lập tức cả kinh kêu lên là ngươi n ă m đó cứu ta vị cao nhân nào tư đồ chung biến hóa của ngươi ngược lại là rất lớn a vương việt nhìn hắn một cái vừa cười vừa nói eo quấn hồ lô người đeo trường kiếm áo gai nam tử chính là thuộc sơn phái tục gia đệ tử tư đồ chung chưa xong con tiếp chương bảy mươi b ố thủy ma thú không biết cao nhân tới này có mục đích gì tư đồ trung hám i ệ n g hỏi chư hại vương việt cười thần bí nói ra chư hại tư đồ trung hơi nghi hoặc một chút vương việt lời nói quá mức mơ hồ trong lòng của hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ lúc này vương việt ánh mắt chuyển qua cái kia ôm bé gái tuấn tú nam tử trên người mặt có vẻ cổ quái ngươi là lý tiêu giao a cái kia nam tử nghe xong chấn động trong lòng nhìn vương việt ánh mắt mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi ôi không cần khẩn trương chuyện của ngươi ta đều biết ngươi từ tương lai xuyên qua thời không tới đây phải cải biến một chút cố định vận mệnh ngươi làm thế nào biết lý tiêu giao trong mắt tinh quang nói lên nhìn chằm chằm vương việt không ngừng hai người bọn họ đều là truyền âm nói chuyện cho nên người cũng xung quanh không biết bọn hắn nói cái gì chỉ có thấy được bọn hắn sắc mặt biến hóa rất nhỏ đừng quản ta làm thế nào biết nhưng ta nghĩ nói cho ngươi một câu có chút vận mệnh bằng lực lượng của ngươi rất khó cải biến làm sự t ì n h rất có thể sẽ biến p h i công coi như cải biến nhất thời cũng vô pháp cải biến cái nào đó tương lai vương việt sắc mặt bình tĩnh đứng bất động ở nơi đó nhân định thắng tiên Ta、lý、Tiêu、giao、từ trước tới tin t Giao Lý giờ không bởi vì vương việt ba người đến bãi nguyệt bên kia cũng tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ cho rằng vương việt ba người là lý tiêu giao tư đồ chung đám người đồng bọn hơn nữa bãi nguyệt đối với vương việt tự hồ cực kỳ kiến kỵ có thể phát giác được trên người hắn khác biệt người bên cạnh dị dạng đó là một loại cảm giác thâm bất khả chắc nhưng là hắn tuyệt không thể để nữ hoa hậu nhân được cứu đi còn có nàng cùng vu vương hải tử kế hoạch của hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh động thủ đem bọn hắn đều cầm xuống bái nguyệt vẫn như cũ thúc đẩy những bái n g u y ệ t đó thần giáo đệ tử còn có nam chiếu quốc binh sĩ lần thứ hai đối với trên sân khấu người tiến công sư phụ chúng ta muốn đừng xuất thủ lý tam tư gặp loại tràng diện này hỏi tham vương việt ý tứ các ngươi ra tay đi đây đều là chút ngu không ai bằng người được thăng chức tháng triệt để tẩy não muốn cấp cho bọn hắn một cái dạy dô khó quên hoàn toàn thức tỉnh bọn hắn rõ ràng lý tam tư nghe do vương việt lời nói giờ phút này lý tiêu giao tư đồ trung đám người đều ở xuất thủ đối phó bái n g u y ệ t thần giáo đệ tử thánh cô khương thị mộ mộ đem bé gái ôm bảo vệ tốt mấy người đang chuẩn bị phá vây ngự kiếm thuật lý tiêu giao một chiêu thuộc sơn phái ngự kiếm thuật liền đem bái n g u y ệ t xung quanh thần giáo đệ tử cùng nam chiếu quốc binh sĩ toàn bộ đánh ngã đi đến thánh cô mộ mộ hai người trước mặt nói ra các người mang lên linh nhi đi mau chúng ta đoạn hầu người thiếu hiệp không thể đừng lề mề sự tình có biến ai cũng đi không được chúng ta có thể bản thân rời đi vương việt nhìn lấy bọn hắn lúc này cũng không muốn thăm ra những thứ này sự tình đơn giản chính bọn hắn có thể ứng phó sự chú ý của hắn một mực tại trên người bái n g u y ệ t ở đây đang ra hắn xuất thủ cũng chỉ có bái nguyệt một người a còn lọt một cái thủy ma thú mắt thấy những thứ này bái nguyệt thần giáo đệ tử cùng nam chiếu quốc binh sĩ đối với vương việt những người này không tạo thành bao lớn uy hiếp bái nguyệt dự định gọi ra thủy ma thú đến một lưới bắt hết bọn họ gặp thân ảnh của hắn vội vàng t ố i lui như bóng t ố i đồng dạng rời đi nơi đây đi đến thủy ma thú vị trí vương việt bước nhanh đuổi theo đồng thời để lý tam tư vợ chồng không cần theo tới trợ giúp lý tiêu giao mấy người rời đi nơi đây đi theo bái nguyệt sau lưng bái nguyệt cũng phát giác được hắn tồn tại tốc độ đột nhiên tăng tốc đã là đến rồi thủy ma thu ở tại địa hạ thủy lao ngươi vì cái gì đi theo ta đến tột cùng có mục đích gì bái nguyệt sau khi tới nhìn thấy gần như đồng thời mà đến vương việt trầm giọng chất vấn mục đích của ta rất đơn giản để ngươi đem thủy ma thú tỉnh lại vương việt cười một tiếng đạo bái nguyệt lại có vẻ rất kinh ngạc không nghĩ tới vương việt cũng biết mục đích hắn chính là định dùng tự thân pháp lực tỉnh lại bị nữ hoa phong ấn thủy ma thú mượn nhờ năng lực của nó muốn nhất thống thiên hạ ngươi không ngăn cả ta bái nguyệt nhìn chăm chú vương việt nghi ngờ nói ta tại sao phải ngăn cả ngươi không cho ngươi đem thủy ma thú tỉnh lại ta làm sao đưa nó diệt đi vương việt hai tay phụ về sau cười nói bái nguyệt nghe xong khẽ giật mình lập tức sắc mặt âm trầm xuống cười lạnh nói thật là c u ồ n g vọng cầu khí liền nữ hoa đều không thể tiêu diệt nó chỉ bằng ngươi tiểu tử này ta liền thành b ằ n ngươi vương việt ngậm miệng không nói vẫn như c ú bộ kia vân đạm phong khinh thần sắc nhìn lấy bái nguyệt thôi động tự thân pháp lực tỉnh lại bị phong ấn thủy ma thú về phần hắn nói nữ hoa đều không thể tiêu diệt nó đó là không kịp tiêu diệt dù sao nó cũng là thái c ổ ngũ linh ma thú một trong trong nước bất tử bất diệt cầm giữ có không gì sánh kịp cường hãn ma lực năm đó thượng cổ tam tộc chi chiến sau khi đánh bại đã bất lực lại chém giết chỉ có thể phong ấn bây giờ thủy ma thú bị phong ấn nhiều như vậy tuổi lấy vương việt thực lực muốn chiến thắng nó không khó cho dù toàn thịnh thời kỳ vương việt cũng có thể đem hoàn toàn hủy diệt đi hiện tại ngũ linh lục giới bên trong không bao lâu địa hạ thủy lao một trận rung động một cái quái vật khổng lồ sông ra mặt nước phát ra từng đợt bạo ngược hí cùng thanh âm vương việt nhìn lại là một cái rắn lớn tám đầu đầu rắn hoặc nhân hoặc ủy hoặc yêu hoặc ma trung gian là một cái thân thân từng cái đầu rắn cũng không giống nhau nối liền thân thể cao lớn khuấy động địa hạ thủy lao nước sông sông phá thủy lao tuần hướng bên ngoài hiện tại thủy ma thú triệu hoán đi ra liền để tiểu tử nguyên nếm thử không tự lượng sức đại giới đi thủy ma thú ăn hết hắn bái nguyệt lấy tự thân pháp lực tỉnh lại thủy ma thú tương đương với có thể cùng nó trực tiếp câu t h ô n g giống như là ký kết một loại nào đó khế ước giờ phút này chỉ huy thủy ma thú để hắn đôi vương việt xuất thủ thủy ma thú tám cái đầu rắn toàn bộ nhìn về phía vương việt cái này nhỏ bé nhân loại đều là lộ ra hung lệ huyết quang l i ế m môi tựa hồ đem vương việt trở thành đồ ăn cấp tốc mở ra huyết bùn đại khẩu cắn tới đây chính là thủy ma thú có chút ý tứ vương việt n ế c miệng lên một nụ cười ở nơi này chút đầu rắn cắn qua trước khi đến thân hình thoáng chốc biến mất lập tức liền xuất hiện ở một chỗ khác để thủy ma thú căn bản chưa kịp phản ứng có bản lĩnh hãy cùng ta đi ra ta cho ngươi một cơ hội vương việt hài hước nhìn lấy thủy ma thú cả người xông ra địa hạ thủy lao cái này khiến thủy ma thú cảm giác nhận lấy vũ n h ụ hắn là người biết chuyện tộc ngôn ngữ nhận lấy khinh thị cái này ở dĩ vang chưa từng có thủy ma thú bị vương việt khích tướng thành công thuận lợi đưa tới địa hạ thủy lao xông ra bên ngoài bái nguyệt cũng theo thật xác hắn muốn nhìn tận mắt thủy ma thú giải quyết hết tiểu từ này chưa xong con tiếp chương bảy mươi bốn điên cuồng áp chế địa hạ thủy lao phía trên nam chiếu q u ố c mặt đất vương việt thân ảnh lõe lên ra theo hắn mà đến còn có một đạo thân ảnh khổng lồ thủy ma thú đụng vỡ cửa ra nhìn thấy vương việt bóng lưng xa xa chính là một k h ỏ a ma lực ngưng tụ thành to lớn thủy đạn đánh tới ẩm ẩm đợi b á i nguyệt thủy lao bên trong sông ra vừa vặn mặt đất phát sinh một trận rung động dữ dội kém chút để hắn đứng không vững phóng nhãn nhìn lại thủy ma thú phát to lớn thủy đạn vừa vặn đánh vào một chỗ kiến trúc bên trên nhất thời cái t i ê kiến trúc tứ tán vỡ nát một chút nam chiếu cốt con dân không kịu trốn bị hoành thành một vũng máu vương việt thân ảnh hiện lên ở trên không cùng thủy ma thú thân người đầu ở vào cùng một cấp độ c ư ờ i hh nói lực lượng của ngươi không tệ độ chính xác lại không được căn bản đánh không đến trên người của ta đối mặt vương việt trào phúng thủy ma thú lộ ra rất là phẫn nộ vừa rồi vừa phát thủy ma đánh đích xác không có đánh trúng vương việt bị hắn dễ như t r ở bàn tay tránh ra đối phương bây giờ còn đối với hắn trào phúng thực sự khó mà chịu đựng hắn nhưng là thái cổ ngũ linh ma thú một trong nhân loại ít đi phách lối hôm nay ta từ trong phong ấn đi ra ngươi là người thứ nhất dám ngăn trở ta người hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ trôn trung gian thân người đầu lần thứ nhất mở miệng nói chuyện hai mắt đỏ ngầu nhìn hàm hàm vương việt p h ả n phất muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh lại một hơi nuốt vào trong bụng c h i t để từ trong bầu trời này biến mất miệng pháo cũng đừng thả có bản lãnh gì liền x ử xuất đến nhìn xem ngươi đầu này từ thái cổ thời kỳ may mắn còn sống s ó t tám đầu rắn lại có năng lực gì vương việt thân ảnh đứng ở giữa không trung giống như thiết tháp một dạng thẳng tắp giống như một thanh bất khuất thần kiếm vô hình khí thế uy áp lan ra hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh nhạt nhìn lấy thủy ma thú năm đó nữ hoa không có giết nó hôm nay liền do tự mình độc thủ sớm đưa nó diệt không có thủy ma thú khả năng triệu linh nhi thanh nhi hai cái này nữ hoa hậu nhân liền sẽ không chết thảm cũng coi như cải biến các nàng bi thảm số mệnh húng chi thủy ma thú thể nội phải có tu luyện vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm bản mệnh yêu đan cái kia có thể là độ tốt vương việt đã sớm ngấp nghẽ rất lâu được ta vừa nhìn nhìn ngươi cái này nhỏ yếu nhân tộc có bản lánh gì như thế cùng vọng thủy ma thú trong mắt hung quan g đại thịnh toàn thân ma lực điên cùng p h o n trào lập tức có năm viên đầu phun ra pháp thuật có thể cảm giác uy năng cực kỳ cường đại phong t u y ế t băng thiên thoáng chốc cảnh vật chung quanh nhiệt độ chất hạ nguyên bản vạn dặm không mây trời trong l i ệ t nhật cuốn lên lạnh thấu xương hàn phong tuyết lông ngỗng điên cùng rơi xuống còn có lớn chừng quả đấm dày đặc mưa đá toàn bộ bao phủ phá hướng vương việt vị trí những thứ này cũng không phải bình thường hàn phong băng tuyết ẩn chứa trong đó cường đại ma lực bình thường người bị phá bên trong lập tức hóa thành khối băng biến thành một chỗ m ả n h vụn chết không toàn thây chính là võ lâm cao thủ cùng tu tiên người tu đạo sĩ cũng không dám anh hắn phong mang nhưng mà thân thể của vương việt đã sớm tu thành kim cương bất hoại tri thân đau thương bất nhập thủy hòa khó xâm dù cho như những thứ này ẩn chứa ma lực băng tuyết hàn phong đối với ảnh hưởng của hắn cũng là gần như không huống chi còn có chân lực hộ thể một tiếng kinh động cựu tiêu kiếm quang phóng lên tận trời nương theo lấy làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh tiếng kiếm rít những vây quanh đó vương việt băng tuyết hàn phong hết thể bị phá ra triệt để tiêu tán hiện lộ ra vương việt thân ảnh trên người hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà vương việt ngón tay nhập lại điểm ra từ trong tay vương việt bắn ra một đạo nhỏ bé bạch mang từ giữa không trung vút qua trong chốc lát xẹt qua thủy ma thú hai cái đầu hai cái đầu cao cao quăng lên lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ thủy ma thú phát ra vài tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn tám quả đầu trong nháy mắt bị vương việt chém rụng hai quả ta muốn giết n g ư ơ i đoạt hồn chính giữa thân người đầu hai mắt t ú q u a n g lấp lóe còn có năm viên khác đầu trong mắt đồng dạng lóe ra bất đồng u mang một cỗ tử vong vậy khí tức hiện lên hoàn cảnh chung quanh đều xâm nhiễm bên trên một lớp đ u ổ i ám chi sắc vương việt thân hình r u lên trong nháy mắt ngưng thần lách mình nhanh gửi lại q u a n thân nổi lên từng tầng từng tầng màu trắng gợn sóng gợn sóng đẩy ra từng tầng từng tầng xuất hiện từng cái màu xám cho điểm lầm tấm lại trở nên càng ngày càng nhiều hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đó là trực tiếp tác dụng với linh hồn tinh thần lực lượng quỷ dị nếu không phải hắn kịp thời cảnh giác làm ra ư ơ n g đối chỉ sợ thật muốn mắc lựa đoạt hồn chi lực trực tiếp tác dụng với linh hồn rút ra người khác linh hồn lại ăn một miếng dưới vậy liền thực sự là hình thần câu diện người trốn không thoát đâu liên tục đoạt hồn còn dư lại sáu viên đầu đồng thời thi triển đoạt hồn chi lực muốn rút ra linh hồn của vương việt hắn cũng biết vương việt lợi hại trực tiếp thủ đoạn khả năng không phải là đối thủ của vương việt muốn dùng công kích linh hồn xử lý hắn chỉ là vương việt từng có phòng bị chỗ nào sẽ còn để hắn đặt được mấy đạo c h ó i l ọ i bạch mang v ạ c h phá bầu trời trực tiếp xuyên qua thủy ma thú mấy khỏi đầu thoáng chốc lại có hai cái đầu né tránh không kịp bị bạch mang một chút chặt đứt, lập tức vỡ nát ra lại là một trận bị đau kêu thảm vương việt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó ngón tay nhập lại hung hăng điểm ra nhất kiếm một đạo để thiên địa kinh hãi khí tức hiện hiện nơi xa xem cuộc chiến bái nguyệt thần tình lập tức đại biến ngăn không được lui lại mấy bước loại khí tức này trên đó cố sợ hãi kiếm thế đột nhiên bắn ra không có khả năng phong tuyết băng thiên thủy ma t h ú hình thể quá to lớn khoảng cách như vậy khó mà tránh đi vương việt công kích chỉ có thể gọi ra một cỗ băng tuyết hàn phong trước người ngưng tụ thành từng tầng từng tầng khối băng thật dày nhờ vào đó đến ngăn cản cái k i a m ộ t đạo để cho người ta rung động bạch mang phốc phốc phốc từng tầng từng tầng khối băng bị cấp tốc xuyên thủng căn bản ngăn cản không được bạch mang địa huy lực tại thủy ma t h ú thần sắc kinh hoàng bên trong lập tức xuyên qua chính giữa thân người đầu đó là nó chủ yếu nhất một cái đầu lâu nhân loại a Thủy thu thụ này một kích, này ma vương i kia ê n thân n g ờ i đầu địa xuyên qua bị p h ư miệng việt ế vết nước, khuyết tán đến t thương tốc tràn từng tán toàn thân nước, ơ lan n cấp các nơi, chảy ra chảy cho người ta nhìn chi nhìn ra ta vô vết Vương v số sợ. máu, đáng để Bạo. người i nhàn nhạt một câu ánh mắt lăng lệ tay phải của mở ra bỗng nhiên một nắm phía dưới toàn thân che kín vết dạn thủy ma thú thân người đầu nhất thời nổ tung biến thành một đại đoàn h u y ế t vụ một bên cạnh lân cận hai cái đầu cũng đều đồng thời nổ tung t á m khỏa đầu lâu thủy ma thú chỉ còn lại có một viên cuối cùng ngắn ngủi mấy chiêu vương việt lấy được ưu thế áp đảo trực tiếp đem không ai bị nổi thủy ma thú đánh cho nửa tàn thân thể cao lớn ầm vang ngã trên mặt đất nhấc lên một trận cắt bụi còn có ngăn không được điệu máu tơi ư chảy ra những n a m chiếu quốc đó con dân hết thẻ chạy đi bái nguyệt nhìn thấy thủy ma thú vừa thấy mặt đã bị đánh thảm như vậy coi là thật để cho người ta khó có thể tin trên trời người t h ầ n b í kia thật sự lợi hại như thế bái nguyệt vương việt thanh âm sau lưng bái n g u y ệ t chuyển đến để hắn nhất thời bị sợ nhảy lên xoay người lại liền lùi lại mấy bước n g ư ờ i thống trị toàn bộ thế giới xuân thu đ ạ i mộng hôm nay chấm dứt cảm tưởng như thế nào vương việt cười cười nói ra chưa xong con tiếp chương bảy mươi sáu bốn hợp thể Bái như g giận u y ệ t tức toàn t đến â n run trừng dậy, hai mắt chừng mắt v ơ n g vậy i thời nói không ra lời. Đối khinh tiên đời ệ t nhất thế thị toàn mắt, trong không phương như thế khinh thị hắn, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. hắn lần n h ra đem để đầu vào n l ấ đái nộ như、vậy. ngay cả vũ Vương, vậy, Vũ cả thì ạ c coi h hắn phần Như h trưởng trọng. t mười lao đều đối với hắn mười phần coi trọng. Như vậy thì nói không ra lời ngươi cái k i a m ộ t bộ gặp không kinh sợ đến mức bộ dáng cứ như vậy bị đánh nát phát huy vô cùng tinh tế nội tâm của ngươi xem ra so với ta trong tưởng tượng yêu ớt đúng là xem chọn ngươi vương việt n ế t miệng lên một vòng trêu tức tay phải khẽ nâng lên một cỗ kinh thiên kiếm thế đầu ngón tay tại r u n động tùy thời có xuất thủ khả năng người không giết chết được ta bái nguyệt trong nháy mắt xuất thủ thân hình lui nhanh đồng thời hai tay pháp lực ngưng tụ một đôi bàn tay vô hình mở ra hướng phía vương việt vào đầu t r ộ m tới muốn đem cả người hắn b ó n nát đánh lén còn có chút ý tứ vương việt nhìn cặp kia t r ộ m tới bàn tay vô hình trên đó vậy không đoạn nhộn nhạo sóng pháp lực khe cười một tiếng đưa tay một chỉ một đạo bạch mang ông một tiếng điểm ra vừa chạm vào đụng phải cặp kia bàn tay vô hình liền đem chi trong nháy mắt phá thoái triệt để hóa thành vô hình bước chân đập mạnh toàn bộ thân ảnh như hồng quang lói lên trong chốc lát lướp về phía đi lùi về phía sau bái nguyệt phương hướng của hắn chính là tiến về bị thương nặng thủy ma thú tựa hồ nghĩ đến cái gì vương việt tốc độ tăng tốc nhắc trưởng hướng phía trước vỗ chân lực phun trào ở giữa hóa thành một đạo bàn tay lớn màu trắng ẩm vang hướng về bãi nguyện vị trí trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị hắn hiện lên vẫn bị dư huy liên lụy trọng thương rơi vào thủy ma thú một bên lại có thể tránh thoát đi có chút thực lực vương việt có chút kinh nghi cất bước đạt mạnh xuất hiện ở thủy ma thú cùng bãi nguyện bên n g đang muốn lại ra tay tiến công lại là đột nhiên phát sinh d i biến thủy ma thú cùng bãi nguyện trên người đột nhiên phun trào lên một k h lực lượng tưng dùng Pháp lực một ạ n h mẽ ba đ n liên g i ế p người h khí ư là l ã n từng tầng từng tầng lan chẳng liền Vương Việt đều không khỏi lui ra, v ơ n g một thú dung hợp trong chốc lát buộc phát ra uy thế vô cùng cuốn lên một trận kinh phong cắt bụi bay lên đá vụn vệ ra mặt đất phảng phất đều bị nhấc lên tầng một sông thẳng lên không trung một tiếng phách lối bên trong mang theo liều linh tiếng gào tựa hồ muốn đâm rách v ậ t tiêu vương việt nhìn lấy cường quang yếu bất về sau một lần nữa hiện lên thủy ma thu thân hình khổng lồ viên k i a cái đầu vậy mà một lần nữa dài đi ra thương thế trên người cũng cơ hồ toàn tốt tán khỏa trên đầu pháp lực k h u ấ y động hung hăng vung trên mặt đất thoáng chốc mặt đất phát sinh mánh liệt trấn trên dưới trái phải vừa đi vừa về lắc lư những kiến trúc k i a ẩm bàng sụp đổ địa hạ thủy lao bên trong thủy vọt ra trong nháy mắt theo đường đi tới tràn đến bốn phương tám hướng trên mặt đất chấn tác dụng dưới không ngừng nhấc lên từng tầng từng tầng to lớn bọc nước nam chiếu quốc cái này triệt để lâm vào thái nạn ta nói qua ngươi không giết chết được ta lần này ta cùng với thủy ma thú triệt để hợp nhất không còn e ngại bất luận kẻ nào ta muốn hủy diệt cái này tràn ngập ô u chọc thế giới sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới mới lý tưởng đã cùng bái n g u y ệ t triệt để dung hợp thủy ma thú kiêm dung bái n g u y ệ t tư tưởng lại thực lực đại t r ư ớ n g một đoạn mấy khoả đầu không ngừng lắc lư trận lên giận dữ nhìn vào vương việt lệnh lùng đạo sáng tạo thế giới mới xem ra nằm mơ ban ngày của ngươi còn không có làm đủ a ta liền để ngươi tốt nhất thanh tình đi vương việt hai chân đạt một cái t hợp â thể như m thủy t ma thú ư gặp đối phó vương việt nhất kiếm đến rồi lòng tin mấy khoả đầu không ngừng phun ra đủ mọi màu sắc khí độc loại độc khí này có thể ăn mòn rơi trên đời tuyệt đại bộ phận đồ vật huyết nhục chi khu bị khí độc xâm nhập cái kêu biết hoa thành một bãi nước mủ cực kỳ đáng sợ lúc này không ngừng hướng phía vương việt cồn vốn khí độc này cấp tốc này lan tràn, x âm nhiệm vương viên mấy chục trên trăm trượng, sinh chục chết đi. mấy trăm Âm vật, cơ tất cả có sinh, cơ đồ vật, toàn đồ bộ chết đi. Âm dương kiếm thức vương việt trong lòng vừa quát thi triển chân chính thủ đoạn đem âm dương kiếm thức đống nhiên dùng s ắ p xuất hiện đến một thanh chân lực n g ư n g tụ thành ba trượng cự kiếm hiện hiện hướng phía thủy ma thu ở tại nhất cử đánh rớt túi kia vây quanh độc khí của hắn cũng đồng thời bị đánh mở hai nửa cuối cùng chạm tại trên người thủy ma thú một kiếm đến cùng nhất kiếm hai đoạn vừa mới hiển uy hợp thể thủy ma thú sửa sang bên trái non nửa thân thể bị vương việt tách ra bốn khỏa đầu liền tại nơi đó Vương v i ệ theo lại lần bạc nữa quyền, bàng ra tay, đấm ra một đấm c â thân n biến thành quyền kính đánh vào cái tia non nửa bên cạnh trên lực cái kia thể, vào đ m mình hòa huyết h tan t vụ, e gió. Hợp thể thủy ma thú h ma đau bị k ô nó g thống thôi, to. Theo khổ n kêu thân thể bạo động pháp lực sáng tối chập trờn thế mà dùng cái này dẫn động vô số dòng nước hướng tứ phía bay tới như sóng biển vỡ đê đồng dạng đem một bộ phận nam chiếu quốc toàn bộ ngập còn tại ăn mòn những cái khác nam chiếu quốc khu vực Lúc này, tại Nam tại Chiếu tràng ngồi ở một cái hồ lô to lớn bên trên hướng về phương xa chạy tới mà bị cứu được vu s a o thanh nhi nhìn thấy con dân của mình quê hương của cùng bị đột nhiên xuất hiện hồng thủy tàn phá bờ bãi lòng có không đành lòng không muốn rời đi muốn xuất thủ đem bọn hạn cứu đem hồng thủy cho rút đi nàng xem gặp vu vương tại nơi thật cao ngồi vào bên trên nhìn lấy hỗn loạn xung quanh một mặt kinh hoàng không chừng bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết làm sao các ngươi đi trước ta còn có nhất định phải p hoàn ả i h thành chức trách không thể rời đi nơi này nói xong vu sau thanh nhi bay lượn mà lên khôi phục bản thân nữ hoa hậu nhân c h i thân thôi động nữ hoa thần lực thi triển pháp thuật đem những đánh tới đó hồng thủy toàn bộ ngăn cản cứu ra kém chút bị dìm ngập vua vương còn có cái k h á c nam chiếu quốc con dân cùng một chút bái nguyện thần giáo đệ tử tại vu sau thanh nhi pháp thuật ở dưới tìm tới cơ hội chạy trốn được cứu vua vương trông thấy vu sau thanh nhi bộ dáng dọa đến hôn mê bất tỉnh vu sau thanh nhi cũng không có để ý đem hắn phóng tới một cái an toàn khu vực bản thân phóng tới vương việt cùng hợp thể thủy ma thú nơi tranh đấu nơi nào là tạo thành hồng thủy tràn lan chỗ căn nguyên đây hết thảy đều là hợp thể thủy ma thú thôi động pháp lực p hiện hiện, h giữa d không trung không đoạn giao tay hợp thể thủy ma thu ủy có thủy liền có thể bất tử khôi phục đặc tính vương việt chém giết nó nhiều lần đều bị hắn vô lại vậy khôi phục lại mặc dù như thế nhưng vẫn là bị vương việt treo lên đánh hơn nữa trên người nó năng lực khôi phục càng ngày càng, chợm, khí tức càng, ngày càng yếu hiển nhiên nó năng lực khôi phục không thể vô cùng vô tận một kiếm này đưa ngươi xuống địa ngục vương việt lạnh rên một tiếng toàn thân áo bào trắng phần phật hiện ra hắn b á đạo mặt mũi không bị trói buộc đưa tay xúc thế thân ảnh chấp động ở giữa n ả y vọt đến hợp thể thủy ma thú trên không giờ khác này sấm xét văng r ộ i thiên địa biến s á c phảng phất chỉ có vương việt một người là duy nhất một cỗ hủy thiên diệt địa vậy khí tức từ hắn trên người bộc phát để phía dưới hợp thể thủy ma thú vẫn như cũ xem cuộc chiến vu sau thanh nhi còn có đang ở rời đi nơi này lý tiêu dao đám người đều cảm giác được nội tâm thật sâu sợ hãi chưa xong còn tiếp ư như g o a rơi h u ý nước chảy vô thế ì n Một k i m mang vung quang lên, như điện lịch lôi, bạch phích của chấp hồ thế r o n n g á y thủy mắt ma thu t hướng phía đỉnh như h xuống. đầu rơi xuống. À, như thế, thế công hợp thể thủy ma thu thật là khó cản dù là vận chuyển ma lực ra sức chống đỡ như trước đang phích lịch bạch mang phía dưới bị hung hăng đánh trúng phát ra khản cả giọng kêu trên tám quả đầu sụp đổ từng vết nước trải rộng quanh thân sau đó ầm vang vỡ nát ra hóa thành đầy trời b ằ n máu theo tới còn có hợp thể thủy ma thu thân hình khổng lồ nó tại từng khúc tăng g ã chịu không nổi vương việt một kích ta làm sao có thể thất bại làm sao có thể hợp thể thủy ma thú bên trong còn truyền đến bái nguyện thanh âm chỉ là càng ngày càng yếu đến cuối cùng đã nhỏ khó thể nghe â m vang một vang hợp thể thủy ma thú cuối cùng toàn bộ thân hình khổng lồ vỡ vụn triệt để hôi phi yên diện vương việt thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống bầu trời cũng khôi phục nguyên trạng chậm rãi thở ra m ộ t hơi nước này ma thú bây giờ bị hắn tiêu diệt cái k i a chạy tới vu hậu thanh nhi thì là một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy hắn ngu ngơ đường đậu người giết chết thủy ma thú chỉ là thủy ma thú mà thôi đã giết thì đã giết làm gì ngạc nhiên vương việt nhàn nhạt, nhạt ngôn ngữ l ư ơ n vũ hậu thanh nhi một chút ngươi là định dùng bản thân nữ hoa t h ầ n lực đưa nó một lần nữa phong ấn nhưng mà đó cũng không phải một biện pháp tốt muốn từ nay về sau không ở lo lắng nam chiếu quốc thậm chí miêu cương an nguy cái này thủy ma thú nhất định phải g i ế t còn muốn cho nó hôi phi yên d i ệ t mới có thể không có hậu hoạn không phải coi như hy sinh chính ngươi cũng bất quá là duy trì mấy thập niên an ổn chuyện vô bổ a thoáng điểm ra trong đó ý nghĩa vương việt quay người cướp đến hợp thể thủy ma thú tan thành mấy khói địa phương trên mặt đất có một k h ỏ bóng loáng như ngọc hình tròn hạt châu phía trên ẩn ẩn có cường đại ma lực ba động không cần nhiều lời cái này một k h ỏ a chính là thủy ma thú tu luyện rất nhiều năm nội đan lúc trước hắn từ thiên yêu hoàng nơi đó cầm bản mệnh nội đan đã còn cho hắn viên nội đan kia cũng bất quá tu luyện chỉ là một hai ngàn tuổi cùng trước mắt viên này so sánh đó là t r ê n lệch rất xa vũ hậu thanh nhi trông thấy cử động của hắn trong tay hắn lấy được là thủy ma thú nội đan tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lật bàn tay một cái liền biến mất tư đồ chung những người đâu đó vũ hậu thanh nhi dừng lại lập tức trả lời bọn hắn đã rời đi nam chiếu quốc lúc này rất an toàn ta để bọn hắn mang theo linh nhi cùng nhau đi một cái ngoại giới khó mà tìm được địa phương ở nơi đó trưởng thành ngươi là nói tiên linh đạo a để linh nguyệt cùng chủ dạy nàng pháp thuật nuôi dưỡng nàng thành tài vu hậu thanh nhi thần sắp giật mình lúc này nhìn về phía vương việt ngươi như thế nào biết được việc này vương việt cười ha ha thần thái ở giữa hiện ra kiệt ngạo chi khí trong thiên hạ này đem s ắ p phát sinh đại sự ta hết thể có thể được biết còn cụ thể không thể nói không thể nói vương việt được thủy ma thú nội đan chuyến này lại cải biến vu hậu thanh nhi triệu linh nhi lý tiêu giao mấy người vận mệnh con người còn có sớm đem bãi nguyệt cái này bột cho xử lý phía sau độ khó thỏa thỏa cho hắn thấp xuống để nhiều năm sau khi lớn lên lý tiêu giao triệu linh nhi đám người không có nỗi lo về sau thân ảnh của hắn nháy mắt bắt đầu từ v u hậu thanh nhi trong mắt biến mất lập tức xuất hiện địa phương chính là lý tiêu giao tư đồ chung đám người ở tại khu vực không xa tư đồ chung dưới chân dừng lại quay đầu quan sát vương việt thân ảnh một mặt kinh ngạc vương việt ánh mắt lại là rơi vào phía trước lý tiêu giao trên người sư phụ ngươi cuối cùng là đến rồi lý tam tư vợ chồng cũng ở nơi đây bọn họ cùng tư đồ chung đám người m ở dạng bởi vì nam chiếu quốc đột nhiên lâm vào đại loạn nguyên nhân ngồi lên hồ lô này p h á t ký cách xa nam chiếu quốc phạm vi vu hậu đây thánh cô dò xét vương việt nóng g nhìn nam chiếu quốc phương hướng một mảnh hỗn độn đột nhiên hỏi vương việt cười cười nàng không có việc gì chỉ là nam chiếu quốc nhanh hủy mà thôi nàng thân là nữ hoa hậu nhân nhất định phải làm những gì ta cũng không có quyền cản trở bất quá b á i n g u y ệ t cùng thủy ma thú đều đã đền tội từ đó nam chiếu quốc người toàn bộ miêu cơ người liền không cần lại nhận những thứ này uy hiếp có thể thu được phát triển tốt hơn trong lúc vô tình vương việt lại là giúp rất nhiều người bình thường cứu văn sau này nam chiếu quốc thậm chí miêu cương ngàn ngàn vạn vạn sinh linh đều có thể an an ổn ổn sinh hoạt không cần lo lắng nữa nhận uy hiếp vấn đề là lấy vu hậu thanh nhi bộ dáng có thể hay không để cho vu vương còn có nam chiếu quốc còn sót lại xuống con dân tán thành đây cũng không phải là vương việt muốn biết sự tình các ngươi đều có thể trở lại nam chiếu quốc không cần chạy khỏi nơi này không có bái nguyệt yêu n ô n hoặc chúng các ngươi cùng vu vương hảo hảo nói chuyện có lẽ sự tình biết chuyển tới một cái khác chuyện cơ tiếp tục tại nam chiếu quốc sinh tồn vương việt lại nói một câu nhìn về phía lý tam tư vợ chồng lại nhìn một chút tương lai lý tiêu giao lộ ra một tia không rõ mỉm cười nghĩ lại ngươi còn không biết thân phận của tên tiểu tử này à? lý tam tư nghe được cùng lưu danh o mà quay đầu cũng là nhìn về phía tương lai lý tiêu giao mang trên mặt khẩn trương và vẻ phức tạp sư phụ không cần nói nhiều ta đã biết được vương việt gật gật đầu xem ra các ngươi câu thông qua rồi làm sao tận mắt nhìn đến con trai của tương lai trong lòng có cảm thụ gì lúc trước hắn liền nghĩ qua nhìn thấy tương lai lý tiêu giao về sau bên người hắn lý tam tư vợ chồng có thể hay không cùng hắn nhận nhau kết quả không ngoài dự liệu bọn hắn thực sự là quen biết nhận nhau hơn nữa nhìn qua rất không tệ b ộ dáng nghĩ không ra xuyên việt về đi qua ta thế mà có thể nhìn thấy phụ thân của còn sống cũng coi như chuyến đi này không tệ mà cái thế giới này vận mệnh cũng bị cải biến trở nên cùng nguyên lai không giống nhau lý tiêu giao nhìn một chút lý tam tư vợ chồng trên mặt hiện lên vẻ ônu đi đến trước mặt hành lễ bắt đầu bắt đầu không cần dạng này lý tam tư vợ chồng gặp hắn hành lễ cũng đều vội vàng đem hắn đỡ dậy ra hiệu hắn không cần như thế đối với có thể thấy được con trai của tương lai hơn nữa d á n g r ấ p bộ d á n g tuấn tú anh tuấn tiêu sái lý tam tư trong lòng rất là tự hào tất cả chuyện ta nghĩ ngươi cũng cần phải trở về nơi này thế giới bị cải biến tương lai cũng sẽ phát sinh tương ứng cải biến vương việt lúc này ở một bên nhắc nhở nhìn lấy thánh cô cùng mỗ mỗ ô m bé gái triệu linh nhi đang muốn rời đi hồ lô pháp khí phương xa một vệ sáng bay tới lại là vu hậu thanh nhi vũ hậu các ngươi theo ta lưu tại nơi này không cần phải đi cái gì tiên linh đ ả o chúng ta nhất định phải lần nữa khôi phục nam chiếu quốc ngày xưa diện mạo thánh cô cùng mỗ mỗ sắc mặt hời biến lập tức lo lắm nói vụ vương p h í a bên nào làm sao bây giờ hắn nhưng là còn không có tiếp nhận n g ư ờ i nữ hoa thân phận của hậu nhân còn có nơi này nam chiếu quốc con dân không khác hắn đã sơ bộ tiếp nhận rồi để cho ta lưu lại trợ giúp hắn trùng kiến nam chiếu quốc kế tiếp còn có thể như thế nào thì nhìn sự tình phát triển đi t h á n h cô cùng mẫu mâu nghe được vu hậu nói như vậy các nàng cũng không có cách nào chỉ có thể đồng ý chuyện này mà vu hậu lưu lại ưa thích vu hậu thanh nhi tư độ trung cũng đi tới một mặt ngượng nghịu muốn nói lại thôi tựa hồ không nghĩ nàng cứ như vậy lưu lại đa tạ ngươi ngươi trở về đi đơn giản vậy chữ tư đồ chung liền bị vũ hậu thanh nhi đuổi rồi còn chưa chờ hắn nói cái gì vũ hậu thanh nhi mang theo thánh cô mộ mô cùng nàng trong ngực bé gái triệu linh nhi hướng phía nam chiếu quốc vị trí quay đầu bay đi vương việt ở một bên nhìn thấy đây hết thảy nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng hiểu rõ cái này tình tình ái ái ở giữa mông lung có đôi khi thật đúng là gút mắc không ngừng chỉ có thể than thở một tiếng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a chưa xong c ò n tiếp chương 78, y giọt nước trong biển cả vũ hậu đám người rời đi trở lại nam chiếu quốc tư đồ chung cũng cảm xúc không cao cùng vương việt phân biệt về sau t bốn tuổi chạm y lý tiêu giao thiên lần tương i tư t thông minh thông minh lãnh lợi thiên phú cực cao làm người có lễ phép Thấy、lý、Tam Tư, từ trong Lý không á c chạy vội nhào tới chào h nhào sạn vội tới hỏi, m Tam lấy Lý tam Tư đuổi k h ô bưng Không Giao. ra. Ha ha ha. Tiêu、giao. Tốt.、Không、chỉ là lý tam tư lưu doanh mà cũng là như thế hai người đều là cùng hồi lâu không thấy lý tiêu g i a o dính nhau cùng một chỗ t hưởng thụ một nhà ba người niềm vui gia đình vương việt ngược lại thành một người ngoài cuộc nhìn lấy bọn hắn một nhà ba miệng cười cười liền nhỏ dọn rời đi trăng sáng sao thưa bóng đêm nồng đậm đường ra bảo bên trong một chỗ việt tử vương việt cảnh thiên trọng lâu ba người quanh bàn mà ngồi rượu ngon món ngon trò chuyện với nhau thật vui tiền bối ngươi mới từ miêu cương nơi đó trở về thế nhưng là gặp được đầu kia bị nữ hoa phong ấn thủy m a thú vẫn là đi tương trợ tử huyên hậu nhân cảnh thiên nâng chén uống một hơi cạn sạch gật gù đặc ý lớn tiếng nói vương việt liếc xéo hắn một chút nâng chén uống rượu thản nhiên nói ngươi lại biết cảnh thiên cười hắc hắc một bộ cần ăn đòn biểu lộ đó là đương nhiên họ từ tới t ì m ta hắn suy tính đến ngươi đi đến miêu cương khu vực liền đoán được ngươi nhất định sẽ can thiệp chuyện nơi đó trong bầu trời này cũng chỉ có ngươi có thể can thiệp những cái kêu bên trong vận mệnh sự tình đưa nói nhóm cải biến người bên ngoài nếu là đạo thủ lại là k hắc ó mà cải biến. h hắc, hắc ta còn một mực không biết tiền bối vì sao có loại năng lực này không bằng thừa dịp đêm nay bóng đêm cùng chúng ta hảo hảo nói một chút vương việt vẫn như cũ nâng chén nhẹ rót một hơi tự mình ăn trên bàn món ngon không để ý đến cảnh thiên cảnh thiên nhìn hắn không để ý tới liền nhìn về phía bên cạnh một mực không kêu một tiếng trọng lâu tiến tới nhỏ giọng nói này tóc đỏ nếu không ngươi đi biện pháp lời nói một người ở nơi này uống rượu giải sầu tính chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi không muốn biết đây là làm sao nguyên nhân không cần ta biết một chút bí ẩn nhưng là hắn không đồng ý Ta khó mà n ó i đi ra. r t n g lâu b ư n g một c á i vỏ rượu, ư ợ ngang n g cũng cùng một ngực, c uống ngự ống tay háo dùng lau lau khỏe miệng, không nói Ngươi một thèm tay lao lao ra. háo khỏe để ý nói ra. Cũng biết cảnh thiên một chút kinh ngạc lập tức một mặt khó chịu hóa ra là nơi này chỉ có ta không biết đây coi là chuyện gì xảy ra tiền bối n g ư ơ i liền cho ta tiết lộ một chút thôi ta cam đoan không nói ra lúc này cảnh thiên đã uống có chút hơi say hai má nổi lên rượu đỏ quay đầu đối vương việt hì hì cười nói ngươi nói từ trường khanh từng tính tới qua ta sẽ tiến về miêu cương một chuyến vương việt đột nhiên hỏi như vậy cảnh thiên gật gật đầu đúng vậy a họ từ chính là nói với ta như vậy xem ra hắn cũng có chút đạo hạnh sau khi thành tiên thủ đoạn lại có thể tính ra một chút hành tung của ta alo ngươi đừng đổi chủ đề có được hay không ta hỏi ngươi chính là một chuyện khác cảnh tiên trợn trắng mắt nói như thế ngươi là nói là cái gì chỉ có ta có thể can thiệp vận mệnh đã định trước sự tình thay đổi nó nhóm hướng đi sao đúng a liền tóc đỏ cũng không dám không phải biết bỏ ra cái giá khổng lồ thế nhưng là tiền bối ngươi có vẻ như một chút việc đều không có cái này rất kỳ quái vương việt khoe miệng nhẹ vệt lên lộ ra một tia không rõ cười bởi vì ta vốn cũng không phải là ngũ linh lục giới sinh linh cái thế giới này cái gọi là vận mệnh với ta vô dụng bọn hắn chỉ có thể can thiệp thuộc về ngũ linh lục giới các ngươi đối với một cái người ngoại lai tác dụng cực kỳ b é nhỏ nói đến đây vương việt trong đầu không tự chủ hiện hiện địa lệnh dáng vẻ tựa hồ hắn sở dĩ làm như vậy không bị ảnh hưởng đều là bởi vì địa lệnh nguyên nhân kỳ thật tu vi cảnh giới càng cao vương việt có khả năng chạm cấp độ cũng càng bao la đối với địa lệnh đủ loại thần bí hắn như cũ không hiểu ra sao khó mà thăm dò đến cấp độ càng sâu đổ vật hôm nay cảnh thiên đề cập trong đầu hắn ý nghĩ liền không tự chủ được xuất hiện có lẽ tại toàn bộ hoàng cực trong giới h ạ hoặc là tu vi cảnh giới của hắn đạt tới tầng thứ cao hơn hắn có thể tìm tới một chút địa lệnh thần bí lời nói của cảnh thiên đem hắn từ các loại trong suy nghĩ kéo về thần tới ngươi thật đúng là cái khác vũ trụ kẻ ngoại lai tóc đỏ họ từ đã nói với ta nhưng ta sẽ không quá tin tưởng không nghĩ tới hôm nay ngươi chính miệng thừa nhận cảnh thiên tựa hồ một mặt kinh ngạc lập tức nói ra ta cho tới bây giờ không có dấu giếm qua chuyện này chính ngươi không tuyển chọn tin tưởng ta cũng không có cách nào nhưng ta cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương nên như thế nào biến như thế nào thuận theo tự nhiên nhiều nhất đợi nữa hơn vài chục tuổi ta liền muốn rời khỏi phiến thiên địa này có lẽ sau này không còn có gặp nhau khả năng vương việt đứng lên hai tay phụ sau địa chầm rãi dạ o bước ngửa đầu nhìn lấy thiên khung bên trên sáng trói tinh thần sâu kín đạo thiên địa bên ngoài là cái dạng gì không nói một lời trọng lâu lúc này nói một tiếng vương việt quay đầu nhìn hắn trong mắt lưu quang lấp lóe khẽ cười nói rộng lớn vô biên vô cùng vô thận toàn bộ ngũ linh lục giới bất quá giọt nước trong biển cả ta chỗ nhận biết cũng chỉ là vắng vẻ một góc thôi đột nhiên vương việt từ trên người trọng lâu cảm giác được một cỗ cùng ngạo bất khuất khí thế tựa hồ vô hạn p h o n g đại muốn đột phá phương thiên địa này kéo dài đến ngũ linh lục giới bên ngoài thiên địa bên ngoài phải chăng sẽ vượt qua cường giả của ngươi có nhiều vô số k ể phong phú ta cũng bất quá vượt qua một cái cấp độ tiến vào một tầng khác mà thôi vương việt nghiêm túc trả lời hắn khoe miệng g á n n h ế c nói ra thế nào từ ngươi khí thế trên người cảm giác ngươi có chút hướng tới thiên địa bên ngoài khát vọng cùng ngoại giới thiên địa cường giả giao thủ ma giới chi nhân đều là hiếu chiến hiếu chiến ta tại ma giới đã không có đi thủ ngàn vạn năm đến trông coi thần ma c h i t ỉ n h thông đạo không ngừng tu luyện tình tiến nhưng lại không có một cái nào đáng giá ta xuất thủ đối thủ đối với ta mà nói là bi thương b u ồ n b ã cho nên ta khát vọng cùng cường giả so chiêu thể nghiệm loại kia niềm vui tràn trề giao phong đây là ta lớn nhất chấp nghiệm trọng lâu nói ra lời này khí thế trên người y nguyên nhảy lên tới một cái đ ỉ n h phong không có vô biên ma khí c u ầ n c u ộ n chỉ là trên người hắn cỗ cho tới nay dưỡng thành bá đạo khí thế liền làm cả viện bên trong nổi lên một trận quần phong hoa cỏ cây cối không ngừng chập trờn soát rung động phảng phất muốn bị n ổ tận gốc cảnh thiên trông thấy một màn này lập tức gốc tóc đỏ n g ư ơ i tại sao lại tùy tiện động thủ lần trước hủy nhà ta viện tử bây giờ còn muốn hủy một lần mới được an tâm chớ vội hắn cũng không còn thế nào ngươi khẩn trương cái gì vương việt trên người đồng dạng khí thế v ừ a phát lại là vô thanh vô tức đồng dạng thẩm thấu đến viện tử các nơi nơi hẻo lánh trọng lâu cố bá đạo khí thế bị hắn cứ như vậy vô thanh vô tức đ è xuống chung quanh tất cả một lần nữa bình tĩnh lại chưa xong con tiếp chương bảy mươi chín mất đi thời gian người ta chưa từng chân chính giao thủ qua hôm nay đến rồi mấy phần hào hứng so sánh với một trận như thế nào trọng lâu quay đầu nhìn chằm chằm vương việt tinh hai con mắt màu đỏ nổi lên chấn động mánh liệt c ố cố chấp khí thế liền một bên cảnh thiên đều có chút c h ấ n kinh cái này tóc đỏ đêm nay nổi điên làm gì thế mà chủ động ước chiến hắn không phải đã nói cũng không phải là vương việt đối thủ sao đây là tìm thai vạ tiết tấu bất quá nhìn hắn cũng không đốc có vẻ như có chỗ linh n g ộ muốn một trận chiến này để chứng minh thứ gì tịnh không để ý thắng thua vương việt đồng dạng nhìn về phía hắn thần xác hơi động muốn làm sao so đương nhiên là mặt đối mặt đánh nhau một trận dùng hết toàn bộ thực lực không thể giấu rốt trọng lâu hai mắt hừng hực như lửa đứng ở nơi đó thì có một cổ vô hình khí thế cường hãn thẳng bức vương việt quanh thân cũng không ảnh hưởng chung quanh mảy may tựa hồ hồi lâu không thấy trọng lâu hắn thực lực có chỗ tinh tiến lại tinh tiến không y ta tìm một chỗ đi nơi này rõ ràng không thích hợp vương việt cũng rất thẳng thắn trọng lâu nếu đều như vậy ngay thẳng biểu lộ chiến ý hắn không ứng chiến giống như không thể nào nói nổi hắn cũng có thể nhìn ra trọng lâu một chút biến hóa rất nhỏ, tựa hồ có chỗ linh hộ vô cùng cần thiết một trận chiến đến càng tiến một bước đột phá tầng tia gông cùng x i n được đi theo ta đi trọng lâu hét lớn một tiếng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt lướt lên giữa không trung vương việt bước chân nhẹ nhàng nhảy lên theo sát mà tới đổi kịp trọng lâu thân ảnh hai người cứ như vậy rời đi đường ra bảo ở trong sân uống rượu cảnh thiên nhìn thấy hai người trong nháy mắt rời đi chuẩn bị đại chiến một trận hai mắt hơi hạ ra thần sắc có chút không nói gì một tiếng chào hỏi không đánh liền đi cái này rất có thể bất quá cái này một trận đại chiến chấn động thế gian nếu là không thấy được há không đáng tiếc vừa nói cảnh thiên thân ảnh cũng hóa thành một đạo hồng quang biến mất hướng phía vương việt cùng trọng lâu đi xa phương hướng đ ổ i theo mười ngày sau vương việt cùng cảnh thiên trở lại đường gia bảo trọng lâu lại là không thấy bóng dáng không nghĩ tới một trận chiến này thế mà thực sự để tóc đỏ có chỗ đột phá sau này lại cùng tóc đỏ giao thủ chỉ sợ cũng đánh không lại hắn đây là hắn ngàn vạn năm đến có chỗ đột phá thực sự khó được nhưng mà coi như hắn không có đột phá ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn chuyện này muốn nghĩ có thể vương việt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói hôm nay thiên hạ tương đối thái bình vo công của ngươi cũng hoang phế không ít ngươi cùng trọng lâu phát giác cũng càng lúc càng lớn muốn lần sau lần cảnh g thiên bộ dáng rất thỏa mãn hoàn toàn chính xác chính hắn cũng không phải là vì lực lượng mà sống trong lòng hắn trọng yếu nhất vẫn là vợ con trông coi cái này đường ra bảo qua xuống dưới bình bình đạm đạm mới là thật ngươi ngược lại là nhìn thoáng được tâm tư rộng rãi hoàn toàn chính xác mọi người đều có trí khác nhau hoặc huy hoàng hoặc bình thản mỗi người đều có lựa chọn của mình chủ yếu nhất là vui vẻ khoái họa sống hết một đời cuộc sống của ngươi đã so trên đời phần lớn người tốt ta cũng như thế cảm thấy cảnh thiên cười ha ha một tiếng lập tức nhìn về phía vương việt ngươi muốn về tiên kiếm khách sạn đúng vậy a cái chỗ kia so với đường gia bảo để cho ta càng ưa thích một chút vương việt cười nhạt một tiếng cùng cảnh thiên b á o biệt thân ảnh n h ả y lên liền biến mất cảnh thiên vừa mới chuyển đầu liền thấy đường t u y ế t kiến hai tay chống lạnh khíp mắt nhìn lấy hắn thận tình trên mặt để cho người ta có chút rủ, rủ rẻ đi lâu như vậy đều không chào hỏi một tiếng Cái、này. Cảnh thiên cảm giác thiên này. đường ợ ngượng c cái chán có chút c hơi nhỏ xuống, ngùng mồ ư i ó i Ta đây k h ô n phải h n ấ tiết t h ờ đã quên sao, chỉ là đi xem tóc đỏ quên cùng tiền sao, giao chỉ tóc c h là bối i xem n cũng không chuyện ngươi. Đường cái gì có của gì phải đi lôi với ra làm Ồ. u y ế t kiến hai mắt đã h í p lại nổi lên q u a n g mang của nguy hiểm nghe khẩu khí của ngươi còn muốn làm chút có lỗi với chuyện của ta cảnh thiên lúc này phủ nhận không có không có chuyện ngươi không cần cắt câu lấy nghĩa a cảnh thiên còn chưa nói xong liền bị đường t u y ế t kiến nắm lên một lỗ thai y theo dập khuôn tiến vào một gian phòng úc sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm còn có một từng tiếng c á o giận chửi rủa cảnh lâu nhỏ tại một cái viện loay hoay thanh ma kiếm kia nghe được trong phòng động tĩnh nếp miệng lắc đầu thực sự là đáng thương ta hiện sau cưới vợ nhất định không cưới loại này dã man rơi vào cha kết quả giống nhau cũng quá t h ẳ m rồi xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi thời gian như thời gian qua nhanh bất chi bất giác đã lại qua mấy cái năm tháng cái này hai trăm n ă m lưu lại thời gian bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại có hơn ba mươi năm trở lại tiên kiếm khách sạn v ư việt tại lý tam tư vợ chồng lại là hành tẩu giang hồ thời gian bên trong t i ế phía sau núi với đá vương việt nhìn lấy mười một mười hai tuổi lý tiêu giao trên dưới nhảy lên ngự kiếm phi hành ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng khó trách tư độ chung đọc cô vũ vân đám người nhìn thấy lý tiêu giao cũng than thở thiên phú của hắn tư chất quả thật là ngàn năm khó gặp không cách nào tưởng tượng tuyệt hảo tư chất nhất là tu luyện kiếm thuật võ công so với tu tiên luyện đạo càng thêm phù hợp Sư c ô n đối ế mặt với dòng tháp kiếm khí không ngừng trúng kích vương việt sắc mặt không sợ hãi chính là khảo nghiệm lý tiêu giao sở học tiến triển thời cơ đưa tay tại trước hư vẽ vòng tròn một đạo màu trắng thái cực độ hiện hiện chậm rãi chuyển động âm cực hòa dương cực độ kéo theo một cỗ hấp lực đem những kiếm khí kêu hút vào trong đó tựa như đi một không gian khác vô ảnh vô tung biến mất loại thủ đoạn này quả thực khó mà với tới đến rồi thần hồ kỳ thần mạc chấp bước khuynh thành chi luyến hơi thở làm người ta run sợ để tiên địa kinh hãi khí tức từ lý tiêu g i a o thân thể nho nhỏ bên trong truyền đến ra mắt thường có thể sắc mặt của gặp hắn trong nháy mắt tái nhợt một kích này điều đi chân khí thực sự quá nhiều có chút ăn không tiêu có chút ý tứ vương việt hai con ngươi lưu c h u y ể n quang trạch không ngừng nhìn chằm chằm lý tiêu dao đem k h u n h thành chi luyến dùng sắp xuất hiện đến đơn giản muốn vỗ tay bảo hay bằng chứng ấy tuổi liên có thể đem khuynh thành chi luyến sử xuất uy thế như thế thật là khó được nhưng mà đối mặt uy thế như thế thật lớn một k í c h vương việt không tránh không né đưa tay ngưng ra một đạo chân lực biến thành cự thủ trực tiếp che đậy đi qua l a n g không bắt được một k í c h này tự hồ toàn bộ quanh thân không gian vì đó run lên nhận lấy kiếm trong tay mang không ngừng run run, run. cái kêu một kiếm chi uy tuyệt đối không thể khinh thường gian giắt cái kêu một đạo kiếm chiêu rơi vào vương việt bị vương việt một tay nắm hoàn sinh sinh bóp cái vỡ nát cỗ uy thế trong trước mắt tiêu tán vô ảnh chưa xong còn tiếp chương tám mươi tam hoàng thần khí sư công quá mạnh tiến công của ta toàn bộ đều không công lý tiêu giao có chút thở dài sau khi hạ xuống nói như vậy hắn đem hết toàn lực để vương việt nghiêm túc cơ hội đều không có quả thực có chút mặt không nén giận được mặt tuổi con nhỏ thì có như thế lòng hào thắng còn có một c ố nhuệ khí vương việt nếu không xuất thủ đà kích đà kích sau khi lớn lên khó tránh khỏi sẽ có tự cao tự đại trong lòng thì là không thể để hắn biến thành dạng này kỳ thật lý tiêu giao thực lực hôm nay đã rất tốt tốc độ tiến triển so với lúc trước giáo lý tam tư thời điểm không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm tình tâm nhiều ngươi không cần tự coi nhẹ mình so với rất nhiều người trong cùng thế hệ người đã xa xa bao trùm ở bên trên bọn họ tu hành tiến hành theo chất lượng cho thỏa đáng phải tránh nôn nóng m a n g tiến vương việt tán dương một câu sau tỉnh táo hắn đây là trước sau như một dạy bảo phong cách cùng thủ đoạn nên khẳng định phải khẳng định chỗ thiếu sót liền muốn điểm ra tiếp tục phát triển ưu thế chưa đủ thiếu hụt từng cái bổ túc cuối cùng rồi sẽ đến hoàn mỹ vô k h u y ế t không có chút nào sơ hở một ngày ngay như bây giờ vương việt ở cái này tiên kiếm thế giới bên trong toàn thân trên giới có thể được xưng là không có chút nào sơ hở giữa thiên địa không có một vị có thể cùng hắn ngang sức ngang tài địch thủ ta lúc nào có thể đạt tới sư công bây giờ cấp độ lý tiêu giao tuổi còn nhỏ hỏi ra vấn đề tương đối ngây thơ đi theo vương việt tu hành mấy năm một mực đoán không ra vương việt nội tình người càng là không biết đồ vật thì càng hướng tới cùng truy đuổi nhìn lý tiêu giao tuấn tú khuôn mặt vương việt k h ẽ cười một tiếng giải đáp nói muốn đạt tới ta mức độ này nhưng là muốn tiêu giao càng thêm cố gắng khắc khổ tu luyện một ngày kia còn có thể dương danh lục giới trở thành trạm yêu trừ ma cường đại kiếm tiên nghe được như thế lý tiêu giao còn nắm chặt nắm đấm trên mặt tràn ngập đối với tương lai ước ao và kỳ vọng như thế thuần pháp dân phong dư hàng chấn người người đều rất thuần pháp tự nhiên cũng liền có lý tiêu giao bây giờ như vậy tính cách đương nhiên cũng không triển lộ sát phạt quả đoán một mặt vương việt bình thường cũng biểu hiện như thế tính tình của hắn hoàn toàn giống nhau pháp thay đổi hắn cũng không muốn đi thay đổi cứ như vậy mười một mười hai tuổi lý tiêu giao dần dần lớn lên thời gian cũng dần dần tan biến đi qua rất nhanh thì đến mười tám tuổi một năm kia thời đại này tuy có mười sáu trưởng thành nhưng vương việt tổng cho rằng đến rồi mười tám mới tính chân chính trưởng thành thoát ly non nớt tuổi tác vì thế vương việt còn đem c h ấ n yêu kiếm đưa cho lý tiêu giao thanh này ban đầu thuộc về phi bồng thần kiếm đi qua tay mình vừa tìm được tân nhiệm chủ nhân lý tam tư vợ chồng tại một ngày này cũng đ ề u cùng nhau trở lại tiên kiếm khách sạn cho lý tiêu giao chúc mừng đưa lên đại lễ của mình cảnh tiên h đường tuyết kiến mấy người cũng từ đường ra bảo tới chúc mừng tóm lại tiên kiếm khách sạn nên đón một hồi chưa từng có náo nhiệt ban đêm thiên khung như mực tinh thần sáng trói vương việt xếp bằng ở phía sau núi một chỗ đỉnh núi trước người tản ra như có như không quang huy khí tức kéo dài nhu hòa hình như có hải nạp vật bao dung hết t h ể cảm giác ẩn ẩn cùng thiên k h u n g trên tinh thần có chỗ câu thông hô hấp và lõe lên tần suất giống nhau giờ khác này phản g phất từ trong bầu trời này biến mất chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn lại không phát hiện được khí tức của hắn đi qua nhiều năm vương việt thực lực một mực có chỗ tinh tiến mặc dù so sánh lại so sánh trầm chạm lại còn tại tiến bộ trong tay của hắn nữ hoa huyết ngọc đột nhiên xuất hiện bắt đầu lõe lên từng k i a hồng quang t à n mắt ra một sức mạnh kỳ dị tựa hồ tại hô hoàn cái gì vương việt hai mắt b ỗ n nhiên mở ra hai con ngươi giống như hai khoả tinh thần vậy sáng trói khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát Khí, khí t a khí, khí như n thế thủ í khí t đoạn người bên ngoài nếu là nhìn thấy sợ là muốn sợ vỡ mật đơn giản chưa từng nghe thấy nhưng mà loại thủ đoạn này là vương việt gần đây có rõ ràng cảm nộ tâm xem hư không thiên địa cảm thụ từ nơi sâu xa với nhau liên hệ từ đó tâm huyết lai triều sử dụng ra một chiếu như vậy thuật pháp không có bao nhiêu lực sát thương lại có thể dựa vào khí tức tương liên gần mấy người môi giới cưỡng ép triệu hoán sự vật cái này ở dưới tình huống nào đó có khả năng cung cấp trợ giúp không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ hơn nữa hắn tin tưởng sau này hoàn thiện đến hoàn mỹ vô khuyết cấp độ lúc có lẽ có thể trực tiếp vượt giới triệu hoán các loại sinh vật triệu hoán thiên lôi địa hỏa c ư ờ n g phong các loại cũng không phải không có khả năng quả thật theo nữ hoa huyết ngọc khí tức b a động phúc tán một loại kỳ lực lượng nghệ kéo dài không biết bao xa có hai đạo quan mang lớp gấp mà đến thấy rõ trong đó sự vật cụ thể quả thật là hai kiện khác tam hoàng thần khí phục hy kiếm và thần nông đình lúc trước trọng lâu ngăn cản ta thu hoạch được phục hy kiếm bây giờ còn không phải bị ta chiếm được liên đối vào thần nông đỉnh cũng cùng nhau tới tay lần này tam hoàng thần khí đều rơi vào tay ta vậy cũng là cơ duyên từ chính ta đoạt được cơ duyên vương việt tiếp nhận phục hy kiếm nắm trong tay cảm giác rất không tệ so với c h ấ n yêu kiếm mà nói lực lượng ẩn chứa trong đó càng thêm cường đại quần quận dù sao nó t r i ể n hiện ra thần uy tại dĩ vãng mấy lần trong lúc giao thủ đã thật sâu đ i ề u khắc ở vương việt trong đầu phục hy giấu thập xưng chặt đ ứ t lục giới lay động đất trời tuyệt không phải hư giả tri ngôn về phần thần nông đỉnh vương việt dĩ vãng đều đối với nó có chỗ xem nhẹ cho rằng nó đối với tự thân không có tác dụng gì có thể tạo được tác dụng cũng chỉ là phụ trợ thôi nhưng mà thần nông đỉnh uy năng danh s ư n g có thể khuất phục bách thú luyện đan luyện dược tất nhiên thành công còn có cái khác rất nhiều thần diệu tác dụng may m à để hắn cùng nhau thu đối với thuật luyện đan vương việt cũng tinh thông một hai ban đầu ở võ hiệp thế giới bên trong viên k i a khỏa giải trừ sinh tử phụ giải dược các loại đều là đích thân hắn luyện hơn nữa đoạn này thời gian nhàn hạ hắn đã ở thế gian các nơi xem qua rất nhiều luyện đan luyện dược tri pháp kỳ hoàng thuật giải không ít có chút công phu tìm tới một chút thiên tài địa b ả o chưa chắc không thể đem hoàn toàn phát huy tác dụng lấy thần nông đỉnh đến luyện đan luyện dược như thế còn tốt nhiều tam hoàng thần khí toàn bộ lạc với hắn tay không có đi qua bao lâu thời gian một bóng người vượt giới mà đến ra trước mặt hiện tại hắn thế nào tới nơi này có chuyện gì vương việt nhìn lấy trọng lâu không khỏi hỏi làm sao bản thân một lấy đi tam hoàng thần khí g i a hỏa này sẽ xuất hiện bất quá hắn hiện tại ngược lại cũng không sợ trọng lâu đối phương muốn từ trên người chính mình cầm lại tam hoàng thần khí đó là cơ bản vô vọng trọng lâu nhìn chăm chăm vương việt lông mi t h ô n g trầm lên tiếng nói thực lực của ngươi đã như thế ngũ linh lục giới chi bằng đi vì sao còn phải cướp đi tam hoàng thần khí đối với ngươi tự a hồ cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ hắn không biết vương việt đem tam hoàng thần khí giấu tại nơi nào tự a hồ là một cái không gian độc lập nhưng là thử nghiệm họ ý vương việt còn muốn cướp đi tam hoàng thần khí lý do ai nói tam hoàng thần khí với ta vô dụng ở cái thế giới này có lẽ đối với ta cung cấp không được bao lớn trợ giúp nhưng là tại bên ngoài trong trời đất trợ giúp ta thế nhưng là không nhỏ nếu ta lấy đi ngươi muốn đoạt lại đi chỉ sợ rất khó làm đến vương việt nhìn thẳng hắn không có chút nào giao g i a o ý tứ chưa xong còn tiếp chương tám mươi mốt nam chiếu q u ố c người tới hắn không tin trọng lâu có thể từ trong tay hắn cướp đi mấy năm trước một trận chiến trọng lâu mặc dù lâm trận có chỗ đột phá nhưng cuối cùng vẫn là thua trên tay hắn bây giờ ngũ linh lục giới s u thế ổn định thần ma chi tỉnh phong ấn cũng là vững chắc vô cùng t a m hoàng thần khí hiệu dụng có cũng được mà không có cũng không sao vương việt có cầm hay không đi cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì loại tình huống này vì trở lại hoàng cực giới sau nhiều hơn một phần thực lực hắn có lý do gì không lấy đi chớ cuối cùng trọng lâu vẫn là không có xuất thủ chỉ là thật sâu nhìn vương việt một chút chính là vượt giới rời đi khiến cho vương việt cũng không hiểu hắn đi một chuyện tới đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ chính là vì cùng bản thân không đau không ngứa tranh luận vài câu nếu thật sự là như thế chỉ có thể nói rõ trọng lâu rảnh rỗi n h ấ t cả chứng còn không bằng không đến đây xem như cái gì cũng không còn phát sinh không được sao không nghĩ nhiều nữa vương việt thân hình loại lên chính là chạy về tiền kiếm khách sạn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau vương việt đứng dậy về sau liền nhìn thấy có ba năm cái miêu cương chi nhân ngồi xuống ở trong khách sạn xem bọn hắn đang cùng lý phủ dung nói chuyện với nhau lời nói cũng rõ ràng chuyển đến vương việt trong l ô thai bà chủ chúng ta có lệnh cố ý tới đây vũ vương vu hậu hạ chỉ để cho chúng ta đến mời lý tam tư cùng phu nhân của hắn tiến về nam chiếu quốc vừa thấy có trọng yếu sự tình thương lượng lý phủ dung một mặt c ư ờ i khổ xin lỗi bọn hắn hiện tại cũng không ở nơi này hành tẩu giang hồ đi lý tam tư vợ chồng chính là không ở không được người chấp nhất tại hành tẩu giang hồ vừa qua khỏi xong lý tiêu giao mười tám tuổi sinh nhật ngày thứ hai lại là rời đi lý phủ dung cũng khuyên qua bọn hắn lưu thêm xuống tới mấy ngày nhưng là vô ích căn bản không nghe nàng nên thế nào vẫn là thế đ ấ y bây giờ người ta nam chiếu quốc vụ vương vũ hậu tự mình mời nàng bên này liền bóng người cũng không tìm tới loại tình hình này có bao nhiêu xấu hổ liền không cần nói nhiều mấy cái miêu cương chi nhân cũng là một mặt không biết làm sao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn lúc nào sẽ trở về cái này ta cũng không biết lý phù dung lắc đầu nàng cũng không biết lý tam tư vợ chồng lúc nào sẽ trở về các ngươi thực sự là nam chiếu quốc vụ vương vũ hậu phái tới người vương việt thanh âm đột nhiên truyền vào mấy người trong thai Hiện, t h hiện nhao nhao ồ nguyên lai là cao nhân thất kính thất kính mấy cái miêu cương chi nhân nghe xong thân phận của vương việt lúc này không người thở dài đi đại lễ hiển nhiên từ biểu hiện của bọn hắn đi lên thì nhìn là biết vương việt nhân vật này có lẽ là trước khi đến có người cho hắn non tiết lộ qua đâu các ngươi mời lý tam tư đi qua có chuyện gì không biết là vu vương vũ hậu tự mình hạ lệnh chỉ nói để cho chúng ta đến mời người ngược lại là không nói gì thêm mục đích vương việt tâm thầm suy tư không có bàn giao cái gì nói thẳng đến mời người không phải là sư công thầm thầm các ngươi lên được sớm như vậy khách sạn trên lầu lý tiêu giao cũng đứng dậy nhìn thấy dưới lầu vây quanh đám người còn giống như làm luận đến cha mẹ của hắn không khỏi mở miệng thân thể nhảy lên khinh thân rơi xuống dưới lầu chậm rãi đi đến vương việt bên người bọn hắn là ai lý tiêu giao mở miệng hỏi một chút miêu cơ người n g là tới tìm cha ngươi nương mời bọn hắn tiến về nam chiếu quốc một lần vương việt trả lời hắn cha mẹ ta bọn hắn không phải ra ngoài du lịch giang hồ sao đúng vậy à cho nên thân ngươi con trai của vì bọn họ ngươi có thể thay bọn họ đi một chuyến nam chiếu quốc lần này nói không chừng có việc mừng phát sinh đây vương việt nhìn hắn một cái dạng này tôi nói trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được là khả năng nào đó chỉ bất quá còn không xác định còn muốn đi một chuyến nam chiếu quốc ở trước mặt gặp qua thương n h ị mới biết được Hắn cho thân chuyện hắn mình thích hăng muốn bản này còn muốn trưởng đến nói mới Tiêu được, cái lúc Giao loại Lý lại trở đi, đi. gì ra đó vương i vui ệ c gì? g n việt còn nói thêm nghe được vương việt cùng lý tiêu giao đối thoại mấy cái miêu cương chi nhân không hiểu ra sao nhưng mà bọn hắn vẫn biết thân phận của lý tiêu giao tâm tình của thất vọng có chút h ò a hoãn nếu tìm không thấy lý tam tư vợ chồng như vậy con trai của để bọn hắn tiến đến vấn đề cũng là không lớn hơn nữa người khác sư phụ cũng có ý nguyện để lý tiêu giao đi một chuyến bọn hắn tự nhiên không buông tha cơ hội lần này đã ngươi cha mẹ không ở không bằng ngươi theo ta nhóm đi một chuyến dạng này chúng ta cũng tốt hướng vu vương vu hậu phục mệnh mấy cái miêu cương nam tử mở miệng nói cuối cùng vương việt thay lý tiêu giao đáp ứng chuyện này mang theo hắn đi một chuyến nam chiếu quốc để mấy cái miêu cương chi nhân về trước đi đợi bọn hắn sau khi đi lý tiêu giao mới lên tiếng sư công ngươi dạng này liền đáp ứng bọn hắn ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây đi thì biết yên tâm đi có ta ở đây còn có thể để ngươi ăn thiệt t h i không thành vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng v ô vai hắn một cái bảng tốt a ăn xong điểm tâm vương việt mang theo lý tiêu giao hướng phía nam chiếu quốc ở tại lướt gấp mà đến lấy tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp một b ư ớ c liền có mấy trăm dặm xa không tới thời gian uống cạn trung t r à liền đã tới nam chiếu quốc ở tại đây chính là nam chiếu quốc so với chúng ta đại tống vương triều nhỏ hơn rất nhiều a lý tiêu giao gặp nam chiếu quốc về sau ngoài miệng từ trong thâm tâm nói một câu vương việt cười cười không có phủ nhận nam chiếu quốc vốn chính là một cái tiểu quốc chỗ nào có thể cùng đại tống so sánh trước mắt nam chiếu quốc cũng đã khôi phục được nguyên trạng trước đó nhận thủy ma thú tàn phá bừa bãi đi qua dấu vết đã toàn bộ biến mất hơn nữa so với dĩ vãng tựa hồ kiến tạo càng thêm l ớ n khí đi thôi trực tiếp đi tìm vu vương vu hậu vương việt làm việc rất thẳng thắn trực tiếp ngự không mà đi hướng phía vu vương vu hậu cung điện mà đến thân hình loại lên rơi vào vu vương vu hậu tẩm cung trước mấy cái nam chiếu quốc binh sĩ nhìn thấy bọn hắn lập tức n g ă n lại người nào ta tìm các ngươi vu vương vu hậu các ngươi ai đi thông báo một tiếng liền nói các ngươi muốn mời cố nhân đến vương việt đem lời nói một lần đ lúc này trong cung điện đi nhanh ra một bóng người cùng thủ ở nơi đó nam chiếu quốc binh sĩ thấp giọng vài câu lập tức cùng vương việt cùng lý tiêu dao mở miệng cười v ư vương vũ hậu cho mời đi theo ta đi vương việt cùng lý tiêu giao hai người không có suy nghĩ nhiều liền theo người này tiến vào cung điện chưa xong còn tiếp chương 82, nhân duyên vương việt lý tiêu giao tiến vào cung điện cung điện bên trong tràn đầy miêu cương sắc thái tuy là t r ắ n g lệ trang trí cao nhã lại có một loại kiểu khác vật vị các ngươi tới tốc độ rất nhanh để cho ta đều có chút hủ dọa một cái thịnh trang nữ tử đi ra hướng phía bọn hắn chầm chầm đi tới vương việt ánh mắt quét qua chính là hồi lâu không thấy vu hậu thanh nhi vu hồi lâu không gặp vương việt cùng nàng lên tiếng chào hỏi hắn mặc dù cùng nữ hoa hậu nhân quan hệ từ t ừ huyên bắt đầu sẽ không quá hòa thuận nhưng cứu vũ hậu thanh nhi còn có triệu linh nhi hai cái lại là hắn hài lòng mà làm không có bận tâm cái gì khác cùng lúc đó lý tiêu giao thức thời thi lễ một cái vũ hậu thanh nhi ánh mắt từ trên mặt của vương việt rời lập tức dừng lại ở trên người lý tiêu giao hiện lên một tia không rõ thần thái lý tiêu giao cùng năm đó người kia thật đúng là giống như lúc vương việt nghe xong tiếp lời đầu đạo bọn hắn bản chính là một người giống như lúc có cái gì kỳ quái nếu là dáng rất khác biệt mới để cho người ta sinh nghi vũ hậu thanh nhi khỏe miệng khẽ cong cười yếu ớt một chút nhìn một chút vương việt đồ đệ của ngươi làm sao không gặp hắn cùng đi hành t ẩ u giang hồ du lịch nhân gian đi nhất thời bán hội không biết về nhà đành phải ta tự mình đến một chuyến vương việt bình tĩnh trả lời vũ hậu thanh nhi không có để ý con mắt thủy trung tại trên người lý tiêu giao dò xét lại là đối vào vương việt nói ra cứ nghe ngươi thần thông quảng đại không gì không biết không ngại đoán xem lần này tìm các ngươi là vì chuyện gì vương việt khét cười một tiếng đưa tay một chỉ bên người lý tiêu giao ta đoán không sai là vì hắn ồ、oh. vũ hậu thanh nhi trong mắt dị sắc liên tục không ngại nói rõ ràng vương việt cười ha ha một tiếng hai tay phụ về sau trong mắt tinh mang loại lên tiểu tử này cùng ngươi hôn nhân của nữ nhi đại sự ta nghĩ không đến còn có chuyện gì cần đem chúng ta cố ý mời đến nam chiếu quốc một chuyến cao nhân thực sự là một câu nói chúng thần thông quảng đại c h i ngôn quả thật không giả vu hậu thanh nhi nở nụ cười xinh đẹp tiếu dung như hoa mẫu đơn mở thấm vào ruột gan làm cho người bất chi bất giác liền sẽ say mê trong đó thật lâu khó mà quên nữ hoa nhất tộc quả thật đều là nhất đẳng nữ tử loại thời điểm này lý tiêu giao đã nhìn ngây dại có chút khó mà vắng phản vẫn là vương việt ho nhẹ một tiếng đem hắn tâm thần kéo lại tiểu tử người bộ dáng này có chút mất mặt bình thường giáo định lực của ngươi đi nơi nào vương việt lời này không e rẽ địa nói thẳng ra lập tức để lý tiêu giao hơi đỏ mặt ngay cả vũ hậu thanh nhi cũng là g i ậ n trách liếc mắt vương việt một chút nhưng mà vương việt bản thân không cảm thấy cái gì đối với tất cả thấy cực nhẹ cực kỳ nhạt không để ở trong lòng chút nào mẫu thân mẫu thân thanh âm thanh thúy dễ nghe như hoàng oanh ca minh rõ ràng bay vào trong hai một cái thân mặc xanh nhạt váy lụa thanh thuần thiếu nữ đi nhanh tới sau người còn có một cái hình dạng bất phàm nam tử linh nhi cẩn thận chút cái này nam tử chính là vua vương nhìn l ấ y thanh thuần thiếu nữ bộ dáng một mặt tự ái ngựa khí ônu vua hậu thanh nhi nhìn thấy thanh thuần thiếu nữ hướng nàng chạy tới loay hoay rang hai tay ôm lấy đồng dạng một mặt vẻ ônu vương việt nhìn lấy một mặt này không cần n g h ĩ cũng biết cái kia thanh thuần thiếu nữ chính là triệu linh nhi hắn đem nam chiếu quốc vận mệnh hoàn toàn thay đổi bái nguyện cùng thủy ma thu sớm chết ở trên tay hắn bái nguyệt tâm hưu kế hoạch cũng bởi vì này thất bại chấm dứt bái nguyệt thần giáo triệt để xuống dốc chỉ là vương việt không biết vu hậu thanh nhi là như thế nào đem vu vương thuyết phục để hắn chân chính tiếp nhận nữ hoa thân phận của nhất tộc nhưng giống như nay thấy tình huống đến xem có vẻ như hiệu quả rất không tệ bộ dáng một nhà ba người cùng một chỗ sinh hoạt vui vẻ hòa thuận nam chiếu quốc cũng bị xử lý ngay ngắn rõ ràng so với nguyên nội dung cốt truyện mà nói không thể nghi ngờ là có một trăm tám mươi độ kinh thiên n g ư ờ truyền mà lại là hướng tốt phương hướng lại nhìn lý tiêu giao nhìn thấy triệu linh nhi thời điểm Cũng tại tiên linh đảo nhìn thấy đi tắm lúc triệu linh nhi không sai b i ệ t lắm hai mắt đều nhìn ngây người bị triệu linh nhi sắc đẹp thật sâu hấp dẫn thiếu chút nữa thì không có từ bên miệng chạy ra nước bọt tới đẹp mắt không vương việt ở một bên lộ ra nụ cười cổ quái nói ra lý tiêu giao vô ý thức gật đầu ánh mắt không nhúc nhích chút nào thẳng thắn tiếp tục nhìn chằm chằm đẹp mắt ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử vương việt nhịn không được cười mắng một câu liền chút tiền đồ này lần này để ngươi đến chính là vì cho ngươi m ư một mối hôn sự mà đối tượng của ngươi sao chính là cái này nữ hải cảm thấy thế nào thực sự sao lý tiêu giao nghe xong hai mắt hiện lên trước nay chưa có hừng hực quan mang quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt ánh mắt kêu phản g phất muốn đem cả người hắn thôn vệ hết liền cái này đức hạnh lừa ngươi làm gì ngươi cùng vận mệnh của nàng gút mắt đã được quyết định từ lâu vô luận như thế nào đều sẽ tiến tới cùng nhau chỉ là trên đường này có lẽ còn sẽ có như vậy một chút ngăn trở không có đợi vương việt nói xong lý tiêu giao đã cắt đứt lời nói vội vàng nói không sợ cái gì ngăn trở khó khăn còn không sợ ta tin tưởng sư công theo như lời nói vương việt còn có thể nói cái gì chỉ có thở dài một tiếng mới có thể biểu đạt hắn tâm tình bây giờ mà lý tiêu g i a o nhìn chằm chằm triệu linh nhi để triệu linh nhi cảm thấy một đôi như tinh linh mắt to nháy nháy trông đi qua cùng lý tiêu g i a o hai mắt nhìn nhau thoáng c h ố c khuôn mặt nhỏ đỏ lên mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng nhắm chúng vu hậu thanh nhi oán trách một câu trận nhìn lý tiêu g i a o một chút tiểu hỏa t ử dạng này nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử nhìn không biết tuyệt không lệ phép sao lý tiêu dao nghe nóng một mặt không u i túi đầu cũng là có chút hổ thẹn xin lỗi ta ta không phải cố ý đối với cái này loại chuyện giữa nam nữ vương việt đã bất lực lại nhìn cùng vu vương vu hậu ánh mắt ra hiệu qua một bên thương lượng một chút hai người cũng là người biết chuyện vu hậu tại triệu linh nhi bên thai nói nhỏ hai tiếng nói triệu linh nhi hơi đỏ mặt liền cùng vu vương cùng nhau hướng phía vương việt vị trí chỗ ở đi đến bộ dạng này coi như là cho hai người một cái một chỗ không gian tùy tiện bọn hắn chậm rãi bồi dưỡng tình cảm ba người đến rồi một chỗ đ ì n h viện sắc màu rực rỡ liễu gia liễu dĩu chim hót bên thai không dứt hoàn cảnh thanh nhã thoải mái quả thật không hổ là vu vương vu hậu cung điện hai người bọn họ hôn nhân sự t ì n h cứ định như vậy đi vương việt r ứ t khoát mở miệng vũ vương không nói gì ngồi ở một bên không nói nhìn vũ hậu thanh nhi mà nói định ra là không có vấn đề đoạn nhân duyên này vốn là vận mệnh bên trong giàn g bược một thế này nhất định không cách nào phân ra chỉ là không biết bọn hắn cùng một chỗ về sau phải trải qua sẽ hay không bước lên số mệnh ă n bài vương việt đứng chắc tay thản nhiên nói ta nếu có thể cải biến số mệnh của người, tự nhiên cũng thể tự mệnh nhiên biến người, số có thể cải biến hai người bọn họ nếu ta cũng đích thân tới chuyện này liền sẽ để nó vẽ lên kết quả tốt đẹp mà không phải lưu lại không cách nào bù đắp tiết mới con người của ta không muốn nhất muốn chính là mất đi vô luận là bản thân vẫn là người bên cạnh bởi vì mất đi thống khổ quá mức khắc cốt minh tâm vũ hậu khẽ vượt cảm đảo mắt nhìn một chút vu vương đúng vậy a không có có người muốn mất đi đều muốn dùng hết tất cả lực lượng đi nắm chặt cho nên tại sinh mệnh của ta sẽ không có sai sót đi lần này tử đó là để cho ta cực kỳ ghét vương việt hai mắt nhìn chăm chú phương xa hiện lên một đạo không rõ thân sắc chưa xong con tiếp chương tám mươi ba ngày xưa chiến trường bãi tha ma việc hô nước không ở vương việt cùng vu vương vu h ậ u ở giữa câu thông thương lượng mà là ở người trong cuộc cảm giác có cái loại cảm giác này hết thể dễ nói không vậy cũng chỉ có thể từ từ xe đến dù sao hai người bọn họ tự do ở chung vương việt chỉ là tỏ thái độ độ cụ thể đồ vật hắn cũng không nhiều can thiệp không có ở nam chiếu quốc nghỉ ngơi mấy ngày vương việt chính là rời đi còn lý tiêu giao tiểu thử kia thì là đợi tại nam chiếu quốc cùng hắn linh nhi giao lưu tình cảm tăng gần quan hệ việc này không lâu lý tam tư vợ chồng cũng không biết chỗ nào nghe được tin tức hỏa cấp hỏa liệu chạy về tiền kiếm khách sạn cùng vương việt gặp mặt liền nói lên chuyện này tiêu g i a o đây vương việt liếc mắt nhìn hắn nói tại nam chiếu quốc lúc này hẳn là thật vui vẻ nghe nói sư phụ cùng nam chiếu quốc v u hậu đính hô nước để tiêu g i a o lấy con gái nàng lý tam tư có chút lo lắng hỏi nói rồi chuyện như vậy một tờ hôn thư mà thôi vẫn là trên miệng nói một chút chuyện cụ thể ta sẽ không bắt buộc dù sao vẫn phải nhìn tiêu g i a o tiểu tử k i a n g h ĩ như thế nào vương việt nói rất bình tĩnh thật sự là hắn chẳng qua là cho v u hậu hàn huyên vài câu liên quan tới tiêu g i a o tiểu tử này chuyện khi còn nhỏ lúc đầu người ta tìm bọn hắn đi qua không phải là bởi vì loại chuyện này có lẽ chỉ là muốn làm mặt cảm tạ một chút bọn hắn nhưng có vương việt từ đó nói lại vừa vận cũng là hai người có lệnh vận gút mắc nguyên nhân ở tại này mới khiến vũ hậu tốt như vậy nói chuyện cơ hồ là ăn nhịp với nhau s u thế chỉ bất quá đây hết thảy lý tam tư cái này lão tử một điểm không ở tại chỗ đều là vương việt ra mặt làm cái này gấp trở về không biết có ý nghĩ gì ngươi có muốn nói cái gì có thể nói ra vương việt nhìn lấy lý tam tư còn có một cái khác lưu doanh mở miệng nói đã thấy lý tam tư giống như nhẫn nhịn nửa ngày há miệng muốn nói lại thôi nhưng lại không biết từ nơi nào nói lại cảm thấy giống như không có gì phải nói được rồi ngươi nếu nghẹn không ra lời cũng không cần nói vương việt phất phất tay tiếp tục nói ngươi cái này lao tử lúc nào nghiêm túc quan tâm tới tiêu g i a o cả ngày liền biết hai người hành tẩu giang hồ tiêu g i a o tự tại hiện tại con của ngươi tại nam chiếu quốc có lời gì có thể đi tìm hắn nói ngươi cũng cần phải đi gặp người vương việt cho hắn cảnh tỉnh lập tức liền đuổi hai người bọn họ đi lý tam tư vợ chồng đành phải rời đi bọn hắn cũng dự định đi một chuyến nam chiếu quốc chủ yếu nhất là lúc trước trộm người ta bạch miêu tộc thủy linh châu lần này bọn hắn cũng có dự định còn trở về ý tứ bởi vì cái này còn kém chút chúng nguyền r ù a chi lực bị xử lý lại là may mắn mà có vương việt xuất thủ mới không có việc gì những chuyện này vương việt đều là lòng dạ biết rõ đuổi bọn hắn rời đi cũng có dạng này nhất trọng ý tứ ở bên trong thật lâu vương việt thân ảnh xuất hiện ở ngoài khách sạn nhìn một chút cái nào đó phương vị c a o mày chật hóa thành một đạo hồng quang đi xa thật là cường đại q u khí nơi này không phải là năm đó tống binh cùng yêu ma hóa liêu binh chiến trường sao một chỗ quỷ khí x â m nhiên gió lạnh rít gào bãi tha ma m vương việt xuất hiện ở trên không nhìn xuống nơi đây trong miệng nói ra cảnh tượng trước mắt khắp nơi đều là đoạn kích tàn qua tàn binh vị giáp từng cái đống đất nhỏ bên trên rừng bia đá l ở không ít hơn mặt cắm một đoạn cây gậy trút còn cột dài mảnh giấy vàng tiền giấy càng là vung bốn phía đều là ngay cả mặt đất đều là hiện ra hát sắc bầu trời ảm đạm âm chầm tựa hồ liền ánh nắng cũng không nguyện ý chiếu dọi nơi này thật sự là o à n khí quá nặng đi vương việt nhỏ rỗng rơi xuống đất u nhưng g q u a n nhất lên phong n thời thổi lên một cổ âm cổ quỷ dị, ơ theo lấy từng đợt quỷ khóc khóc quỷ, đủ để cho toàn thân người lạnh run, tê khóc khóc cho lạnh Nhưng lấy người run, đủ để đầu. quỷ quỷ, cả ra đầu. Nhưng mà cái này ít trò mèo ở trong mắt vương việt liền không đáng giá được nhắc tới hắn tùy tiện liền có thể nhìn ra b ấ t quá là một chút nơi này cấp thấp nhất oan hồn đùa nghịch cho vặt muốn nhờ vào đó giết chết hắn tìm thế thân đầu thai thôi dù sao những người này chết thảm nơi này không có người khác thay thế bọn hắn nhận hết nơi này toàn khi ăn mòn bọn hắn căn bản không có khả năng mở đi ra đầu thai ta không có ra tay với các ngươi các ngươi lại là vội vã muốn tính mạng của ta ý nghĩ rất tốt vương việt cười nhạt một tiếng đưa tay nhẹ nhàng bắn ra đầu ngón tay bỗng nhiên tuân ra từng đạo từng đạo mịn kiếm mang màu trắng như là ngân châm v ậ y phẩm chất từng cái xuyên qua những thứ này thân thể của hoan hồn ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại lập tức đem bọn hắn mẫn d i ệ t rơi hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa một chiêu sẽ đem chút oan hồn giã quỷ xử lý một mảnh t ự hồ những cái kia nhất oan hồn giã quỷ cấp thấp cũng bởi vậy e ngại bắt đầu không muốn chết liền cho ta an an ổn ổn lúc này có một bộ phận bị dọa đến làm như vậy trốn vào p h ầ n mộ của mình bên trên không dám ló đầu đi ra vương việt thủ đoạn không phải hắn loại này oan hồn dã quỷ có thể đối phó những nhân vật nhỏ này vương việt cũng không có hứng thú đối phó bởi vì ánh mắt của hắn để mắt tới một chỗ cao phần mộ lớn đầu từng tia từng tia hắc khí đang từ mộ phần cao cao dâng lên phía trên cắt đất bắt đầu tuôn rơi c h ố c ra tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang nổi lên xuất hiện rốt cục bỏ được xuất một chút đã đến rồi sao vương việt niết nhược lên nhìn lấy xuất ra mộ phần ẩn ẩn run run, run đứng ở nơi đó không n ú c n í c h chút nào t ừ n g t ầ n g từng tầng quỷ khí bay thẳng đến hắn đánh tới đã thấy vương việt hấp khí phun một cái t ừ n g t ầ n g từng tầng màu trắng khí tức lan tràn ra ngoài trực tiếp đem các loại quỷ khí cho xua tan rơi mất bình một cái tòa kia to lớn mộ phần ầm vang nổ tung từ đó xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh toàn thân quỷ khí lợn lờ toàn thân cao thấp không có một tấc huyết nhục chi khu đều là một thân xương cốt hất lên hư thối cũ nát áo giáp dẫn theo một thanh chiến trường đại kiếm có chút khi còn sống một loại uy phong hiện hách cảm giác là người phương nào tỉnh lại bản tòa nghỉ ngơi vì thế phải trả một cái giá cực đắt cái này khô lâu thân ảnh còn sát có chuyện lạ nói ra trong giọng nói đầy áp lúc còn sống hoàng khí chỉ là một cái khô lâu cũng nhiều lời như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp thấy không rõ tình thế mới là phải trả giá thật lớn đây vương việt ánh mắt tinh quang loại lên đưa tay trực tiếp một t r ư ờ n g đánh tới nhất thời bàng bạc m ê n mông vô tận t r ư ờ n g lực phúc tàng ra trực tiếp đem quỷ khí xung quanh đều cho thổi tan thẳng tắp c h ụ t về phía khô lâu thân ảnh vị trí chỗ ở a không có thanh âm nào khác chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt chung quanh vài dặm tiêu thảm k h â lâu thân ảnh lúc đầu rất lạc phong ra sân phương thức trong nháy mắt liền bị vương việt đánh về nguyên hình trực tiếp một trưởng vô thành tan ra thành từng mảnh đầu càng là lộc cộc cô lô ở trên địa đ ả o quanh hai bó linh hồn chi hỏa tại trong hốc mắt lấp l ó e không yên trên l ệ n h quá lớn n g ư ơ i n g ư ơ i dám hủy thân thể của ta k h â lâu linh hồn của trên đầu chi hỏa vẫn còn nói lời nói lóe ra tia sáng kỳ dị lại là bị vương việt một chỉ điểm ra một đạo bạch mang kiếm khí đầu ngón tay từ bưu bắn đi ra trong nháy mắt đem đầu lâu cho xuyên thủng linh hồn của phía trên chi hỏa trực tiếp cho hắn đánh tan hai cái quang mang của trong hốc mắt cũng trong nháy mắt g i ả m đạm biến mất lời nói tiếp theo lại là rốt cuộc cũng không nói ra được một chiêu như vậy đem khô lâu thân ảnh trực tiếp diệt s á t để những người khác quan hồn giã quỷ dọa đến càng là không dám thở mạnh sợ mình cũng rơi vào kết cục của hình thần câu diện chưa xong c ò n tiếp chương tám mươi bốn oán khí trùng thiên ghê tởm chi thể bãi tha ma phương viên vài dặm nhưng phạm là hơi có vẻ cường đại oan hồn lệ quỷ đều bị vương việt tiện tay tiêu diện những vật này phải thừa dịp sớm tiêu diện không phải chờ bọn hắn đã có thành cựu liền có thể rời đi cái này bãi tha ma vô tận oán khí sinh tồn khi đó thai họa nhân gian cũng sẽ là một trận thai nạn kỳ thật nói t r ắ n g ra là chính là vương việt quá mức nhàm chán muốn tìm một số chuyện là một m chút vừa v ậ n tinh tu lúc cảm ứng được nơi đ â y hoán khí t r ù n g thiên cực kỳ chẳng lành chính là hưu tâm đi tới nhìn một chút thuận tiện xuất thủ giải quyết hết khi trước cái kia khô lâu thân ảnh đã hơi có chút đạo hạnh chỉ là gặp được vương việt g i a h ỏ a này lợi hại hơn nữa cũng là tránh không được kết cục của hồn phi phát tán nay đến hạ hoán khí cực lớn căn bản không khả năng chỉ là mặt ngoài đ ể ấy hẳn là còn có thông hướng dưới nền đất lối vào vương việt một chút cảm giác liền có thể biết được trong đó bây i ế t t được r giờ nơi tình. n này đoán khí thì càng không tầm thường tụ tập vô số chết đi không cam lỏng linh hồn của tri nhân mai tăng địa hình thành đoán khí so với đồng dạng chết đi tri nhân càng khủng bố hơn cùng mãnh liệt lại tụ tập rất nhiều năm chính là một chút tu tiên vấn đạo cao thủ để đến, đến rồi cũng là chỉ có thể nuốt hận kết thúc tim vương việt cuối cùng là phát hiện thông hướng dưới nền đất lối vào dứt khoát bước vào không có chút nào ý dừng bước dưới nền đất cùng phía trên hoàn cảnh so sánh lại là cực lớn không giống nhau hết thể chung quanh trở nên càng thêm âm c h ầ m hám thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy xuyên thẳng qua ở giữa cô hồn giã quỷ tất cả thân ở bãi tha ma hoan hồn giã quỷ đối với vương việt trên người tức giận người vị đều phi thường mẫn cảm đã có không ít bắt đầu hướng phía vương việt phương hướng nhìn sang hiển nhiên hữu tâm treo lên chủ ý khác vương việt không thèm để ý chút nào đối với cái này chút so với phía trên thoáng mạnh lên chút ít ra hỏa có chút còn không bằng cái kia k h ô lâu thực sự không đáng giá được nhắc tới đã lâu không gặp người sống b ả o được không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi một vị các vị các người đoán xem hắn biết rơi xuống trong tay a i đoán cái rắm hắn cũng không phải mặt hàng đơn giản ta mới vừa biết phía trên phía trên khô lâu đám người bị hắn một chiều tiêu diệt khó giải quyết như thế người ta là không có ý định lẫn vào yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn kỹ hắn nói từng đạo từng đạo không đồng dạng như vậy thanh â m cứ như vậy chuyển vào vương việt trong lỗ thai nhưng như c ũ khó mà dung chuyển tâm thần của vương việt một điểm chỉ là bực này tràng diện còn không thể đối với hắn như thế nào trên đường đi hắn khí thế trên người đều không thế nào biến hóa cùng thường ngày để cho người ta khó mà nhìn ra một chút tâm không kềm chế được g i a hỏa đã bắt đầu hướng phía vương việt d ỗ i ra ma c h ả o vương việt hai đầu lông mày mang theo vẻ ác lạnh đối mặt những hướng hắn đó tới được g i a hỏa phất tay trực tiếp khé quét mà qua mạnh mẽ chân lực c u ố n lên một đạo gió mạnh đem các loại tới gần hắn mưu đồ bất chính g i a hỏa một chút thổi tan hành tích hoàn toàn không có trực tiếp liền cho t ệ t để diệt sát ngừng trở đi tiểu từ này dấu dốt thực lực rất tá môn giả heo ă n thị t h ổ hắn đây là dự định sắp loạn táng cương vị một lưới bắt hết tiết t ấ u ả chà chà vừa mới bắt đầu nào lên một đội toàn bộ bị vương việt cường thế đánh g i ế t còn lại cũng không dám loạn tới gần lựa chọn tạm thời quan sát cái này dưới lòng đất hoàn cảnh ác liệt không gian cũng so trên mặt đất lớn vương việt xuyên thẳng qua trong đó đang tìm kiếm tương đối cường đại gia hỏa hắn cảm ứng bên trong phải có một cái trong này mạnh nhất tại chỗ sâu đang ngủ say khi tức của hắn viễn siêu nơi này oan hồn giá quỷ ngay cả vương việt cũng có thể từ đó cảm giác được một loại nhàn nhạt lực ác bách cái này ở bây giờ tiên kiếm thế giới bên trong là biết bao k hắn ó đó, có được. đi, đường đi đều vương hướng người trực chỗ khác, ngạc. Những oan hồn nhìn trên không bận nào ngoài miệng đều là mang theo kinh phía theo h giã lao Việt tiếp quỷ sâu lấy là bất tâm kỳ là dự định đi chỗ sâu sao nơi đó thế nhưng là có một kinh khủng dị thường ra hỏa đang ngủ say chúng ta cũng không dám đi quay nhiều hắn hắn tiến vào hắn thực sự dự định đem vật kia bừng tỉnh đi ra thật không sợ chết sao đừng xem chúng ta nên lui về nhưng ở phía sau đó theo đôi vương việt tiến vào sâu trong lòng đất lũ hồn giã quỷ đến rồi mộ khu vực về sau cũng không dám tiếp tục tiến lên mảy may tựa như phía trước khu vực không phải bọn hắn có thể nhung c h ạ m mà vương việt mặc sau khi đi vào quả thật d ự cảm được cố một trận khí tức cường đại từ trên người hắn k h ẽ quét mà qua chuyển tới phương hướng chính là trước mặt ngọn nguồn cái tia đen kịt một màu như mực dưới mặt đất trong nước sông tựa như quỷ giới bên trong minh hạ nguyên lai、like、trốn ở chỗ này vương việt tới gần về sau cái tia nguyên bản bình tĩnh bình tĩnh trên mặt sông thoáng chốc nhấc lên vô cùng l ớ n sóng hướng phía hai mặt đánh ra ra một thân ảnh từ đó toát ra đầu hình dạng hắn xấu xí vô cùng làm cho người buồn ôn cái này vô tận o á n khí hội tụ chỗ nương theo lấy như dưới mặt đất minh hà sóng lớn quét sạch đạo này bóng hình lộ ra toàn bộ thân hình vương việt nhữ chặt mày lên đột nhiên không muốn đ à m luận hắn hình dạng vấn đề thật sự là không biết như thế nào biểu đạt dùng cái gì biểu đạt ra loại này lê tởm một cái cực đại đầu của trò n t r ị a phía trên ngũ quan vạn vẹo biến hình cùng nhân loại sở trường vị trí hoàn toàn khác biệt không có nhất định chịu đựng lực nhìn hắn tuyệt đối phải làm rất lâu ác mộng trên thân thể đồng dạng là vạn vẹo đến biến hình một bên thân thể cao nhất bên cạnh thân thể thấp một bên dài một bên cạnh ngắn một bên thô to một bên nhỏ bé tóm lại chính là như thế chi xấu xí đến rồi không cách nào nhìn thẳng cấp độ trọng yếu hơn chính là trên người hắn có từng hạt lớn nhỏ hư cục tựa hồ là t ừ n g trương vặn vẹo khuôn mặt c ắ m hận có lớn có nhỏ trải rộng toàn thân các nơi hình tượng như vậy để vương việt cũng nhịn không được muốn trực tiếp xuất thủ giết hắn ôi nho nhỏ nhân loại cũng dám lỗ mãng vừa vặn ta ngủ say đã lâu làm khẩu phần lương thực của ta đi ngay cả âm thanh cũng khó khăn nghe được địa vị vương việt không nghĩ nhịn nữa trực tiếp chính là tế ra thực lực bản thân ra tay toàn lực muốn chém giết kẻ này vô tận đoán khí cùng cắp hận mới sinh ra n g ư ờ i một cái như vậy buồn nôn trí cực tạ vật lưu ở trên đời chỉ là kẻ gây họa liền từ trên đời biến mất đi một đạo kinh thiên b ạ c h mang từ đầu ngón tay vương việt gào thét bắn ra ly thể về sau theo chân lực t ă n g phúc đón gió gặp trướng khuyết trương đến mấy trượng lớn nhỏ trên đó khí tức để bàn khí xung quanh đều tự động tiêu tán khó mà tới gần mảy may phản phất là tất cả tạ huế c h i vật khắc tinh hoàn toàn chính xác vương việt chân lực đối với những vật này có khả năng tạo thành tổn thương cực lớn lớn ngoài ý liệu lần này nhất kiếm rơi xuống ôm theo trùng trùng điệp điệp lôi đình chi thế trong ạ i nơi vô cùng quái cùng ghê tẩm vật xem vô a đều là à bị khiếp sợ không thể sợ n ô n ngữ, n ố chốc trệ trong c lát mới p h ả n ứng đứng đến đang đứng ở bên trong nguy n ở cơ s i h tử, lên o hoay a y h t thảm t khiếu, h quái a h â một t h h khó n cố lang liệt ê n toàn bộ quái phong điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán bên thai đều là những tầng một đó tiếp một tầng đều thuê lương thảm thiết kéo dài không dứt, nghe không được thanh â m khác chưa xong còn tiếp chương tám mươi lăm thặng linh châu bạch mang kiếm khí cùng vô tận đoán khí căm hận biến thành ghê t ẩ m gương mặt va chạm tạo thành oanh động hết sức kinh người từng đ ợ t thế công loạn lưu lạ t r ã bộc phát nhưng đến gần đó oan hồn giã quỷ hết thể ở nơi này tác động đến bên trong bị chết không chỉ là bọn hắn ngay cả cái này ghê t ẩ m đến không tưởng nổi quái vật đồng dạng khó mà chống đỡ được hắn triệu tập vô tận o á n khí lực lượng căm hận thế mà không địch lại vương việt một kiếm chi bi tấm kia to lớn khuôn mặt gh tại vương việt bạch mang kiếm khí phía dưới bắt đầu d i n n ư ớ c như là mạng nhện lan tràn quyết tán đã chống đỡ không nổi thời gian dài bao lâu nhưng thấy quái vật kia từ trong miệng phun ra một hạt c h â u phía trên ẩn chứa vô cùng tinh thuần đồng nặc thổ linh chi lực cũng lực lượng chính là đại điện vương việt nhìn thấy hạt c h â u kia trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc thổ linh châu hạt c h â u kia lực lượng bên trên t á n phát hoàn toàn chính xác chính là lực lượng thổ linh châu không thể nghi ngờ đối với ngũ linh lực hiểu rõ vương việt có thể nói là đến rồi cực kỳ tinh thâm cấp độ trong tay bởi vì hắn liền có một kiện thần khí ngũ linh luân không có ở phía trên ít tiêu xài công phu nghiên cứu linh châu c h i lực thái sơn áp đỉnh ghê t ẩ m quái vật hú lên quái dị thế mà đem lực lượng thổ linh Châu thi ra, theo Thổ triển đi ra, l i n h l ự c điên c u ồ n g tràn ngập ngưng tụ thành một tòa hơn mười trượng lớn nhỏ núi nhỏ từ vương việt đỉnh đầu đẻ xuống mang theo một cỗ nặng nề g h lực lượng thâm trầm cho vương việt quanh thân không ngừng mà áp lực hiển nhiên quái vật này vì thay đổi thế cục không đến mức bị chết dưới một kiếm này đem bảo bối không được thổ linh châu đều cho thanh toán đi ra vương việt nhìn đỉnh đầu hung hăng rơi xuống núi nhỏ hoàn toàn tản ra n ô n g lung thổ ánh sáng màu vàng trên mặt không có chút rung động nào tựa hồ không có chút nào mà thay đổi tay trái nâng lên hướng lên trên da sức v ỗ c h â n lực biến thành bàn tay đập vào núi nhỏ kia đáy phát ra đông một tiếng vang vọng trực tiếp đem đánh bay ra ngoài ghê tởm quái vật nhìn thấy khuôn mặt tức g i ậ n đến càng thêm vật mẹo đơn giản không cách nào nhìn thẳng lập tức phát ra a hét thảm một tiếng là bị bạch mang kiếm khí phá khai rồi p h o n g ngự trực tiếp xuyên qua mi tâm vô số hoán khí lực lượng căm hận từ hắn trên người thoát ra lập tức tiêu tán thành vô hình đáng chết nhân loại điều đó không có khả năng vương việt nhất kiếm trực tiếp trúng đích chỗ yếu hại của hắn theo vô số hoán khí căm hận lực lượng trừ khử tán đi hàn châu gây ra động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng yếu cuối cùng toàn bộ thân hình toàn bộ tiêu tán không có để lại một chút dấu vết chỉ có một k h ỏ a tản ra thổ linh lực hạt châu rớt xuống bị vương việt lấy tay khẽ hấp nắm trong tay thổ linh châu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này không phải hẳn là tại đỏ trong tay quỷ vương sao vương việt nắm thổ linh châu trong mắt lưu quang chấp hiện thầm nghĩ nói thời gian bây giờ điểm đã đến tiên kiếm một thời điểm cái này thổ linh châu không thể nghi ngờ là tại xích quỷ vương trong tay bây giờ biến thành cái này ghê tởm quái vật xem ra cái này lại là bởi vì hắn mà tự chủ thay đổi nội dung cốt truyện lúc đầu tướng quân mộ cái gì biến thành dạng này một cái bãi tha ma to lớn cái gì cương thi cũng đều hóa thành vô số hoan hồn giã quỷ đem thổ linh châu thu hồi vương việt tứ phương nhìn một cái nơi này mạnh nhất ghê tởm quái vật tiêu tán trong bãi tha ma cái k i a t o à n khí ngút trời cũng tiêu tán hơn phân nửa toàn bộ theo quái vật bùi về với bụi thổ q u ý thổ còn lại một chút nho nhỏ o a n hồn giã quỷ cũng đều chấn kinh chạy trốn liệu mạng muốn rời khỏi nơi đây nhưng mà vương việt xông ra mặt đất về sau trực tiếp huy trưởng đánh xuống đem lòng đất cửa vào trôn sâu để cho vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời theo phần lớn đ oán khí tiêu tán hàng năm không gặp ánh mặt trời bãi tha ma cũng tại lúc này nên đón ánh dạng đông làm xong tất cả vương việt cũng là rời đi nơi đây khoảng cách rời đi tiên kiếm thế giới thời gian càng gần vương việt thì càng cảm thấy nhàn nhã bên trong lục giới có thể làm đại sự hắn cơ bản đều làm đã không có gì t ì n h hoài lưu niệm tâm cảnh khôi phục lại dị vãng bình thản bởi vì không có người ảnh hưởng cũng không có ai thôi động lúc đầu đệ nhất nội dung cốt truyện cho nên lý tiêu giao đám người hoàn toàn không có làm có quan hệ nội dung cốt truyện sự tình bây giờ bất quá mới từ nam chiếu quốc trở về bên người còn mang theo một cái triệu linh nhi một mặt dáng vẻ hạnh phúc vương việt nhìn thấy bọn hắn lý tiêu giao đối với hắn so sánh khắc khí cung kính cho hắn hành lễ lôi kéo bên người triệu linh nhi cùng một chỗ trâm đã đại lễ thì không cần cho các ngươi phụ mẫu là được vương việt khoát tay chặt lại để bọn hắn không cần như thế hay là cho bọn hắn phụ mẫu đi cái này xem như lễ vật tặng cho các ngươi vừa nói vương việt đem thổ linh châu đem ra đưa cho lý tiêu giao Hắn thổ ừ cái kia ê tẩm quái vật lên đến, bất thực tác dứt khoát muốn quái quá đối với ngoài, đối với、lý、Tiêu lên lễ đến, chính hắn không dụng tặng đến đưa có sự gì, Giao mà nói, ra mà này Lý linh châu vẫn có rất nhiều Linh có chỗ Châu, rất tốt. Thổ linh châu. sư phụ chính là sư phụ thủ bút thật lớn lúc này lý tam tư từ bên ngoài tiền đến vừa vặn nhìn thấy vương việt xuất ra thổ linh châu cho lý tiêu giao không khỏi nói ra vương việt mới không để ý hắn ba hoa đem thổ linh châu cho triệu linh nhi bản thân chính là rời đi lực lượng thật là tinh t h ầ n phía trên này thổ linh trí lực đầy đủ pháp thuật của ta tiến thêm một bước triệu linh nhi đột nhiên nói mang trên mặt mừng rỡ hiển nhiên vương việt trực tiếp đem một k h ỏ a linh châu đưa ra cái này thủ bút s á c thực lớn phải biết lý tam tư lúc trước thế nhưng là từ bạch miêu tộc gian nan trộm ra một k h ỏ a thủy linh châu triệu linh nhi theo lý tiêu giao đi ra tựa hồ nam chiếu quốc vu hậu đã quyết định hai bên hôn nước không đợi nửa năm liền có thể thành hôn tốc độ như vậy cũng ngoài vương việt đoán trước trong khoảng thời gian này lý tam tư vợ chồng cũng gần như không trên giang hồ đi lại đợi tại tiên kiếm trong khách sạn chuẩn bị cái này khác thường tâm lý ngược lại để vương việt nho nhỏ kinh ngạc đây là đổi tính chính thức gánh vác phụ thân trách nhiệm tiên kiếm trong khách sạn bắt đầu bận tiểu tít ngoại trừ vương việt bên ngoài những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một số việc muốn làm một thân thanh nhàn vương việt đa số thời gian đều ở phía sau núi trên vách núi tĩnh tu ngẫu nhiên lý tiêu giao xuất hiện ở đây vương việt chính là đối với hắn chỉ điểm một hai còn có l ý tam tư vợ chồng đương nhiên trọng yếu nhất liền là hắn thực lực mình tăng lên cái này thời gian mấy chục năm hắn cơ hồ toàn bộ dùng tại tĩnh tu bên trong nhằm vào tự thân các loại thực lực tiến bộ tiến lập đi trong lòng cũng có vẻ vui mừng cũng là trong khoảng thời gian này hắn đem tam hoàng thần khí cho lần mỏ thấu triệt muốn phát huy đến năng lực lớn nhất căn bản không phải vấn đề về p h ầ n ngũ linh luân còn muốn từ cơ sư trong tay lấy được hạo thiên cổ kính lại nói mặt này cổ kính hắn đều không dùng qua một phen tìm tòi về sau có không nhỏ phát hiện mặt này cổ kính cũng không bình thường lại có hư không qua lại năng lực còn có thể thăm dò người khác hành tung cùng đủ loại diệu dụng đem tự thân tu vi cảnh giới vững chắc tăng lên còn có các loại thần khí pháp bảo làm một thấu triệt đợi sau này phát huy hiệu quả lớn nhất thời gian cũng là nhanh chóng đi qua lý tiêu giao cùng triệu linh nhi đại hôn cử hành tất cả mọi người là tề tụ nam chiếu quốc vương việt cũng không ngoại lệ trận này đại hôn cử hành so sánh long trọng xa hoa bất quá đối với vương việt cái này người ngoài cuộc mà nói hết thẻ đều là thoảng qua như mây khói cũng không quan tâm cái gì chưa xong c ò n tiếp chương tám mươi sáu trở về đại sự thành hôn đại điện phi thường náo nhiệt mọi người ở đây cơ hồ đều là quen biết bạn bằng h ữ u thân thuộc giữa lẫn nhau trò chuyện thân thiện không hiện lúng túng không khí vương việt ngồi ở một bên nhìn lấy hết thẻ chung quanh cảm thụ được cỗ lửa nóng bầu không khí mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảnh thiên đường tuyết、kiến. lý tam tư lưu doanh nhi các loại đều là lần lượt tới mời rượu vương việt cùng bọn hắn từng cái h n g qua nhìn lấy bãi đường sau một đôi người mới vương việt trong lòng một loại nào đó tình cảm hình như có xúc động đó là một loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng cảm khái không xen lẫn cái khác bất luận cái gì thuần túy đến cực hạn vương việt rõ ràng đó là cái gì cũng liền tùy ý nó i như thế cũng không có chủ quan đi khắc chế mặc cho hắn chậm rãi lắng động thậm chí bông u xuống tiểu từ này nháy mắt đi qua liền đã thành ra bên người lý tam tư chẳng biết lúc nào xuất hiện có chút cảm khái nói ra đây là bọn hắn sớm có ràng buộc bất quá là một cái chứng kiến chứng kiến từ nay về sau tất cả bắt đầu một bên khác cảnh thiên nói một hơi văn nghệ giọng điệu vụ vô, vô l y tam tư b ả vai giơ chén rượu nâng ly tính cách của hai người kia rất là hợp ý có thể đi đến dạng này vương việt ngược lại không lộ ra kỳ quái yên lặng ngồi ở chỗ đó một mặt bình tĩnh theo hai người ngươi tới ta đi nâng ly c ạ n chén cuối cùng quát đến là ngã trái ngã phải chính ở chỗ này thổi ra châu vương việt nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn khẽ lắc đầu thanh hôn đại điện nói đến cũng liền như thế không có gì bao lớn đặc biệt qua đi một ngày nào đó tinh tu bên trong vương việt trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm đó là đã lâu địa lệnh thanh âm tiên kiếm thế giới kỳ hạn thời gian sắp đến thời gian vừa đến chủ ký sinh lập tức rời đi thế giới này địa lệnh không gian vương việt mở hai mắt ra trong mắt chấp động lên dị dạng quan huy rốt cục muốn tới chuẩn bị đi về kỳ hạ sao trong lòng ẩn ẩn có chờ mong cảm giác bởi vì ở cái thế giới này hắn trừ tu luyện ra cảm giác tìm không thấy cái gì càng làm cho hắn cảm thấy có chút kích thích cùng tính khiêu chiến đ ộ vận cái này chuẩn bị trở về hắn sẽ lần nữa tiến vào đến dĩ vãng loại cuộc sống đó tràn đầy kích thích cùng mạo hiểm tiếp tục lấy từng cái thế giới du lịch tổng thể mà nói trong cái thế giới này hắn chuyến này thu hoạch vẫn là rất lớn dựa vào nữ hoa huyết ngọc lấy được lớn đột phá thu hoạch được tam hoàng thần khí còn có ngũ linh l g â n hạo thiên cổ kính các loại cũng không tính đi một chuyến h u ồ n g công trọng yếu hơn chính là loại kia đối với tiên kiếm thế giới dị dạng tình cảm cho tới bây giờ cũng coi là viên mãn buông xuống không có cái gì tiếc đ ố i ngần đầu ngưng nhìn về phía chân trời ánh mắt của hắn tựa hồ muốn mặc phá phiến tiên điện này thật lâu không chừng thời hạn đã đến mười giây sau rời đi tiên kiếm thế giới mười chín tám hai một một giây sau cùng đếm xong vương việt cả người hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất chỉ để lại một phong thư tại tinh t u chỗ tin tưởng đến lúc đó tự sẽ bị lý tiêu g i a o hoặc lý tam tư đạt được phía trên có một ít không kịp nói lời nói đều đã nhớ ở nơi đó đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong bạch quang l ó e lên vương việt thân ảnh tại địa lệnh không gian xuất hiện bởi vì lần này không có nhiệm vụ cho nên trước mặt hắn giống t u y ế t cái gì cũng không có xuất hiện không có quá nhiều lưu lại thân ảnh của hắn rời đi địa lệnh không gian một lần nữa về tới hoàng cực trong giới hạn ba mặt thành thiên phủ trong thiên phủ một chỗ gian phòng lần này hắn là chính xác về tới chỗ ở của mình vẫn như cũ như là trước khi đi không sai biệt lắm bộ dáng tiên kiếm thế giới đi qua hai trăm năm hoàng cực giới bên trong cũng bất quá đi qua hai chừng mười ngày vương việt không biết thiên phủ hoặc là ba mạc thành cái này trong thời gian hai mươi ngày có hay không phát sinh cái đại sự gì kết quả là hán tử trong nhà rời đi đi ra bên ngoài hỏi trước một chút rõ ràng tình huống rồi nói sau thiên phủ cống hiến đường nơi này là bình thường thiên phủ chuẩn bị các loại nhiệm vụ b a n phát cuối cùng đổi lấy điểm cống hiến địa phương đại đa số c u n g phụng nay thường đều sẽ tới nơi này nhìn xem cho dù không có nhận nhiệm vụ c tức. Vừa vừa tức. Lén, lén, lén tức liền à n h qua hai mươi ngày đối với rất nhiều người mà nói vẫn là lớn bắt quái ti tức phủ chủ mạc vấn thiên thi triển quảng đại thần thông một tay người này đả thương phong ấn cuối cùng từ thiên phụ thị vệ áp giải trở về nghe nói nhốt vào thiên phủ địa lao trong đó nhất làm cho người nghị luận chính là thân phận của cái bóng đen này nghe nói người nọ là ba mạc thành bên ngoài nhân loại ở giày đặc chi địa trung châu nơi đó mà tới thủ đoạn của hắn quỷ dị nếu không phải cuối cùng thiên phụ phụ chủ mạc vấn thiên xuất thủ chỉ sợ thật làm cho hắn chạy đi cũng chỉ có trung châu bực này địa phương mới có đủ loại đợt quyệt cao thủ quỷ dị xuất hiện chỉ là người này vì cái gì len lén lẻn vào trong thiên phủ lại là không có người biết được tin tức cụ thể chỉ sợ ngay cả mạc vấn thiên chính mình cũng không biết sau đó chính là ba mạc thành bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn cao thủ thần bí đã tại ba mạc thành bên trong náo động lên động tính không nhỏ gió êm dịu đợt cái này một nhóm cao thủ thần bí mỗi một cá nhân thực lực ít nhất đều ở phá t o á i cảnh trở lên thậm chí đạt tới phá t o á i cảnh viên mãn bằng được thiên phủ phụ chủ mạc vấn thiên n h ữ cao thủ đều có tồn tại bọn hắn đến ba mạc thành về sau đi tìm bản thổ thế lực còn có thiên phủ nghe nói liền mạc vấn thiên đều tự mình ra mặt tiếp kiến cùng những người này thương lượng hồi lâu thời gian cuối cùng mới đưa bọn hắn ra ngoài đây đều là hai mươi ngày đến phát sinh sự tình trong thiên phủ mọi người đều là tận mắt nhìn thấy mạc vấn thiên cũng không có nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn đàm luận loại chuyện này nơi này tự do ngôn luận vẫn là thật không tệ vương việt thoáng vòng vo hai vòng cũng đã đem loại chuyện này nghe được bảy tám phần chính yếu nhất cũng là nơi này cung phụng bình thường rảnh rỗi nhất cả trứng không có chuyện gì làm đối với cái này loại chuyện bắt quái tình n h u cầu danh lợi cũng là tương đối ít có đã biết đại khái vương việt không có lại nghe ra tin tức có giá trị gì chính là quay người rời đi cống hiến đường hướng phía thiên phủ đi ra bên ngoài tại thiên phủ chờ đợi rất lâu cũng nên xem thật kỹ một chút ba mặt thành đối với cái này bên trong giải nhiều một ít nhưng mà khi hắn mới ra thiên phủ đi đến một đầu đường phố rộng rãi lúc phía trước một chỗ cao lớn kiến trúc trước rộn rộn ràng ràng vây quanh không ít người nhìn bọn họ đều là đang nhìn náo nhiệt còn nhân tiện ồn ào có chút càng là mặt mày lớn hở không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nghĩ nghĩ vương việt cũng là có chút hiếu kỳ sẽ tới chưa xong c ò n tiếp chương một phong hoa lâu phong hoa lâu thế nhưng là phong ra tại mặt mũi của ba mạc thành chưa bài nhóm người này cũng dám gây chuyện lá gan quả nhiên là cực lớn ai nói không phải sao bất quá bây giờ lớn như vậy nào phong ra người ra mặt về sau liền khó mà thu tràng vương việt đứng ở phía ngoài nhất hướng bên trong đánh giá trước cửa vây quanh một đống người nghị luận ẩm ý hướng về phía bên trong chỉ t r ỏ hoặc là cười trên nỗi đau của người khác hoặc là lẳng lặng quan sát hoặc là thở dài khẩn trương nói tóm lại đây đều là trong thành các loại thế lực người nghe được bọn hắn ngươi một lời ta một câu vương việt chỉ cảm thấy có ý tứ chỉ sợ so bên trong hí còn có ý nghĩ vậy xem người xem náo nhiệt bất luận ở chỗ đó đều là từ trước tới giờ không thiếu hụt p h ì n một tiếng bên trong truyền đến một đạo cực động tĩnh lớn một bóng người trực tiếp bị h oanh bay ra ngoài đụng phải hàng trước trên thân người liên ối vào c ũ n g hướng về sau n g ã xuống người phía sau tay mắt lanh lẹ vội vàng trốn đến hai bên mới miễn ở nhất nan cái này bị h oanh bay ra ngoài người một thân đen bên cạnh hoa văn cầm bảo dáng người thấp mập lùm béo trên một gương mặt thanh nhất khối từ nhất khối đổ vào nơi đó ô i t r a o nhà ô i t r a o nhà đều, bộ dáng cực kỳ chật vật lập tức lần lượt lại có người từ bên trong bay ra ngoài mỗi một cái đều là không sai biệt l ắ m bộ dáng bị đánh cực thảm người chung q u n h gặp đạo đạo hơi lạnh tiếng kinh hô loại sáng đây không phải phong hoa lâu trưởng quy sao còn có phong ra mấy cái thiên nhân cao thủ bị đánh thê thảm như thế không đợi người nói tiếp phong hoa lâu lầu ba cửa sổ ẩm vàng phá toái một người trực tiếp từ phía trên rơi xuống nương theo lấy nhàn nhạt huyết vụ rơi ẩm ẩm trên mặt đất đó là phong ra phá toái cảnh cao thủ phong ra phong thất liền phong thất đều bị đánh thành dạng này nhóm người này thực lực không thể coi thường a phong thất vương việt đôi mắt lóe lên từ thiên phủ hiểu qua một chút ba mạc thành tất cả đại bản thổ thế lực tin tức trong đó đối với cao thủ nội danh đều có ghi chép phong thất chính là bên trong một cái chủ nhà họ phong bối phận xếp hạng thứ bảy thế hệ trước cao thủ có p h a toái cảnh trung kỳ thực lực bây giờ bị người đánh cho từ trên lầu ngã xuống đại thổ máu để vương việt có chút y ế u kỳ là ai ở bên trong náo sự còn huyên náo lớn lối như thế nhưng thấy lầu ba rách nát nơi cửa sổ nhô ra ba cái người thân ảnh vương việt không khỏi nhìn lại phát giác những người này cùng bọn hắn dáng dấp không giống nhau lắm hốc mắt hắm sâu sống mũi cao ngũ quan lộ r a càng thêm một x u ấ t một thân kỳ trang dị p h ụ ngược lại là cùng vương việt kiếp trước những người tây phương kia rất giống tại thần châu đại địa lúc hắn đều chưa từng gặp qua nghị không r a hoàng cực giới còn có thể gặp được loại người này làm gì đó như thế khó ăn còn nói cái gì đại c h i ê u bài cái này vắng vẻ lạc hậu địa phương thổ dân khẩu khí thật đúng là lớn những người kia lớn tiếng c h à o phúng tựa hồ ở dưới chế rêu phương người đều là một đám vắng vẻ lạc hậu địa phương thổ dân căn bản không đem song phương bày ở một cái phương diện nhìn lên những lời này để người phía dưới trong lòng đều là nổi giận mấy cái này khuôn mặt cổ quái ra hỏa liên đ ố i vào bọn họ đều là cùng một chỗ g i u cợt mắng bọn hắn là cái gì cũng không biết thổ dân rất nhiều người đều là cấp nhãn nghị nghị nhưng cũng là không dám động thù Kết cục của phong thất từ dưới đất đứng lên đi đến mấy cái còn lại bị đả thương phong hoa lâu trưởng quỹ cùng thiên nhân võ giả trước mặt việc này thông báo phong gia không có đã phái người đi muốn đến người đã sắp tới như vậy cũng tốt những người này chúng ta không đối phó được còn phải dựa vào cao thủ của gia tộc tới đối phó phong thất cũng không có cách nào may mắn hắn sớm trước phái người trở về đem chính mình đơn giản nói chuyện chờ đợi cao thủ đến trợ rút đến rồi phong gia cao thủ đến rồi cũng không biết là ai hô một câu như vậy khiến cho đám người cùng nhau nhìn về phía chân trời quả thật có một đội nhân mã cấp tốc bay tới người vây xem đều là xa xa tản ra một bên lần này chỉ sợ còn có dễ chơi hơn người nào tại ta phong gia phong hoa lâu làm càn còn dám phát ngôn bừa bãi những thứ này phong gia chạy tới cao thủ đi đầu trước đó trung niên niên kỷ thân hình cao lớn Nhìn thấy phong như thấy thất vậy ba ộ dáng chật vợ, lúc này dơ nón chật lúc t vợ, dơ y chỉ cái kia một nhóm người h ó m n trong mắt nộ ý tăng nội nhiều. Mặc ý kia ệ các n g ư là i tại t mạc ba h à nghe h bên n t r o mạo p ạ m ta trả thật ra, Ba kia phong phải h liền lớn. người n giá g xong biểu lộ sừng sờ sau tùy tiện cười to hắn nói để cho chúng ta trả giá đắt ngươi có tin hay là không ha ha một đám không có thực lực gì thổ dân cũng dễ nói cái gì trả giá đắt ba người vẫn như c ũ p h á c h lối thấy mới tới phong gia cao thủ sắc mặt tâm trầm đã sớm kìm nén một luồng khí nóng cúc mẹ mày đi thổ dân như ngươi loại này nhân tài là yêu nhân nhận lấy cái chết một chút thiên nhân cảnh võ giả chỗ nào nhịn được trực tiếp chính là ra tay toàn lực hoặc t r ư ờ n g hoặc quyền hoặc đao hoặc kiếm hướng phía mấy cái k i a phách lối nhân s á t đi đ i ề u trùng tiểu kỹ nhìn đánh tới phong gia võ giả ba người này lại là khinh thường cười một tiếng trước mặt một cái dâu cá trên nam tử tiện tay một trường chung quanh lập tức như là lâm vào mùa đông khắc nghiệt băng lãnh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống vương việt nhìn cũng có chút kinh ngạc ba tên này thực lực quả thật bất phàm tiện tay một trường cũng có thể có uy thế như thế không chỉ là đem nhiệt độ trợt hạ xung quanh cỗ trưởng lực cũng là băng hàn đến cực điểm lạnh lẽo như lưới đao thổi qua mấy cái phong gia thiên nhân cảnh võ giả toàn lực một chiêu trực tiếp bị nghiền ép bị c ố này băng hàn trí cực t r ư ờ n g lực đánh trúng toàn thân thoáng chốc nhiễm lên một tầng băng xương bờ môi phát tím biến thành màu đen ngã nhào trên đất không ngừng run r u dày đáng giận phong gia phá toái h cảnh võ giả nhìn thấy như thế cũng là ra tay d ế t đi trọng thương phong thất còn mở miệng nhắc nhở để bọn hắn cẩn thận ba người này công kích con đường rất là quái dị l a o ngũ l a o lục các ngươi phải cẩn thận thế công của bọn hắn cùng bình thường võ giả khác biệt bị kêu một cao nhất gầy hai trung niên nam tử đều là gật gật đầu bao cắt đầy trời phách phong trảm đại mạc khói báo động sắt tinh quyền hai người một trái một phải cùng kêu lên m à động cao cao luồn lên giữa không t r ú n g hướng phía ba người kia đột nhiên đánh tới hai người tạo thành thanh thế tự nhiên không phải thiên nhân cảnh võ giả có thể so p h á thoái cảnh trung kỳ thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót bao cắt từ không tới có cấp tốc tràn ngập một người trong đó trôi này hình t h ủ kỳ lạ đại đao ẩn ẩn c u ố n lên trận trận tiếng gió hú lại minh một ngọn gió xạ lòn cuốn đao cương trầm trọng đánh rớt trên người một người khác dâng lên một cỗ màu vàng khí diễm như là khói báo động quần quần dâng lên sen lẫn vô cùng đằng đằng sắc ý song quyền giận dữ đánh xuống cương phong l o ạ sáng xôn xao thét dài hai người công kích mặc dù động tĩnh cực lớn nhưng là cũng k h ô n g chế ở một cái phạm vi bên trong không đối phong hoa lâu tạo thành hủy diệt tính phá hư chỉ là tập trung ở ba cái t i ê u kỳ mạo trên người ra hỏa cuối cùng không phải rác rưởi như vậy nhưng là không đáng chú ý một chiêu sẽ bị phá rơi trong đó hai người hư lệnh nói từ tại chỗ đưa tay một chiêu đánh ra thế công hóa thành trường hồng một lạnh một nóng loẽ lên phía dưới đã là cùng phong ra phong ngũ cùng phong lục hung hăng kích đụng vào một chỗ một c ố khó mà hình dung cùng phong loạn lưu tứ tán đánh bay t r ù n g kích tàn phá bừa bãi không ít người vây xem đều không chịu nổi sớm đã thối lui về phía xa đến an toàn vị trí vương việt khinh thân nhảy lên chính là lui cách hơn mười t r ư ợ n g chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g hai gió trợn nổi lên chờ hắn thối lui về phía xa tránh đi thế công pha v i bên trong lần thứ hai chuyển đến một đạo nổ dung trời đồng dạng kình phong khuấy động theo sát mà tới toàn bộ phong hoa lâu cửa trước bắt đầu từng khúc phá thoái đẩy trời mảnh mảnh đá vụn cuốn lên phong gia chi nhân muốn bảo toàn phong hoa lâu ba cái kia kỳ mạo quái nhân lại cũng không nghĩ bọn hắn vốn là tới quấy dối phá hư ngươi dám h ủ y ta phong ra chiêu bài việc này quyết không bỏ qua phong ngũ phong lục cùng hai cái kỳ mạo quái nhân đối bính một c h i ề u lại cảm giác tự thân kém hơn một bậc mặc dù cũng chưa bị thương cũng bị trực tiếp đẩy lui rơi xuống phong hoa lâu bên ngoài ba cái kia kỳ mạo quái nhân thân ảnh thoáng chốc lóe ra phong hoa lâu cùng phong ngũ phong lục cẩn thận ràng co nơi xa rất nhiều người vây xem đã là tắn đi bọn hắn cảm thấy hiện tại có chút nguy hiểm cũng không muốn tiếp tục sùng dưới miễn cho bị cuốn vào trong đó khó giữ được cái mạng nhỏ này v ư ơ n đứng ở một cái an toàn không chính nhìn n g gì Việt vị việc lại cái cái một trí, dứt khoát không có việc gì làm, chính là làm, là ở xem có à y đến ế t i phần sau p á cái cái quái cái, t triển như thế thủ thấy nhất một xuất thủ ra, gia phải đối người. như nào. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, chỉ bằng phong gia phong ngũ, phong không này Không mạnh vẫn không chỉ h được bạo sao. ba của đã đều lục, có p kỳ Về phần xuất thủ hai cái vương việt có thể cảm giác được đồng dạng không có x u ấ t toàn lực không phải phong thất đều bị đánh cho thảm như vậy hai người này cùng phong thất thực lực không kém nhiều cũng liền mạnh như vậy một chút đã sớm hẳn là thua trận có chút thực lực so với vừa nãy tên phế vật kia mạnh một chút hai người này vẫn như cũ tùy tiện không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt khẩu khí để phong ngũ phong lục thấy vẻ mặt nghiêm túc toàn bộ tinh thần đề phòng ba tên này tà môn hai người chúng ta bắt không được chỉ có thể thông chi đại ca ta xem ba người này chỉ sợ không chỉ là tìm phiền phức đơn giản như vậy không phải làm sao đến mức lưu lại lâu như thế thả truy phong lệnh tiến đi phong ngũ phong lục nói chuyện với nhau gặp phong ngũ từ trong ngực móc ra một vật thẳng hướng trên trời vừa phát giống như một đạo mũi tên lê khống nổ tung một vệ ánh sáng hỏa cuối cùng hóa thành một cái phong tự còn lại quan chiến tri nhân nhìn thấy một màn này đều là trong lòng cảm giác nặng nề đây là phong gia truy phong lệnh tiễn thế nhưng là có đại sự mới phải xuất hiện bây giờ phong ngũ phong lục phong gia nhất định sẽ kinh động toàn bộ phong gia không thể nói trước phong gia gia chủ phong nhất đều sẽ xuất hiện chuyện ngày hôm nay huyên não có chút lớn đây là thả tín hiệu cầu cứu ý tứ sao ba cái kỳ mạo q u á i nhân đều là mang theo mặt mũi trêu tức nhìn chằm chằm phong ngũ phong lục trước lúc này chúng ta không bằng lại chơi l ớ n chút chỉ cần một phong gia thực sự không đủ a đang có ý này lão đại thấy thế nào mới vừa xuất thủ hai người cùng nhau nhìn về phía một mực không động tay người kia nói như thế tùy ý chú ý không cần r i ê n nữa quan hệ làm quá căng không tốt bọn hắn dù sao đối với chủ nhân còn hữu dụng người kia hai tay khoanh trước ngực thản nhiên nói đương nhiên hai người còn lại nhìn nhau cười một tiếng lộ ra chơi vui thần sắc ánh mắt nhìn về phía những người quan chiến đó thân hình phút chốc lóe lên trực tiếp lược qua phong ngũ phong lục để cho hai người vẻ mặt cứng lại nguyên bản đang muốn xuất thủ tư thế bỗng nhiên dừng lại ngược lại là những xem cuộc chiến đó ra hỏa trận chừng lớn hai mắt hai cái này có nhân thế mà hướng bọn h ắ n tới một mực n h ì n người khác động thủ không tốt không nếu như để cho ta cùng các ngươi chơi đùa hai người này đều là một mặt cười quái dị chợ thế công vừa ra mấy đạo băng hàn cùng nóng d ự c khí diễm đem đa số người vây quanh đi vào một lời chưa nói xong liền động thủ vương việt vị trí đồng dạng được xếp vào đi vào một c ỗ liệt hỏa cháy khô nóng cảm giác tựa hồ không khí chung quanh đều có thể bốc cháy lên quái nhân này thế công quả thật có chút kỳ lạ khác biệt với vương việt thấy đồng dạng võ học mậy hơi thở liền có không ít người không địch lại bị đánh mình đầy thương tích nhưng hai người này chính là không giết người cử động rất là kỳ quái vương việt nhìn nào h tới trước mặt thế công vung tay háo c u ố n một cái mang ra một cỗ tràn trề chất lực đem cô đập vào mặt nóng rực trường lực bỏ đi thân hình nhanh chóng t ố i lui bực này cử động để ra tay với hắn quái nhân cũng là có chút kinh dị cái này còn là lần đầu tiên có người như thế hời hợt đem thế công của hắn hóa giải người này tuổi còn trẻ một thân thực lực liền thật không đơn giản nhưng vương việt cảm thấy bất quá chỉ là quan chiến mà thôi không giải thích được c u ố n vào trong đó vương việt cũng không muốn cùng cái này kỳ mạo quái nhân giao thủ hắn còn không muốn đem toàn bộ thực lực của mình bạo lộ ra tại tiên kiếm thế giới hắn đã là đột phá đến phá toái cảnh đ ỉ n h phong cấp độ nếu muốn cùng ngày đó thiên phủ phủ chủ mạc vấn thiên xuất thủ lúc so sánh cũng là không sai b ậ h nhiều người trẻ tuổi thực lực của ngươi rất mạnh lại là tại ẩn dấu thân thủ cái này làm ta rất khó hiểu quái nhân này hiển nhiên cũng đã nhận ra vương việt cố ý không cùng giao thủ ý tứ rõ ràng là tại ẩn dấu thực lực cái này cũng có chút ý vị sâu xa quái nhân này mặc dù nói nhiều hơn nữa làm việc tùy tiện lại cũng không là c u ồ n g vọng tự đại đ ồ đần ai quy tuyệt đối không thấp gặp hắn đem những tên khác đánh tan rốt c u c chính diện ứng đối vương việt vì sao né tránh c ù n g ta một trận chiến được chứ ngươi có để cho ta tôn trọng thực lực mặc kệ quái nhân nói như thế nào vương việt chính là không có nhiều để ý tới khi hắn cái kia nóng rực trưởng lực hạ như một hơi gió mát tả h ư u phiêu động chính là để cho đánh công chúng thậm chí ngay cả một k i a góc áo đều sở không tới diễm la ngươi đang làm cái gì một người trẻ tuổi đều không thu thập được sao chẳng biết lúc nào bên kia dùng băng hàn trưởng lực quái nhân cũng là đổi tới bên cạnh hắn vương việt dư quan g c o n g lên ngươi lai、like、bên kia ra hỏa đều bị thu thập không có một cái nào trên tay hắn hoàn hảo vô hại cái này thực lực của hai người quả thật cường đại nói ít cũng có thể cùng tiền kiếm thế giới cựu diễn ma tôn so sánh băng tiêu ngươi nói ít ngồi châm trọc người này thực lực không tầm thường không phải những phế vật kia có thể so sánh tà tơi giúp ngươi hai người bắt đầu liên hợp muốn đối triển khai vương việt tả hữu giác công nóng lên lạnh lẽo một lửa một b ă n g phối hợp lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có khả năng tạo thành uy lực càng sâu đem phong ngũ phong lục đều cho cả kinh tâm thần run dậy nguyên lai、like、hai người này mới vừa cùng bọn hắn giao thủ căn bản không có dùng da toàn lực một mực k h a n h tay đứng nhìn k h á i nhân kia thân hình to lớn chủ yếu nhất là hai tròng mắt làm màu xanh đậm như nước b i ể n vậy thâm thúy giờ phút này nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt thân ảnh nổi lên tầng tầng bận sóng loại này vắng vẻ chi vực thế mà cũng có như thế thanh niên thiên tài khó được nguyên bản một mực không muốn bại lộ vương việt giờ phút này không thể chủ động xuất thủ đều đã khiến cho chú ý thực lực của hắn mạnh nhìn thấy trước mắt một màn đều biết tuyệt đối phải tại hai cái quái nhân trên mà liên tại không xa vừa rồi phong ngũ phong lục thả ra tín hiệu đã sớm để phong gia chú ý tới không chỉ là phong gia ngay cả cái khác ba mạc thành bản thổ thế lực thậm chí trong thiên phủ đều có cao thủ chú ý tới chân chính phá toái cảnh cao thủ đang hướng phía phong hoa lâu bên này chạy đến vương việt vẫn như cũ né tránh vào cảm giác được rất nhiều cỗ khí tức cường đại đang hướng tới nơi này gần nói ít đã ở p h o n g ngũ phong lục phía trên vương việt nhũ mày tạm thời không có ý định bại lộ hắn lựa chọn sớm đi thoát thân chính thức hắn lần thứ nhất chủ động xuất thủ hai đạo bạch mang kiếm khí xe qua đem hai quái nhân thế công chém ra đem bọn hắn trong nháy mắt kinh sợ t ố i lui đợi phát dắt tới vương việt thân ảnh đã biến mất rồi chưa xong con tiếp chương ba phiến phức dây dưa lao đại để tiểu tử này chạy băng tiêu diễm la hai người nhìn thấy lao đại của mình cũng đến đây lúc này nói ra ta nhìn thấy nghĩ không ra b ự c này xa xôi chi vực còn có thể đụng tới trẻ tuổi như vậy cao thủ người này hai tay giao nhau ở trước người nhìn chăm chú vương việt rời đi phương hướng thản nhiên nói bất quá việc cấp bách thị xử lý ba mạc thành tất cả cái thế lực vấn đề chủ nhân nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành viên mãn băng tiêu diễm la trong lòng hai người giật mình suýt nữa quên mất cái này gốc dạng đúng đúng bọn hắn tới băng tiêu nhìn thấy không xa cực dương nhanh bay tới một số người cao giọng nói những người kia trang phục rõ ràng cùng lúc trước bọn hắn đánh bại phong gia không sai bị lắm cũng đều là phong gia người phong ngũ phong lục nhìn thấy người đến là hắn phong gia việt thủ lúc này tới hội hợp cùng nhau rơi xuống một chỗ bắt đầu nói chuyện với nhau thuận lợi rời đi vương việt đã là lách mình đến một chỗ an toàn mới đằng sau không có người đuổi theo cước bộ của hắn cũng dần dần chậm lại ba tên i kia người thế nào thế mà để phong gia phong nhất đều xuất động còn đem bọn hắn mời được phong gia nói sự tình đánh đậy phong hoa lâu sự tình chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua đi đây chính là bị người chiếu vào khuôn mặt chào hỏi a chẳng lẽ bọn hắn đều quên hừ ba người kia lai、like、lịch không nhỏ phong gia phong nhất nghe xong thân phận của bọn hắn nghe nói sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi vương việt đi về phía trước vào tinh tường nghe được hai người nói chuyện với nhau bước chân hơi ngừng lại lại là ba tên kia lần này thế mà để chủ nhà họ phượng nhân vật như vậy đều ngoan ngoãn cùng bọn hắn hợp tác mời bọn họ đến phủ một lần hắn thấy ba người này tựa hồ cố ý gây nên ba mạc thành tất cả đại thế lực chú ý bằng không thì cũng không phải chỉ là để đả thương người mà không phải giết người vương việt lẳng đi, đi lặng, lặng ngồi ở nơi hẻo lánh nghe người chung quanh cao đảng p h á t luật lẫn nhau ngơi một câu ta một câu vừa nói nói đều là liên quan tới ba mạc thành những ngày này phát sinh sự tình, Bởi vì những ngày này phát sinh sự tình liền so dĩ vang thời gian mấy năm đều muốn nhiều ba tên kia cùng lúc trước đi vào ba mạc thành một nhóm kia cao thủ thần bí tựa hồ cái gì hang t đồng, bọn rắn rõ ràng là một chỗ cổ thời di tích ba m ạ c thành mấy đại thế lực đều đã từng phái người đi thăm dò qua đáng tiếc cuối cùng không công mà lui còn kém chút hao tổn không ít cao thủ những người này nói đến hưng khởi vương việt ở một bên thì là nghe được thú vị không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thuyết pháp một nhóm kia đột nhiên đi vào ba mạc thành cao thủ thần bí chỉ là dừng lại không đến bao lâu chính là lần lượt rời đi tựa hồ chính là vì tiến về ngoài thành vô tận h o a mạc xâm nhập trong đó điều tra thứ gì về phần những hang gian đó di tích cái quỷ gì đồ vật cũng là nhiều vô cùng các loại phiên bản điển hình nghe nhầm đồ n bậy càng nghe càng không hợp t h ó i thưởng thật lâu không có lại nghe được cái gì v ậ t hữu dụng vương việt dự định rời đi tự quán lại là nhìn thấy cửa tự quán đang chặn lấy mấy cái cao đại hát ảnh lúc này dậm chân tiến đến đi từ đâu tới m a u đầu tiểu tử chớ cản đường cái này ngăn lại cửa tiểu quán cao đại hát ảnh tính tình tựa hồ cũng không dễ đang một mặt không nhịn được gọi vương việt tránh ra còn hướng về thân thể hắn xô đẩy vương việt nhữ mày lại nhìn bọn g i a hỏa này cũng không muốn cùng bọn hắn làm ra chút đ ộ n g tính gì chính là tạm thời tránh lui dự định từ những phương hướng khác rời đi liền hiện lên thân thể tránh khỏi bọn hắn tay c h ờ một chút những người này có chút tức giận gọi lại hắn hiển nhiên là không có ý định để vương việt liền khinh địch như vậy rời đi cái này khiến sắc mặt của vương việt khẽ hơi chầm xuống một cái trong mắt có lênh man lấp lóe nhìn ngươi tránh đi thân thủ có vẻ như còn là một cao thủ n g à y thường cũng không có gì ta cũng không quá so đo nhưng mà hiện tại đại gia ta chính tâm tình khó chịu ngươi nhất định phải hướng trên họng xuống đụng cũng đừng trách ta nói chuyện người kia là một cao lớn vạm vỡ đ ạ i hán chính là một mặt khó chịu bộ dáng mà bọn hắn động tính bên này cũng làm cho người ở bên trong bắt đầu chú ý tới có người gặp những người này diện mạo lúc này kinh hô một câu là bọn hắn hiển nhiên bọn hắn mấy người này chính là ban đầu ở ba mạc thành xuất hiện qua cao thủ thần bí chỉ là đột nhiên phát hiện thân liền cùng vương việt không giải thích được có không vui xung đột nhỏ giờ phút này càng là không có ý định thả vương việt dẫn đầu liền đậu thủ hoàn toàn không để ý tới chung quanh thân ở hoàn cảnh trực tiếp một đạo quyền kinh liệt liệt rung động đánh phía vương việt ở tại bậc này đột nhiên xuất thủ cử động trong nháy mắt đem để vương việt cũng là kịp phản ứng trên mặt mang vẻ kinh ngạc phanh phanh phanh mấy đạo tiếng vang truyền vang ra ngoài còn kèm theo một cỗ cực lớn kinh lực phản phất đem t i ể u quán môn khẩu toàn bộ sốc lên theo dự liệu người chưa từng xuất hiện cũng không có dừng lại vương việt trực tiếp tránh ra hóa thành một vệ ánh sáng cầu vồng biến mất xuyên qua bọc của bọn hàn vây chạy đi đâu mới vừa xuất thủ người kia một mặt kinh sợ hắn cảm giác mình nhận lấy vũ n h ụ đối phương liền khinh địch như vậy tránh khỏi hắn rõ ràng không muốn cùng hắn giao thủ cái này lại làm sao có thể đủ nhịn xuống đi bọn hắn một đám từ chỗ xa vô cùng chạy đến tại ba mạc thành bên t r o n g có thể nói là n g h ê n ngang bình thường người nào dám tùy tiện cản bọn họ lại bây giờ vương việt không chỉ như thế làm còn không thấy hắn để hắn cảm giác đầu tiên nhận lấy khinh thị hôm nay ngươi đừng muốn rời đi cái này hoặc là đánh nhau một trận hoặc là cùng ta xin lỗi cái này cao lớn vạm vỡ đại hắn ra hiệu người khác để bọn hắn phối hợp ngăn chặn nơi này không cho vương việt đơn giản như vậy rời đi tránh ra vương việt sầm mặt lại trầm giọng nói hắn vốn cũng không có dự định cùng những người này giao thủ làm sao từng cái cùng dính kẹo cao su một dạng hướng hắn trên người dính chết sống muốn buộc hắn xuất thủ phía trước kia cái gì băng tiêu diễm la hai cái cũng là như thế cũng là hắn thoát thân được nhanh tiểu tử nhìn ngươi cũng không phải ba m ạ c thành người đi từ đâu tới đây những người này chặn lấy hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ hiển nhiên là vừa rồi cao lớn vạm vỡ đại hắn một phen bọn hắn không biết nhúng tay quá nhiều tiểu tử ngoan ngoan cùng lao đường đánh nhau một trận nếu không chúng ta sẽ không để cho ngươi đơn giản đi đúng vậy à tên kia hiếu chiến g ấ t ngươi không ngoan ngoan cùng hắn đánh nhau một trận rời đi nơi này sợ là khó khăn những người này tựa hồ tại khuyên hắn khuyên hắn xuất thủ cùng cái k i a cao lớn vạm vỡ đại hán giao thủ tiểu tử thiết chiêu sau lưng cái k i a gọi lao đường đại hán từ trong đó xúc thế một kích đánh l é n hướng sau lưng của vương việt thanh thế h ạ o nhiên thế đại l ự ợ t trầm dạng n à y phiền người đã để vương việt cảm thấy mười phần không ưa trong mắt hàn mang lấp lóe quát lạnh một tiếng cho thể diện mà không cần c ũ n n a y chưa xong còn tiếp chương bốn ý nghĩ lần này vương việt thực sự triệt để nổi giận một mực không muốn bại lộ thực lực giờ phút này triển lộ hơn phân nửa một trưởng vỗ gia cuồn cuộn chân lực buôn tập mà đến phảng phất muốn đem cứ gọi là lao đường đại hán che hết mà đối phương nhà một quyền trước kia còn dễ nói hiện tại xem ra mười phần nó nớt vương việt căn bản không sợ mảy may trực tiếp cường thế nên tiếp chỉ là một chiêu vương việt sẽ đem người đánh bay ra ngoài đụng ngã tại tiểu quán bên cửa đồng thời thừa cơ lách mình xuyên ra ngoài rời đi nơi này hắn lần này cường thế xuất thủ để những người khác vây lại người chấn n h i ế p s ừ n g sốt một chút căn bản không nghĩ tới vương việt tên này giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng sâu như vậy thua thiệt bọn hắn trước đó còn cố ý để vương việt cùng lao kia đường giao thủ tới kết quả vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài quả thực là xỉ nhục ca c h ờ một chút tiểu tử ngươi dấu r ố t trong đó mấy người nhìn thấy một màn này lớn tiếng nói đả thương chúng ta người cứ thế mà đi không cho cái thuyết pháp vừa nói những người này lại độ ngăn cản vương việt đường đi mấy người làm thành một vòng tròn đem vương việt đường đi cho cấp tốc ngăn chặn lúc này sắc mặt của vương việt càng phát ra âm chầm các ngươi đến cùng muốn thế nào mấy tên này còn không dứt ký hoa một dạng não mạch kín không biết nghĩ như thế nào lúc trước để hắn cùng với đại hán kia đánh một trận mình cũng liền xuất thủ đánh bay hắn cái này lại đem hắn ngăn lại muốn hắn cho một thuyết pháp quả thực là đầu góc có bệnh chúng ta để ngươi xuất thủ không có bảo ngươi xuất thủ nặng như vậy tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ đây là c ô ý đối với dưới người của chúng ta ngoan thủ có phải hay không là không cho một cái tin phục thuyết pháp mơ tưởng rời đi lúc này cái kia bị vương việt một trưởng đánh bay đại hán đang dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên khỏe miệng tràn ra vết máu đầu g ó c có chút mơ hồ vừa rồi vương việt một chiêu đánh tới kém chút đem hắn đánh được vòng hiện tại đầu g ó c có chút mơ hồ lắc đầu tập trung tinh thần nhìn chung quanh một chút n h ữ n g trong tiểu quán đó người trên mặt phần lớn mang theo nhìn có chút h ả hê thần s ắ c xem bọn hắn để trong lòng hắn nén lính giận đảo mắt xem xét đúng lúc là vương việt bị hắn bên này người vây quanh không cho rời đi muốn cho cái thuyết pháp hư tiểu tử ngươi dạng này đã thương ta không hài lòng lý do là đ ừ n g n g h ĩ có cuộc sống tốt cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi còn có chúng ta lao đại đây nhưng mà trong lòng của hắn nghĩ như vậy bất quá hai ba cái hô hấp thời gian ánh mắt phút chốc trở t o mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước e m chút không có đem hắn t r ò n g mắt t r ư ờ n g ra ngoài n g ư ờ i lai、like, vương việt đã không kiên nhẫn cùng những thứ này quý đáng lo ra hỏa nói thêm cái gì trực tiếp cường thế mở đường thực lực chân chính bộc phát mấy chiêu liền đem những thứ này phá toái cảnh tiền kỳ ra hỏa cách tương thân ảnh lập tức nên ngang rời đi giờ k h ắ c này không người nào dám ngăn cản cước bộ của hắn đều đã ngã xuống dưới chân trước khi đi thời khắc vương việt còn quay đầu lạnh lùng l ư ờ n đại hắn một chút đem hắn thấy lưng phát lạnh trong lòng phát run làm sao cảm giác tiểu tử này so lão đại đều lợi hại hơn đại hà nội n tâm độc thoại giờ phút này không tự chủ được v ă n g lên còn để hắn mười phần khẳng định lão đại của bọn hắn lúc này ở vô tận hoang mạc biên giới dò xét bí mật kia còn chưa có trở lại ba mặt thành căn bản tìm không được người này tính số sách đòi lại cái thuyết pháp hơn nữa bọn hắn còn không có biết rõ ràng tiểu tử này ở nơi đó có phải hay không là đã thuộc về trong thành cái nào đó thế lực nói tóm lại lần này chính là cực kỳ bực bội mất mặt ném về tận nhà bị những thứ này ba mặt thành thổ dân âm thầm chế dê mà rời đi tựu quán vương việt giờ phút này không có ý định tại ba mạc thành bên trong đi dạo hơn nữa cũng không có địa phương gì có thể đi còn dư lại cơ bản đều là bản thổ mấy đại thế lực địa bàn không bằng tạm thời trở lại thiên p h ụ lại nói trở lại thiên p h ụ về sau h ắ n cái này trung cấp cung phụng không có xác nhận nhiệm vụ ngược lại là lộ ra mười phần thanh nhàn cả ngày nơi này nhìn xem nơi kia nhìn một chút ngược lại là thường xuyên đi đến tàng thư lâu nhìn qua nhiều hơn hiểu rõ hoàng cực giới tin tức qua một ngày thành đông t i ự u quán phát sinh một màn kia bắt đầu ở ba mạc thành bên trong lưu truyền người trẻ tuổi bí ẩn đem đám kia phách lối bá đạo g a hỏa hung hang giáo h ứ n một trận đem bọn hắn đánh cho không có chút nào lực trở tay mảy may tính tình không cũng là một lấy làm kỳ sự t ì n h đáng tiếc rất nhiều người muốn biết thân phận của vương việt lai lịch không có con đường này vương việt không hề lộ diện ở bên trong thiên phủ lòng dạ thanh thản học tập vào không có đi để ý tới bên ngoài sự t ì n h lại qua một ngày phía ngoài sự kiện kia thoáng bình phục lại đi bởi vì có người từ vô tận hoang mạc biên giới đã trở về là đám kia trước hết tiến vào vô tận hoang mạc danh giới g i a hỏa đã trở về vương việt ở bên trong thiên phủ cũng nghe nói những biến mất đó cao thủ thần bí từng cái lại trở về ba mạc thành đặt chân một lần này kế hoạch cùng thu hoạch tựa hồ không có cái gì vô tận hoang mạc những người này đến cùng đang t r a dò xét thứ gì nhàn quyết tâm đến vương việt cũng không nhịn được nghĩ như vậy đến lúc trước hắn phá thoái hư không đi vào hoàng cực giới liền là xuất hiện ở vô tận hoang mạc bên liên giới cũng hao tốn hắn một phen công phu mới ra ngoài cái chỗ kia một khi khí hậu ác liệt cuốn lên cắt bụi phong bạo căn bản phân rõ không được phương hướng thậm chí ngay cả mình ở đâu bên trong cũng không biết liền xem như có cái gì bảo tàng cùng bí mật đó cũng là sâu chôn dưới đất nếu muốn tìm được cũng không phải đảo sâu phía dưới Kết không thể quả như vậy cũng không hề nghi ngờ, hề chỉ vậy có c là ơ một rơi thiên vào vô làm này trong không tận tốt thực vấn chính nhân cũng hoa mạc, mạc Mạc loại lực được. là Lao. không ngày này vương việt đang ở tàng thư lâu lần xem bên người một cái lao giả áo xám xuất hiện một mặt cười trốn c h í ế m nhìn qua hắn vương việt cũng không có kinh ngạc bình tĩnh lên tiếng c h à o tiếp tục xem sách của hắn người trẻ tuổi ta m u ố n biết ngươi một mực đọc qua những thứ này ghi chép ba mặt thành còn có toàn bộ hoàng cực giới sự tích địa điểm phong thổ thư tịch có mục đích gì sao lão giả áo xám đưa tay vớt â u cười nhặt nói Vương Việt cũng không quay đầu lão ạ mạc i nhiên là dự định rời đi ba mạc thành, tiến nơi cái đáp, đương định đông đ tập, thành, chân chính nhân tộc nơi tụ tập, cái gì trung châu, đông vực, nam gì châu, là dự vực, ba tộc tụ về giả áo xám n g h e xong cảm thấy vương việt người này rất có ý tứ nói chuyện cùng người khác luôn có một loại cảm giác bất đồng ý nghĩ cũng là so với bình thường người nghĩ đến sâu xa hơn nữa tâm cảnh tu vi c ự cao c ở nơi này t à n g thư lâu nhiều ngày như vậy đều có thể từ đầu tới cuối duy trì tinh tâm không vì ngoại vật chỗ nhiễu thật sự là một cái cực kỳ người thú vị người trẻ tuổi nói rất có lý có cơ hội là hẳn là ra đi xem một chút thế giới rộng lớn hơn nhất là trung châu loại kia phồn hoa màu mờ c h i địa hoàng cực giới nhân tộc trung tâm không đi quả thực có chút thật là đáng tiếc vừa nói lão giả áo xám đôi mắt khé động lại nói chỉ là không có đầy đủ thực lực là không cách nào xuyên qua vô tận hoang mạc đừng nói kiến thức thế giới rộng lớn hơn ngay cả tính mạng cũng mất đi vương việt đem sách trong tay hợp lại thả lại chỗ cũ những đến đó ba mạc thành cao thủ thần bí bọn hắn không phải tới từ những địa phương kia sao nếu bọn hắn có thể xuyên qua vô tận hoa mạc ta vì cái gì không được vương việt ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua trên mặt của lão già á o sám hai mắt nhìn chăm chú hắn ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ sự tự tin vô cùng mạnh mẽ chưa xong con tiếp t r ư ơ n g năm thời kỳ phi thường làm k h ó dễ cỗ này sự tự tin mạnh mẽ hóa thành một loại khí thế lệnh một bên mạc lão cũng là được cảm nhiễm thần sắc có chút run lên khắc thường nhìn lấy vương việt chỉ là trong nháy mắt loại khí thế này liền vô ảnh vô tung biến mất trên người vương việt khôi phục tầm thường bình thản bộ dáng tiểu hoa tử ngươi không phải ba mạc thành bản thổ người a Mạc l người, người, người, người, không không người tuổi t n g trẻ nói a Lao Mạc sao vì hỏi h n bây giờ từng cái ưa thích tranh cường hào thắng anh dũng đấu hư hát có chút thành tựu liền đắc chí căn bản chìm không dưới tâm đến an tâm làm việc người giống như ngươi lão phu thấy qua cực ít không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm trong mắt người khác tuyệt thế thiên tài nhưng mà có ai sẽ đi để ý bọn hắn chả khắc khổ cố gắng đâu chỉ là nhìn thấy quang mang của mặt ngoài vạn trượng vương việt có chút kinh ngạc nhìn nhìn mặt lão gặp hắn rất có cảm xúc bộ dáng thần s ắ c tựa hồ đang nhớ lại cái gì xem ra vị này cũng là có chuyện x ư a n g ư ờ i k h ẽ gật đầu một cái vương việt l ặ n g yên quay người rời đi những ngày này tại tảng thư lâu hắn cũng xem không ít thứ đã đầy đủ hắn cần thiết bây giờ có thể rời đi tìm một cơ hội rời đi ba mặt thành xuyên qua vô tận hoang mạc đến hoàng cực giới bên trong người loại chân chính nơi tụ thập vương việt mới vừa rời đi m ặ c lao mới dừng lại hồi ức quay đầu nhìn một cái mới phát hiện vương việt chẳng biết lúc nào đã rời đi thế mà không có động tính chút nào truyền đến không khỏi thở dài một tiếng ấy bây giờ người trẻ tuổi rời đi cũng không chào hỏi một tiếng lập tức đi đến cái ghế của mình bên trên nằm xuống có chút thích gì hít mắt trong miệng n h ỉ non cái gì yên lặng ngàn năm ba mặt thành lại muốn phát sinh chút ít không được sự t ì n h đi ra tàng thư lâu vương việt cũng định rời đi ba mặt thành tự nhiên thiên phủ t r u n g cấp cung phụng cái này c h ứ c quan nhàn tản cũng không có ý định lớn liền dự định đi tháo bỏ xuống cái thân phận này đi hướng thiên phủ sự vụ đường trên đường ngược lại là gặp được không ít trong thiên phủ người ra ra và o vào ngay cả bình thường khó mà nhìn thấy nội phủ nhân viên cũng là từng cái xuất hiện các loại cung phụng không biết bao nhiêu nhìn bộ dáng của bọn hắn là có đại động tác vương việt đi tới sự vụ đường nhìn thấy một người mặc thiên phủ tiêu chí phục sức nam tử liền mở miệng nói ra bản thân ý đ ổ đến nhưng mà đối phương trả lời để hắn có chút không biết làm sao hiện tại thời kỳ phi thường cho dù hà cung phụng đều không được tự tiện cách t r ư ớ c nhất định phải tiến về võ đài tập hợp cưỡng chế tiếp nhận mệnh lệnh trung nhiên nam tử nói xong còn nhìn một chút vương việt còn có trên tay hắn trung cấp thân phận của cung phụng lệnh bài hoài nghi nói ngươi một cái trung cấp cung phụng chả thế nào không đi võ đài lúc này nghĩ đến thoát ly thiên p h ụ thử coi ta thiên phụ là địa phương nào tùy tiện đến tùy tiện đi khách sạn sao cấp tốc tiến đến võ đài nếu không thiên p h ụ có quyền cưỡng chế hành động của ngươi nói vừa nói cái này trung n i ê n nam tử ngự khi càng phát ra trừng dương hai mắt trừng mắt vương việt hướng hắn làm áp lực cưỡng chế ta làm việc lúc trước tiến thiên phủ thời điểm thế nhưng là không có điều quy định này cung phụng là một chức quan nhàn tản có thể tùy thời đến tùy thời đi bây giờ đột nhiên lật lọng sẽ để cho ta hoài nghi ngươi thiên phủ loại này có bá vương điều khoản thế lực sẽ để cho ta rất thất vọng vương việt đột nhiên giằng đạo đồng dạng sắc mặt trầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m người trung niên này nam tử chỉ là hắn hành động này lại làm cho trung niên nam tử lạnh lùng bật cười ngươi một cái trung cấp cung phụng lúc tiến vào chưa từng nghe qua sao thiên phủ tự nhiên không có khả năng không công nuôi loại người như ngươi bây giờ là thiên p h ụ thời kỳ phi thường mỗi người đều phải xuất lực sau khi hoàn thành tự nhiên không thể thiếu ngươi một phần ban thưởng câu trả lời của hắn vương việt cũng không hài lòng hơn nữa cùng người này lời không hợp ý không hơn nửa câu không nói cũng được nếu không cho hắn hủy bỏ như vậy hắn trực tiếp rời đi là được nói đến thiên p h ụ chính là hắn một cái ngắn ngủi đặt chân căn bản không có vì hắn nỗ lực qua cái gì hắn cũng không muốn vì đó nỗ lực cái gì không có ý nghĩa cùng giá trị sự tình hắn là sẽ không đi làm mắt thấy vương việt quay người trực tiếp rời đi nhìn không biết hắn một cái cái này trung niên nam tử có chút nóng này n g ư ơ i thái độ gì dừng lại vương việt vẫn là không ngừng đã nhanh muốn rời khỏi sự vụ đường h ả o tiểu tử ta liền tự mình bắt ngươi đưa ngươi bắt được trên giáo trường đi cái này trung niên nam tử hiển nhiên bị vương việt cử động bức cho gấp đột nhiên vượt mức quy định này lên giống như một chỉ n h ả y cảm cực tốc chi bay thở một cái phía dưới tay kia đã nhanh muốn tìm được vương việt trên bờ vai ba rơi vào trên bả vai tay như là bị lôi điện đánh trúng đ ồ n g dạng để trung niên nam tử bỗng nhiên lùi về trong lòng d ọ a i t r phát sợ tiểu tử này thật là tà môn cái kia một tay thứ quỷ gì để cho ta có chạm điện cảm giác trung niên nam tử rút tay về mắt nhìn vào vương việt liền muốn rời khỏi sự vụ đường hắn khẽ cắn môi vội vàng tiến lên ngăn cản thi triển thực lực bản thân đến chặn hắn lại chạy đâu tránh ra đi vương việt vung tay háo quét qua trực tiếp đem trung niên nam tử quét bay ra ngoài đụng vào sự vụ trong đường cái bàn bên trên nhất thời đổ nhào một mảnh chuyển đến h oa h oa quái khiếu xem ở đợi qua mặt mũi của thiên phủ bên trên ta tha cho ngươi một cái mạng lần sau không cần lớn lối như thế nữa cái này thiên phủ như thế hành vi nhất là khiến ta thất vọng tự giải quyết cho tốt đi vương việt nói xong trực tiếp n ê n ngang rời đi lưu lại một tiêu sái bóng lưng để trung niên nam tử phẫn nộ khó nén lời đến khoe miệng lại khó mà nói ra bởi vì vương việt mới vừa thủ đoạn quả thực đem hắn kinh trụ dạng n g ư ờ i này tuyệt đối không đơn thuần là một cái trung cấp cung phụ n g mà thôi đối phương rõ ràng che giấu thực lực dùng cái này đến trong thiên phủ hảo làm những gì vương việt mới vừa rời đi sự vụ đường liền gặp một ít đội thiên phủ nhân viên bọn họ đều là thiên phủ phủ vệ cao thủ nhìn thấy vương việt một người ở nơi này chậm rãi đi tới trong tay còn cầm một khối trung cấp cung phụng lệnh bài lúc này n h mày ngươi, trong tay trung cấp cung phụng lệnh bài dứt khoát bị hắn tiện tay hất lên lại là để cái đội trưởng này tiếp nhận người có ý tứ gì đem lệnh bài thân phận tùy ý con g ra còn dám ra tay với ta thật to gan đội trưởng này cũng là tính tình nóng nảy nhìn thấy vương việt bộ dáng như vậy t r ự chương tiếp c ỉ i sáu chính diện mạc vấn tiên hắn bất quá cố kỵ thiên phụ tại hoàng cực giới phân bố mới là dự định thật tốt cách trước rời đi nhưng người ta căn bản không cho hắn cơ hội này thủ hạ người căn bản không để hắn đi còn từng cái ngự khí phách lối thái độ lạnh lùng cái này khiến vương việt đối với thiên phủ ấn tượng lập tức giảm xuống thật nhiều cái này không liền sắc mặt đều không đ ắ p lại trực tiếp đem lệnh bài thân phận b ứ t cho người này lao tử đem ngươi đổ vật trả lại ngươi cái này có thể đi được chưa không nghĩ tới đối phương dự định trực tiếp xuất thủ bắt lấy hắn lại nói liền để vương việt không nhịn được muốn tóm lấy ta các ngươi suy nghĩ nhiều quá nhìn giơ lên binh khí hướng hắn đánh tới phủ vệ vương việt vung tay h áo quét qua một bộ bào gió thoáng chốc có lên theo chân lực còn t â u còn có vương việt lực lượng tinh chuẩn điều khiển hóa thành một loại áp bách lỏng người khí kinh thế sông trực tiếp khiến cái khiến phủ này xông lên vương ệ oanh đạo đạo hóa thành từng đạo từng đạo kính phong đem bọn hắn n hất mở, đem g đổ, ợ c có lại là không h t ư tổn tính mạng bọn họ. việt ừ a m ớ đem các loại người h trực ê n người trưởng liền mặt đất, người đội trưởng kia d đến tiếp h n như không g thoát ly không không c ta ta đưa tay vung lên lại là một cỗ bào gió đánh ra trực tiếp đem đội trưởng này đẩy lui mấy trượng đem cả kinh sửng sốt một chút mà lúc này bên này một chút động tĩnh sớm đã bị đội trưởng âm thầm liên lạc cái khác thiên phủ phủ vệ đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến vương việt cũng đương nhiên đã nhận ra trực tiếp đằng không mà lên hướng phía bên ngoài thiên phủ lao đi hắn cũng không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết nhưng mà có chút phiền phức đã chú định vô luận ngươi làm sao phiết đều phiết không xong loại này hư vô phiêu miểu đồ vật cái gọi là mặt trái vật khí cứ như vậy dự định quân lấy vương việt khi hắn vừa mới đằng không mà lên thiên phủ chung q u n h lập tức hiện lên từng cái đạo pháp phủ văn đồ án Bạo p h á tất ra trận trận quan huy, tản ra quan doanh tản tức tới. t cường đại cùng lực lượng, hướng hắn huy, khí kích Hử! lực đại cả hướng phía không khuynh ê ư ớ n g tốt diện hóa vương việt thật không thích nhất người khác ép buộc với hắn hôm nay những thứ này t h i ề n phủ người là phạm vào hắn k i ế n kỵ hắn không có ý định nương tay phá một chỉ điểm ra ngưng tụ ra bàng bạc chất lực hóa thành một đạo bạch mang đầu ngón tay thoát ra một chút trùng kích tại những hướng hắn đó đánh tới đạo pháp phủ văn biến thành thế công cả hai chạm vào nhau đạo pháp lực lượng phủ văn nhất thời vỡ vụn vương việt bạch mang kiếm khí một chút xuyên qua đánh chúng vào phòng ngự phủ văn đạo pháp bình chướng nhất thời gây nên từng đợt đại địa rung động bên kia phủ vệ cùng người đội t r ư ở n g kia còn có việc vụ đường nam tử hai mắt đều nhìn thẳng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng thế mà có dạng này một cái cao thủ khủng bố chỉ là tại thiên phủ làm một cái trung cấp cung phụng đến cùng đánh lấy cái mục đích gì ừ m thế mà một k í c h không phá cái này đạo pháp phủ văn tạo thành phòng ngự trận pháp quả thực có chỗ tinh d i ệ u vương việt nhữ mày một tiếng tiếp tục xuất thủ liên tục mấy đạo bạch mang từ đầu ngón tay hàn bún ra trong nháy mắt đánh vào chỗ kia phòng ngự đạo pháp phủ văn bên trên liên tục rung động lấp loe phía dưới cuối cùng bị vương việt mở ra một đường vết rách có thể thừa cơ rời đi đột nhiên sau lưng chuyển đến cái gì không được tiếng vang lại là một k h ỏ a cục đá bay về phía vương việt ôm theo lăng lệ chi thế từ võ đài bên kia chuyển tới động tĩnh của nơi này quả nhiên vẫn là kinh động đến toàn bộ thiên phủ võ đài bên kia đều có người tự mình xuất thủ hắn nhưng lại nhớ kỹ hiện tại võ đài bên kia tụ tập mọi người ngựa thương lượng một kiện cái gì phi thường sự t ì n h đáng tiếc vương việt không quan tâm hắn chỉ quan tâm bản thân từ trong này rời đi viên kia bay vụt đến cục đá bị vương việt một chút tránh ra lựa chọn không nhìn tiếp tục hướng phía lỗ hổng vị trí lao ra ừ tại ta thiên phủ dương oai còn dám công kích phòng ngự kết giới cứ như vậy an toàn rời đi không phải lộ ra ta thiên phủ vô năng một đạo âm thanh vang r ộ i truyền đến ở giữa không trung vang lên công lực cỡ này quả thật có chút kinh thế hai tục vương việt coi như ngưng thần nhìn lên cái nào đó phú vị đang có một đạo cực mạnh khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đạo thân ảnh kia liền xuất hiện một cái v ầ n đen viền vàng cầm bào dáng người hùng vĩ mặt như đao tước thần xác lạnh lùng tướng mạo cũng là viễn siêu thường nhân thành thục xuất khí người này chính là thiên phủ phủ chủ mạc vấn thiên mà vương việt bên này cũng là ngưng mắt nhìn lại cùng mạc vấn thiên hai mắt tương đối rất xa trong không khí liền tựa như bắn ra kịch liệt hòa hoa thế lực ngang nhau các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào đến ta trong thiên phủ đến đủa kiểu này hiển nhiên mạc vấn tiên h cho rằng lấy vương việt thủ đoạn phải phá hư hắn thiên phủ phòng ngự kết giới chỉ sợ có cái gì không nghĩ tới âm lưu quỷ kế dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường ba mạc thành đột nhiên đến rồi một nhóm lớn cao thủ thần bí có chút tẩn tàng cực sâu không biết âm thầm mưu đồ thứ gì vương việt rất có thể chính là bên trong một cái vương việt cũng không biết m ặ c vấn tiên ý nghĩ nếu không thì muốn nói hắn nghĩ quá nhiều chắc hẳn phải vậy hắn mình quả thật không nghĩ tới phức tạp như vậy bất quá chỉ là muốn rời khỏi thiên phủ mà thôi n à y cũng gặp được không ăn cũng là đủ mặc phủ chủ ta bất quá là muốn rời đi thiên phủ mà thôi ngươi không bằng tạo thuận lợi trực tiếp thả ta rời đi được giao thủ cái gì đả thương giữa lẫn nhau hòa khí vương việt nghĩ, nghĩ vẫn là mở miệng nói hừ phá hư ta thiên phủ phòng ngự kết giới còn nói cái gì cái khác lấy cớ ngươi cũng là len lén lẻn vào thiên phủ cao thủ thần bí một trong đi vẫn là ngoan ngoan đem đến ta bí mật của trong thiên phủ nói ra miễn cho một hồi ta tự tay bức ngươi nói ra mạc vấn thiên hiển nhiên không tin vương việt lời nói hắn lại không phải người ngu làm sao lại tùy tiện liền tin tưởng một người xa lạ vẫn là công kích thiên phủ phòng ngự a kết giới người xa lạ mạc phủ chủ nếu không tin ta cũng không có cách nào nhưng ta chính là muốn rời khỏi thiên phủ mạc phủ chủ chẳng lẽ cũng phải ngăn đó ta không thả ta rời đi sao vương việt trực tiếp nói như vậy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mạc vấn thiên trong đó tràn ngập một cỗ khó mà nói do khí thế để sát mặt của mạc vấn thiên đều là hơi lội nhìn mạc vấn thiên không có chút nào cử động cũng không lên tiếng cứ như vậy nhìn chăm chú hắn toàn thân khí cơ tích xúc đến một cái cực điểm lúc nào cũng có thể xuất thủ đối phó hắn vương việt thăm thẳm thở dài thôi được mạc phủ chủ nếu không chịu vậy ta cũng chỉ phải mạnh mẽ xuống tới cứ nghe mạc phủ chủ tại ba mạc thành thực lực đệ nhất ta hôm nay liền có lòng l ĩ n h giáo một chút thở dài về sau chính là một loại nhìn tiên địa bằng nửa con mắt vô địch khí thế từ trên người vương việt tàn phá bừa bãi ra thân thể thẳng tắp như tủng l ư n g như là trụ trời đứng lên trên thân thể hiện động lên tầng một ánh sáng màu trắng tóc dài phất phới d ư n g dương chiếu đến bộ kia lạnh lùng khuôn mặt cương nghị cùng mới vừa người có văn hóa đơn giản như là hai loại biến hóa cũng là ngày đêm khác biệt cảm thụ vương việt c ố khí thế kia mặc vấn thiên mở chừng hai mắt hiện lên đạo đạo tinh mang trên người tích góp khí cơ cũng tại thời khắc này ẩm vàng bộc phát cùng vương việt vô địch khí thế va vào nhau giờ khắc này gió nổi lên vân dũng phong ba d í t lên vân khí c u ồ n cuộn một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt từ hai người quanh thân tàn phá bừa bãi ra cỗ thiên phụ phòng ngự kết giới ở nơi này vô hình chi thế giới không ngừng rung động vụ vụ có phá toái xu thế chưa xong c ò n tiếp chương bảy c h u y ề n thuyết giao chiến hết sức căng thẳng hai người tán phát khí thế đơn giản để chung quanh chi nhân không cách nào nhìn thẳng tàn phá bừa bãi phong ba không ngừng liền tới gần đều khó khăn võ đài vị trí mấy cái phá toái cảnh cao thủ vào tới nhìn xa xa giữa không trung hai người khí thế tương sùng trên mặt đều là cực kỳ ngưng trọng càng nhiều ánh mắt lại là rơi vào trên người vương việt ba mạc thành bên trong khi nào lại nhiều như thế một vị cao thủ trẻ tuổi như vậy đã có sánh vai phủ chủ thực lực chẳng cao có cấp bậc cao có cao những thủ thần Phải không không thủ Những thủ hiện, thề ngoại nếu này ngày này, đã lần lượt có ngoại lẽ lại là lai là, loại lượt lai đối tuổi. đó đã tuyệt trẻ xuất tụ bí? ẩm một đạo kịch liệt khí lưu nổ vang đem mấy người từ suy nghĩ sâu xa bên trong kéo về thần đến lại là bên kia giao chiến bắt đầu rồi mãnh liệt khí lưu nhắc lên đến mấy người đều là trước tiên t r á n h né lách mình thối lui loại cấp bậc này giao chiến bọn hắn có thể không dám tùy tiện tiếp cận xác thực vương việt cùng mạc vấn thiên giao thủ tuyệt không phải đồng dạng phá toái cảnh võ giả có thể tiếp cận đều là vì thực lực của hai người đều đã tại phá toái cảnh đ ỉ n h phong ở nơi này ba mạc thành một mẫu ba phần đất nên được bên trên số một số hai khó có đủ thủ một chiêu va chạm trưởng kiếm tấn công đánh ra uy lực hóa thành vô hình loạn lưu trùng kích tứ tán phanh ủ t h phanh g ngự kết rốt giới cục n g đỡ phanh lại làm ấy chiêu tấn công mạc vấn thiên có ý thức đem vương việt dẫn cách thiên phụ vị trí vì để tránh cho thiên phủ kiến trúc bị liên lụy vương việt cũng là biết hắn điểm tâm tư này nết miệng lên một tia không rõ đường cong mạc phủ chủ trong ộ i gì hùng hổ ư i ta chốc là m u ta lát ạ một đạo trước nay chưa có kiếm thế từ phục hy trên thân kiếm chuyển đến để mạc vấn thiên hai mắt vương tụ sắc mặt run lên cấp tốc trở nên ngưng trọng lên một kiếm này tán phát kiếm thế liền để mạc vấn thiên điểm này ưu thế không còn sót lại chút gì ngược lại lâm vào thế yếu mạc phủ chủ ngươi như thế không phân xanh đỏ đèn trắng ra tay với ta ta không cho điểm tương ứng c h ừ n g trị tựa hồ có chút không thể nào nói nổi để ngươi cho là ta dễ khi dễ ngữ khí nhẹ dọn g kiếm trong tay thì là lang lệ vô cùng một kiếm chém ra lại là nghiêng đi mạc vấn thiên trực tiếp rơi vào cái kia trong thiên phủ một màn này thoáng chốc để mạc vấn thiên biến s á c ngươi khi hắn nói ra lời lúc đã là trễ không kịp ngăn cản cái kiêu đạo lệ gia dị sắc kiếm mang rơi vào thiên phủ trung ương không có phòng ngự kết giới một kiếm này rơi xuống trong thiên phủ kiến trúc trí ít bị phá hư một nửa bởi vậy mạc vấn thiên mới sắc mặt đ ạ i biến lộ ra tức hồn hển nhưng mà vương việt ánh mắt phút chốc h ứ n g tụ nhìn qua kiếm mang qua vị trí rơi xuống trong thiên phủ một nửa lúc hoàn toàn dừng lại một bóng người xuất hiện chỉ dựa vào một cái tay liền đem đạo kiếm mang này tùy tiện ngăn lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt kiếm mang ầm v a n pha thoái ẩn chứa trong đó cường h ã n chất lực cũng bị cái tay này qua trong dây lắt trừ khử vô hình như thế thủ đoạn để vương việt lông mày nhảy lên ánh mắt nhau lại trong lòng dâng lên vạn phần cảnh giác không xa mạc vẫn thiên cũng không có dự liệu được trên mặt đồng dạng mang theo kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo xuất thủ ngăn trở một kiếm này thân ảnh mặt lão tàng thư lâu mặt lão vương việt đồng dạng phát hiện người này lại chính là tàng thư lâu cái kia mặt lão cái kia bình thường ngủ nướng không hỏi thế sự mặt lão người trẻ tuổi đánh nhau có thể nhưng không cần bởi vậy thai họa cái khác người vô tội cũng không nên phá hư phòng ở như vậy không tốt mặt lão khôi phục lúc đầu dáng vẻ đó nhìn một chút vương việt còn có mạc vẫn thiên chuyện nơi đây lão phu đều đã biết cho lão phu một bộ mặt đến đây dừng tay như thế nào vương việt đảo mắt nhìn một chút mạc vấn thiên gặp hắn cũng là quay đầu nhìn về bản thân suy nghĩ một lát đạo nếu mạc l a o đều nói bảo ta cùng với mạc phủ chủ sẽ không đánh lúc đầu ta cũng không muốn đánh chỉ muốn rời đi thiên phủ là bọn hắn muốn hùng hổ dọa người mà thôi người mạc vấn tiên h nhất thời đảo mắt trừng mắt về phía vương việt hai người các ngươi đi theo ta ta với các ngươi nói một số chuyện mạc lao kịp thời đem mạc vấn thiên lời nói cắt ngang mở miệng nói ra lập tức gặp hắn chính là lách mình đến tàng thư lâu vương việt nghĩ nghĩ vẫn là đi theo ngược lại muốn nhìn một chút lao đầu này làm cho gì mạc vấn thiên tự nhiên cũng là hướng nơi đó lao đi trên đường hắn còn nhìn về phía mấy cái kia phá toái cảnh v õ giả mở miệng phân phó mấy người các ngươi đi trước ổn định cục diện ta sẽ tới sau không đợi những người kia nói chuyện mạc vấn thiên thân ảnh cũng là tránh vào tàng thư lâu bên trong mấy cái kia phá toái cảnh v õ giả nhìn lấy mạc vấn thiên bóng l ư n g biến mất có chút sững sờ gật đầu hiển nhiên còn chưa từ mới vừa trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần tàng thư lâu tầng một mạc lão nhìn thấy tuần tự đi tới vương việt cùng mạc vấn thiên trên mặt lộ ra ý cười đưa tay vớt râu các ngươi nhất định hiểu kỳ ta vì cái gì tìm các ngươi đến đây gặp vương việt cùng mạc vấn thiên cũng không trả lời mạc lão cười khẽ vài tiếng tiếp tục nói ta tìm các ngươi tới là vì gần nhất ba mạc thành đột nhiên xuất hiện đông đảo cao thủ thần bí trong đó p h a toái cảnh võ giả rất nhiều thậm chí còn có truyền thuyết cảnh giới cường giả truyền thuyết cảnh giới cái từ ngữ này thế nhưng là để cho hai người có chút chấn kinh cái này ba mạc thành bên trong vẫn còn có truyền thuyết cảnh giới cường giả đến, đến rồi loại nhân vật này cho dù ở nhân loại nơi tụ tập cũng là thụ rất nhiều người tôn kính cường giả cầm giữ có danh tiếng không nhỏ xuất hiện ở đây dạng một cái tới gần vô tận hoang mạc cổ thành xa xôi bên trong rốt cuộc là vì cái gì các ngươi cũng rất kinh ngạc vì cái gì có truyền thuyết cảnh giới cường giả đến đây hết thảy đều là bởi vì một cái tồn tại ở ba mạc thành thật lâu truyền thuyết mạc lao nói đến đây trong mắt đúng là lộ ra hồi ức c h i sắc chậm rãi quay lưng đi truyền thuyết vương việt chưa từng nghe qua hắn đến ba mạc thành thời gian cũng không tính rất ngắn đại bộ phận đồ vật hắn đều có hiểu biết cái này cái gì truyền thuyết hắn ngược lại là chưa từng nghe qua h u n g chi vẫn có thể để truyền thuyết cảnh giới cường giả đích thân tới khẳng định không phải bình thường mặc l a o như lời ngươi nói truyền thuyết hẳn là chính là cái kia mặc vấn thiên thân là thiên phụ phụ chủ lại là ba m ạ c thành trên mặt nội đệ nhất cao thủ tự nhiên là biết được cái kia truyền thuyết giờ phút này nghe được mặc l a o đề cập hắn cũng không nỡ hỏi không sai chính là cái kia truyền thuyết mặc l a o gật gật đầu lập tức nhìn về phía trên mặt nghi ngờ vương việt cười nói vương tiểu hữu muốn đến ngươi còn không biết sao ta có thể nói cho ngươi nghe chưa xong còn tiếp Chương lịch thiên cơ duyên dựa hai lắng nghe vương việt từ t ổ n ó i một lát sau mạc lao thanh âm trầm trầm truyền đến nói lên cái này truyền thuyết muốn theo đuổi ngược dòng đến hai ngàn năm trước khi đó ba mạc thành vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thành trấn khi đó vô tận h o a mạc so hiện tại tàn khốc hơn bạo ngược nghe mạc lao đem này truyền thuyết đ êm h a i nói vương việt thần thái trong mắt càng phát ra sáng tỏ trong lòng cũng dần dần gia tăng mấy phần t r ấ n kinh cái này truyền thuyết cũng thực vượt qua tưởng tượng của hắn y theo mạc lao nói hai ngàn năm trước vô tận h o a mạc so với hiện tại điên cùng nhiều thỉnh thoảng liền có che khuất bầu trời cắt đ u ổ i phong bạo ở nơi này chung quanh căn bản không có biện pháp sinh tồn được đã có không ít t h à n h c h ấ n bộ lạc ở nơi này vô tận hoang mạc biên giới bị cắt đ u ổ i phong bạo chỗ vùi lấp hoặc là bị hủy diệt nơi đó như là hiện tại mực dạng ba mạc thành tại vô tận hoang mạc biên giới còn phát triển tới mức như thế đây hết thảy đều là bởi vì hai ngàn năm trước một kiện trí bảo đáp xuống vô tận hoang mạc đem vô tận hoang mạc đại bộ phận cắt đ u ổ i phong bạo còn có cái khác thai hại cho chấn áp phong ấn mới để cho bây giờ vô tận hoang mạc như thế dịu dàng ngoan ngoãn mà có thể làm cho vô tận hoang mạc hoàn cảnh phát sinh lớn như thế biến trí hoàng cực trong giới hạn tất cả đại thế lực đều muốn làm của riêng khi đó tất cả đại thế lực phái ra vô số cao thủ đến đây nơi đây dò xét liên quan tới món trí bảo này hạ lạc nhưng mà trải qua xâm nhập vô tận h o a mạc đều là không thu hoạch được gì ngoại trừ một chút h à o quan g bên ngoài cũng không phát hiện cái khác liên quan tới trí bảo bất kỳ đầu mối nào kết quả là bọn hắn liền dự định tiếp tục thâm nhập sâu dò xét đối với món kia trí bảo tựa như nhất định phải được chỉ là bởi vì một trận ngàn năm khó gặp cuồn cuộn cắt đùi phong bạo chết rồi hơn phân nửa cho dù là chính giữa truyền thuyết cảnh giới cường giả đã ở trong đó mê thất nuốt hận cuối cùng liền thi cốt đều vô ảnh vô tung biến mất từng có thần thoại cảnh giới đại năng tới qua nhưng chỉ là nhìn thoáng qua vô tận hoang mạc b i ê n giới chính là bỏ đi cái này tưởng niệm rời khỏi nơi này hắn mang về tin tức chính là thần thoại cảnh giới đại năng không chiếm được này nếu không sẽ xúc động món trí bảo này phản ứng từ đó dẫn phát càng lớn cắt đùi phong bạo tai h hại hoặc là cái khác trong hoang mạc phát sinh tai nạn hơi không cẩn thận có thể ngay cả thần thoại cảnh giới đại năng cũng lâm vào trong đó không cách nào giải thoát nghe thế vị đại năng lời nói cũng có rất nhiều không quá tin tưởng tự mình đến đây một chuyến cuối cùng được ra kết quả không thể nghi ngờ là cùng thứ một vị đại năng giống như l ú c đều là không sai biệt lắm thuyết pháp đến tận đây t h â n thoại cảnh giới đại năng đều chưa có tới nơi đây nhiều nhất chính là truyền thuyết cảnh giới c ư ờ n giả cùng phá toái cảnh võ giả mà ở khi đó có không ít phá toái cảnh võ giả tới nơi đây đụng cơ hội ý đồ tìm kiếm món trí bảo này cuối cùng may mắn có mấy người chiếm được trí bảo quà tặng tu vi tiến nhanh căn cơ vững chắc thiên phú cũng so với trước kia tăng cường rất nhiều gặp được chỗ tốt những người này càng thêm chạy theo như vị tiến về vô tận hoang mạc biên giới điều tra có ít người lại là đã quên nguy hiểm đi sâu vào kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là mất tích hải cốt không còn tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới liền chưa từng có phân k h o i khoang chủ yếu nhất là một ngàn năm trước một vị truyền thuyết cảnh giới cường giả ngoài ý muốn chiếm được món trí bảo này quà tặng dựa vào này cuối cùng nhất cử bước vào thần thoại cảnh giới trở thành một phương đại năng nhân vật chuyện này xem như lần nữa hung hăng chấn kinh rồi hoàng cực giới tất cả đại thế lực một năm kia cũng bởi vì loại này nguyên nhân tất cả đại thế lực người mang tới n g ư ờ i tranh đoạt lẫn nhau chém giết các phương đều không có quy định rõ cuối cùng bỏ ra thảm thiết đại giới tất cả mọi người vì vậy mà bỏ mình Mà v người người vô vô đương nhiên kết quả là tàn khốc ngoại trừ trọng thương chạy trốn thần thoại cảnh giới đại năng còn có mấy cái bị bọn hắn cứu xuất hiện cao thủ còn lại toàn bộ như thường ngày b ạ o phạm một dạng toàn bộ đều biến mất lại là hung ác cảnh cáo tất cả đại thế lực bởi vậy cũng dừng bản thân không có tùy tiện tới vô tận hoang mạc m ọ n kia trí bảo sự tỉnh cũng liền có một kết thúc bọn hắn mỗi lần trăm năm ngoại trừ phái một số người đến đây bên ngoài liền không có động tinh khác tựa hồ đây mới thật sự là thu hoạch trí bảo quà tặng phương thức cũng cũng bởi vậy tiếp tục kéo dài đại thể tình huống chính là phía trên nói không sai biệt lắm cụ thể hơn mạc lão cũng không có tinh tế nói ra vương việt cũng không có hứng thú lại nghe cái này truyền thuyết chính là như thế vô tận hoang mạc tồn tại một kiện không cách nào hình dung trí bảo tựa hồ không có người thấy nó chân chính diện mục bất quá như là vận khí tốt liền có thể được nó quà tặng để tu vi cái gì tăng trưởng không nói đối với sau này tiến giai cũng có chỗ tốt rất lớn nghe được mạc lão lời nói vương việt cũng có một chút ý động loại này truyền thuyết thật đúng là lần đầu nghe nói đây l i ê n thần thoại cảnh giới đại năng cũng không muốn bước chân nơi đó h i ệ n nhiên là tại cố kỵ thứ gì còn có truyền thuyết cảnh giới cường giả vì vậy mà bước vào thần thoại cảnh giới đều hiện lộ rõ ràng m ó n trí bảo này nghịch thiên chỗ không hiện hắn cho lại hiện hắn uy dùng cái này xem ra những thứ này đột nhiên đi vào ba mạc thành rất nhiều cao thủ thần bí muốn đến chính là vì một lần này trí bảo mạc lao nói mỗi trăm năm một lần mỗi ngàn năm còn có một lần bị thiên lúc trước cái kia truyền thuyết cảnh giới cường giả chính là một ngàn năm trước thu hoạch được quà tặng kỳ ngộ mới bước vào thần thoại cảnh giới như vậy nếu bản thân đụng phải có phải hay không là cũng có thể đi dò xét bên trên tìm vào đây vương việt nghĩ như vậy đến cái kia một bên mạc vẫn thiên đồng dạng một bộ khiếp sợ không thôi dáng vẻ hiện nhiên hắn biết truyền thuyết cùng mạc lao nói ra có chỗ xuất nhập hơn nữa không nghĩ tới là chân thật tồn tại như vậy những đột nhiên đó đến thăm thiên phủ cường giả bí ẩn ba lần bốn lượt hỏi thăm bọn họ liên quan tới cái này ba mạc thành lịch sử còn có vô tận hoang mạc một chút tin tức muốn đến là vì thăm dò một chút đại khái tình huống hảo làm ra cách đối phó đi mà hắn thân là ba mạc thành sinh trưởng ở địa phương thiên phủ phụ chủ lại còn hoài nghi loại chuyện này không tồn tại quả thực có chút để cho người ta bật cười mạc lão nói với ta những thứ này không biết có ý nghĩ gì chẳng lẽ cho là ta có cơ hội từ nơi này lần bên trong đoạt được nghịch thiên c h ỗ t ố t vương việt lúc này mở miệng hỏi một chút ánh mắt nhìn qua mạc lão thấy kêu mạc lão lúc này cười một tiếng lập tức lắc đầu cái này nghịch thiên chỗ tốt còn cần nhìn riêng mình cơ duyên lão phu bất quá là gặp ngươi người này thú vị dễ dàng cho ngươi nói bên trên nói chuyện cũng là không nghĩ ngươi cùng mạc phủ chủ giao chiến phá hủy thiên phủ cách cục cùng an bình còn cuối cùng được hay không được liền xem chính ngươi mà lúc này một bên mạc vấn thiên cũng là nói đạo mạc lão hắn bất quá là một ngoại nhân ngươi cùng hắn nói những thứ này hơi bị quá mức ngoại nhân không có người nào là ngoại nhân người người cũng đều là ngoại nhân loại vật này nhìn cá nhân đi lúc trước ta cũng là ngoại nhân bất quá ta nhưng cũng tại nơi một lần bên trong thu h o ạ chương đ ợ c chút c một xíu d u y ê mới biến bây thành i ờ dạng này. chín ư a x nguyên cương mạc lao cũng không phải là ba mạc thành người nói đúng ra hắn lại như vậy ngàn năm trước từ bên ngoài đến v à chạm kỳ ngộ người từ hắn từ món kia trí bảo ở bên trong lấy được kỳ ngộ từ nguyên bản p h á toái cảnh đột phá cho tới bây giờ truyền thuyết cảnh giới sống trên hai ngàn năm cũng không là vấn đề đến nay tuế n g u y ệ t kỳ thật mạc lao đã có hơn một ngàn một trăm tuổi cơ duyên người, người có thể ta xem vương tiểu hữu tuổi không lớn lắm kỳ thực tu vi tinh thâm ở nơi này tảng thư lâu bên trong một chút thời gian cũng coi là cùng ngươi hữu duyên lần này cùng thiên phủ hiểu lầm liền cứ tính như thế mặc l a o ngoại trừ nói cho hắn biết cái này truyền thuyết còn có thuyết phục chi ý để hắn cùng với thiên phủ giải trừ tân đoán dù sao hắn ẩn thân thiên phủ nhiều năm đối với này chỗ cũng là có chút tình cảm không có khả năng trơ mắt nhìn lấy vương việt đem hủy vương việt sắc mặt k h ẽ động nghĩ nghĩ rồi nói ra ừ nếu là hiểu lầm chỉ cần thiên phủ sẽ không tìm ta phiền phức ta cũng sẽ không gây sự với thiên phủ hắn lời nói này cửa ra một bên mạc vấn thiên lúc này hừ lạnh nói ta thiên phủ cho tới bây giờ đều là lấy chân thành đối người há có thể tùy ý tìm người phiền phức việc này mạc lao nếu mở miệng liền làm làm chưa từng xảy ra đi vương việt cười cười không nói gì cũng không muốn quá nhiều so đo vậy cũng tốt hiểu lầm giải khai liền tốt mạc lao vớt d â u cười một tiếng nói cái này lại một cái ngàn n ă m cơ duyên ta cho là các ngươi ngược lại là có thể dây vào bên trên đụng một cái nếu hiểu lầm giải khai cũng có thể xem như không đánh nhau thì không quen biết không nói thu hoạch được bao lớn cơ duyên dù là chỉ là một điểm cũng có thể đầy đủ các ngươi chạm đến truyền thuyết cảnh ngưỡng cửa của giới đợi một thời gian liền có thể bước qua đi nhìn cái này cả phiến thiên địa lại là một phen khác quan cảnh vương việt cùng mạc vấn thiên đều là lẫn nhau liếc mắt một cái đối phương bốn mắt n h ì nhau n nhưng lại trong nháy mắt rời nhìn phản ứng của hai người hiển nhiên là không m u ố n không cần ta thích một người hành động nếu đụng tới như thế ngàn năm vừa gặp cơ duyên ta cũng là phải thật tốt nhìn chúng nhìn lên xin từ biệt sau này còn gặp lại vương việt trực tiếp cùng mạc lao cáo tử coi lại mạc vấn thiên một chút chính là rời đi tàng thư lâu nhìn thấy như thế tình huống mạc lao cũng là thở dài khẽ gật đầu một cái không cần cùng hắn cùng một chỗ chính ta một người là đủ thống chi còn có thiên phủ trên giới cao thủ lấy được một điểm cơ duyên cũng không phải là không thể được mặc vấn thiên cũng là mạnh miệng địa đạo không phải vậy người này không phải ngươi nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy ta xem trên người hắn có cực lớn khí vận viên siêu ta đã thấy tuyệt đại bộ phận người loại nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu vô song hạng người ngươi nếu là cùng hắn cùng một chỗ thu hoạch cơ duyên năng lực có thể tăng nhiều mặc lao nói như thế ta quan hệ với hắn không hợp việc này vẫn là coi như tôi cơ duyên sự tỉnh chiếm được là nhờ vận may của ta cho dù không thu hoạch được gì ta cũng không có tổn thất mạc vấn thiên nói chuyện đ ạ m n h i ê n h i ệ n nhiên đem việc này thấy rất ấ u chưa từng có phân chấp nhất tâm tính là không sai tuy ngươi vậy ta cũng không nói thêm cái gì ngươi đi mưu đoạt cơ duyên thời điểm ta ngược lại là có thể thay ngươi trông nom một chút thiên phủ mạc vấn thiên sau khi nghe được s ắ c mặt vui vẻ ôn quyền nói ra vậy thì cảm ơn m ặ c lão có vô cùng lão tôn này truyền thuyết cảnh giới đại cao thủ c h ấ n thủ nơi đây hắn cũng có thể an tâm tiến về không cần có cái gì nỗi lo về sau rời đi thiên phủ vương việt trực tiếp tìm một chỗ ba mạc thành bên trong khách sạn ở lại về phần tiền tài sự tính đơn giản lấy thủ đoạn của hắn hắn tùy tiện có thể căn bản không cần lo lắng ở lại khách sạn đồng thời hắn cũng quan sát được rất nhiều thần thái trước khi xuất phát khác nhau mặt l ạ hoác bọn họ quần áo cử chỉ cùng ba mạc thành bên trong người vẫn là có chỗ khác nhau hơn nữa đều là thiên nhân cảnh phía trên v õ giả top năm top ba một thân một mình đều có ngồi xuống trong khách sạn nghe được không có chỗ nào mà không phải là liên quan tới vô tận trong hoang mạc trí bảo cơ duyên một chuyện những thứ này ngoại lai、like、người đến đây cũng chỉ có thể vì việc này vương việt ngồi tại lầu hai gần cửa sổ nơi hẻo lánh nghe nói chuyện xung quanh cùng trên đường phố ồ nào náo động tâm tình lắng đ ọ n g tựa như hết thẻ chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn không ảnh hưởng được hắn hắn là một cái độc lập người nâng chén uống rượu tâm cảnh rộng rãi nhàn nhìn nhàn nghe chung quanh hết thẻ tất cả đại ca đến bên này ngồi vương việt ngồi xuống phía trước mấy bóng người hướng hắn một bên chỗ ngồi đi tới kỳ mạo dị phục thanh âm t h u kệch bao vây trước mắt một vị da hổ áo còn cứng cắp gã đại hắn đầu trọc trên gương mặt còn có dấu không rõ bí văn bên người hai vị vô ý thức quay đầu do xét b ố t phía vừa vặn gặp được khuôn mặt vương việt lúc này đứng thẳng đ ứ n g động ánh mắt bên trong hiện lên hiếu chiến c h i ý thế nào trước mặt gã đại hán đầu trọc cũng chú ý tới bên cạnh hai người dị dạng quay đầu nhìn lấy vương việt cái phương hướng này lão đại ta nói qua tại phong hoa lâu gặp được cao thủ chính là người này ta cùng với băng tiêu liên thủ đều bắt hắn không dưới còn bị hắn một chiêu b ư ớ c lui thực lực thâm bất khả chắc không xa vương việt cũng nghe đến rồi bọn họ nói chuyện d ư ơ n g mắt nhìn lại nhìn thấy mấy cái kỳ mạo dị phục nam tử trong đầu lúc này có ấn tượng nguyên lai、like、là bọn hắn vương việt thầm nghĩ đến lúc này đối phương mấy người đã hướng hắn đi tới đi ở phía trước gã đại hán đầu chọc nhìn lấy hắn mở miệng nói ra nghe nói chính là ngươi một chiêu đem hai cái của ta huynh đệ bước lui vương việt đồng dạng đứng dậy nói ra không sai có vấn đề gì sao gặp đại hán đầu chọc kia cười ha ha một tiếng ôm quyền nói ra thủ hạ ta huynh đệ tính tình giã có nhiều chỗ đ ắ c tội mong rằng các hạ thứ lỗi các ngươi hai cái tới cho vị công tử này bồi cái không phải việc này liền bỏ qua đi như thế nào nói xong gã đại hán đầu chọc còn nhìn một chút vương việt tùy r ê n m ý n g o h ê o cương h i ý. v v i ệ t k h o á t khoát tay, lạnh nhạt nói không cần nói xin lỗi việc này coi như chưa từng xảy ra đi ta cũng không phải để ở trong lòng công tử quả nhiên lòng dạ rộng rãi bội phục bội phục tại hạ nguyên cương không biết công tử đại danh vương việt vương việt bình thản nói đối diện nguyên cương không có biểu hiện ra cái gì không thích hiển nhiên tu dưỡng là thật cao so với hắn hai cái huynh đệ thật tốt hơn nhiều không ngại ta ngồi ở một bàn tuy ý nguyên cương trong lòng vui vẻ lập tức ngồi xuống còn hắn những huynh đệ kia thì là làm được bên cạnh một bàn khác ngồi xuống bắt đầu cái này nguyên cương chính là cùng vương việt bắt chuyện hiển nhiên đối với liên hệ một chuyện có chút t h am hiểu vương việt cũng là một câu một câu cùng hắn dắt quen thuộc trong chốc lát cái này nguyên cương rốt cục hỏi chân chính muốn hỏi vấn đề công tử cũng không phải ba mạc thành bên trong người đi lần này đến đây cũng là vì cái kia vô tận trong hoang mạc cơ duyên vương việt đặt chén rượu xuống nói khẽ ta nếu nói không phải n g ư ờ i sẽ tin sao nguyên cương tựa hồ cũng biết một điểm vương việt phương thức nói chuyện ngược lại cười nói đương nhiên không tin như không phải là vì cái kia vô tận hoang mạc cơ duyên ai sẽ đến một chỗ như vậy tới người cứ như vậy muốn biết ta có hay không vì vô tận hoang mạc cơ duyên trong lòng sợ là có ý nghĩ gì chứ vương việt bình thản nói nguyên cương nghe xong trong mắt lóe lên tinh quang vẫn như cũ cười nói công tử quả nhiên không phải người bình thường nói thật công tử như thật là vì cơ duyên kia ta có thể cùng công tử một đạo liên thủ cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin chưa xong còn tiếp chương m ư i cơ duyên mở ra vương việt nghe xong trong lòng cảm giác rất kỳ quái vì cái gì từng cái người đều dính sát hợp tác với hắn phàm là có bên trên gặp mặt một lần đều là như thế vì sao tìm tới ta chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi nguyên cương nghe xong sắc mặt cứng đ ở lập tức cười nói nói thật những người khác không muốn cùng ta cùng nhau ta xem công tử cực kỳ hợp ý chính là dự định mời công tử cùng một chỗ tiến về t i ê n tâm trên người của ta có tình báo trọng yếu có thể cho công tử rất nhiều trợ giúp vương việt lại là lắc đầu lập tức khét cười một tiếng không cần ta thích một thân một mình không thích cùng người khác cùng nhau chuyện này liền coi như thôi đừng nói nữa vừa nói hắn liền đứng dậy rời khỏi nơi này cái kia nguyên cương nhìn lấy hắn sắc mặt biến đổi cuối cùng trong mắt hóa thành một vòng bán giận lúc này một bên mấy cái huynh đệ ngồi tới hiển nhiên biết bọn hắn đàm phán không thành lại không người dám lên tiếng đáng giận như thế kiêu căng hiển nhiên là xem nhẹ với ta lão đại đừng chấp nhận với người này chúng ta mấy người đã đầy đủ không cần lại thêm những người khác một bên băng tiêu mở miệng k h u y ê n nhủ lại là để nguyên cương giống lên một câu người ít nói lời vô ích băng tiêu bị chửi rụt cổ một cái không nói gì thêm nguyên cương thì là một người ngồi tại chỗ sắc mặt tâm trầm vương việt trở lại phòng trọ k h a n h chân ngồi ở trên giường ngưng thần tính toạ suy nghị khuếch tán nhưng cách duyên mà món kia trí bảo dung mạo ra sao mạc lao nhưng vẫn chưa nói lúc trước hắn nghe được các loại nghe đồn cái gì hăng rắn di tích các loại hắn cũng không biết có thể hay không tin chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó tự mình đi một chuyến mới có thể biết lấy tu vi của hắn đến đó đủ để tự vệ mặc lao tuy nói có truyền thuyết cảnh giới cường giả nhưng chỉ cần không cùng đối phương sinh ra xung đột hắn liền không có sợ hãi địa phương dù sao người người đi tới đó cũng không phải là vì tranh đấu mà là vì cơ duyên nhìn vô tận hoang mạc biên giới phát sinh d ị biến chật tinh tu bên trong vương việt nghe được bên thay chuyển đến ồn ào thanh âm trong nháy mắt mở mắt ra vô tận hoang mạc phát sinh d ị biến chẳng lẽ là nghĩ thầm vương việt thân ảnh đã là rời đi trên giường qua trong dây lát liền đến ngoài phòng đứng ở giữa không trung ngắm nhìn vô tận hoang mạc phương hướng quả thật vô tận hoang mạc biên giới chỗ rất nhiều thần quang từ đó toát ra bảy màu sắc phủ lên chân trời như là phủ lên khắp cầu v ò n g quang huy như thế lộng lẫy như thế lập lòe từ đó còn có một loại để cho người khiếp đảm ba động tràn ra ngay cả vương việt cũng là như thế cảm thụ cản khôn giới bên trong tam hoàng thần khí đều là lấp lóe mấy lần tựa hồ biểu thị kháng nghị hoặc là sợ hãi vương việt đồng dạng cảm nhận được trong cản khôn giới di động sắc mặt dần dần ngưng trọng nhìn lấy cái tia phiến thất thải nguyên quang lấp lóe chẳng biết tại sao có một loại như ẩn như hiện cảm giác quen thuộc. Cái này ở trước kia chưa bao giờ có, cho như như hiện ẩn quen này giờ biết bao tại loại kia một sao ở vương việt không nhỏ chấn kinh. nhỏ thế mà có thể cho hắn thuộc. trấn trong đến cùng quen Vương gì, giác tột vật một loại cảm giác quen thuộc. Vương Việt Ở đó, đồ có có cảm mà xuất hiện đồng thời t r u n g quanh cũng liên tiếp xuất hiện thật là nhiều người đều là những ngoại lai đó cao thủ lại phần lớn đều cũng có phá thoái cảnh thực lực không nói hai lời hướng phía thất thải h u y ễ n quang chạy đi cơ duyên chính là của chúng ta cút này chớ cản đường của ta chỉ là lâm ra một cái tiểu gia tộc cũng dám cùng ta làm ra tranh chấp lam gia có gì không tầm thường còn không chỉ là một cái trung đẳng thế gia người trẻ tuổi đi ra la lột làm người phải khiêm tốn bay đi trên đường đã có không ít người bắt đầu xảy ra tranh chấp xung đột thậm chí đã lẫn nhau giao thủ với nhau b à n h bành bành đánh cho rất là kịch liệt vương việt không cùng bọn hắn một dạng mà là trực tiếp vận dụng không gian chi thuật vượt qua trong n g á y mắt chính là vượt qua mấy trăm dặm cực tốc tới gần vô tận hoang mạc biên giới mà ở trong đó từ lâu đến rồi rất nhiều người các loại từ bên ngoài đến chi nhân còn có ba m ạ t thành bản thổ thế lực bọn hắn những thứ này tới gần liền có thể một mặt liền nhận ra trong đó thình lình có thiên phủ mạc vấn thiên còn có hắn mang tới một chỗ thiên phủ cao thủ đối phương cũng tương tự phát hiện hắn cái kêu mạc vấn thiên quay đầu không nhìn vương việt cũng không có nhiều trào hỏi lần trước nếu c ự tuyệt thì không cần lại có qua lại gì ngoại trừ thiên phủ còn có thế lực khác cái gì phong ra viên ra các loại những thế lực này đều là chạy tới đầu tiên so với những pha toái cảnh đó thậm chí tu vi cao hơn võ giả mà nói tới nhanh hơn tại vương việt phía sau cũng rốt cục chạy tới một chút ngoại lai cao thủ thần bí nao n a o tan ra bùn phía tuôn hướng thất thải liên quan bên trong. trong đó một số người thế mà nhìn thấy nhiều người như vậy còn lại là bản thổ thế lực trên mặt lấp loe không kiên n h ẫ n khẩu khí cứ như vậy xông đi vào giao thủ với nhau giao chiến kịch liệt lại đều là toàn lực ứng phó ý của bọn họ chắc là tại chưa đi vào trước đó đào thải trước rơi một nhóm người nhưng mà những người này lựa chọn mục tiêu phần lớn là bản thổ thế lực người vương việt không có còn nhiều giờ này khắp này đã có không ít người tiến vào hắn là như vậy bởi vậy loe lên mà vào thân ảnh biến mất tại thất thải huyết quang bên trong xuyên qua thất thải huyết quang tựa hồ đi tới một cái cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn khác biệt phản p h ấ tiếng nói mới vừa lên đã là bị vương việt bạch mang kiếm khí đâm trúng trực tiếp trọng thương thổ huyết vương việt cũng không thèm nhìn hắn hướng thẳng đến phía trước bước đi hết thẻ trước mắt vẫn là vô tận hoang mạc bộ dáng chẳng qua là không có gió cắt tàn phá b ử a bãi vô tận hoang mạc hơn nữa giống như địa vực rút nhỏ không có chân chính vô tận hoang mạc lớn như vậy vương việt liếc nhìn lại còn có thể nhìn tới vừa rồi đi vào bóng người không có đi xa cái này vào được như vậy cơ duyên ở nơi nào vương việt t i ê n lặng cảm thụ được động tinh b ố n phía một tia gió thổi c ó lây hắn đều có thể kịp thời phát giác hướng phía phía trước bay lên chỉ là trong lòng cái tia từng tia từng tia cảm giác quen thuộc giờ phút này vậy mà từ một cái hướng khác chuyển đến tựa như là cái phương hướng này vương việt lần theo trong lòng cái k i a k i a cảm giác quen thuộc theo cái hướng k i a bay đi bay đi trước tiên sau lưng lần thứ hai xuất hiện rất nhiều đạo nhân ảnh bọn hắn vừa tiến đến cũng là cùng vương việt phản ứng không sai bị lắm còn có một số người càng thêm ước c ao và mông lung tiến nhập nơi này mang ý nghĩa tiếp xuống liền dựa vào kết riêng phần mình cơ duyên mới có thể đạt được lợi ích chưa xong c ò n tiếp chương mười một m a âm ăn mòn bọ cánh cứng màu đen cắt vàng vàng và dặm vô biên vô hạn đập vào mi mắt chỉ là một mảnh m i n ngông cùng hoang vu vương việt tầng trời thấp lướt qua lúc trước người tiến vào ảnh đã không gặp hắn dựa vào trong đầu cái kia tia cảm giác quen thuộc lần theo một cái hướng khác tiến lên ở nơi này một mảnh đều là cùng một sắc điệu địa phương phương hướng cảm giác rất cho dị quyết mất vương việt toàn bằng trong đầu cái kia một chút cảm giác không nhanh không chậm đi tới cũng không biết trải qua bao lâu đi tới phương hướng bắt đầu gió bắt đầu thổi từ yếu đến mạnh biến hóa xu thế cực kỳ rõ ràng phong thanh gào d í t giận dữ ở bên thai gào thét lên bắt đầu biến hóa vương việt thấp giọng nói lại là khẩn trương chú ý đến bôi phía cứ việc đều là giống như lúc nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy vung lòng cảnh giác bình thường hoàn cảnh có chỗ biến hóa liền đại biểu cho có chuyện phát sinh không biết vô duyên vô cơ sinh ra biến hóa phong thanh càng lúc càng lớn kỳ quái là trên mặt đất cắt vàng không nhúc nhích chút nào điểm này cực kỳ khác thường theo lý thuyết hơi phong nhất lên cái này cắt vàng đ ầ y trời địa vực cũng có thể cuốn lên tầng một đất vàng bây giờ lớn như vậy cùng phong thế mà không nổi lên được nửa điểm cắt đ u ổ i hoàn toàn vi phạm tự nhiên lẽ thường sắc mặt của vương việt nương g trọng càng thêm cảnh giác bùi phía những phong thanh đó thổi tới bên thai cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nhất trọng tiếp nhất trọng giống như quỷ khóc giống như thần đạo giống như ma khiếu giống như yêu lệ tại vương việt bên thai không ngừng long long vang lên quấy nhiễu vào tinh thần của hắn muốn để cả người hắn trở nên điên cuồng trở nên côn loạn đây là có thể đem người tươi sống bức điên bức tử thủ đoạn mà lấy vương việt tu vi tinh thủ bản tâm lấy vô thượng chân lực trải rộng quanh thân nhàn nhạt trắng bạc quang huy l ợ a lờ tựa như mặc lên tầng một ngân huy chiến giáp những quấy n h i ễ u đó hắn tâm thần ma âm khắc quỷ trong nháy mắt đều bị ngăn cách ra cả người một chút trở nên thanh tịnh những thứ này ma âm quấy nhiễu tâm thần thủ đoạn hẳn là khảo nghiệm muốn thu hoạch được lịch thiên cơ duyên nơi nào có không trải qua khó khăn khảo nghiệm lý lẽ vương việt thầm nghĩ nói tốc độ lại là tăng nhanh vẫn như cũ hướng phía cái tia tia cảm giác quen thuộc phương hướng lao đi thân hình của hắn hóa thành một đạo bạch quang ở giữa không t r u n g trợt lóe lên tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi lờ mờ vương việt bắt được những người khác khí tức bọn hắn phần lớn ham ở mảnh này ma âm quấy nhiều tâm thần trong khảo nghiệm chỉ có thực lực tu vi đạt tới nhất định t ầ n g thứ mới có thể dựa vào bản thân ý chí cưng cõi cùng tu vi lực lượng cường ngạnh vượt qua như là vương việt thủ đoạn mở dạng phi tốc lướt qua phiến địa vực này chỉ là phương hướng của bọn hắn phần lớn là manh、ngủ. chỉ sợ cũng là đã mất đi phương hướng cảm giác những người này cơ hồ đều là phá toái cảnh giới thực lực tu vi thiên nhân cảnh thực lực võ giả cơ bản cũng còn ở phía trước trong khảo nghiệm d â y rồi lấy nhanh chóng phi hành một khoảng cách về sau vương việt trên người không có cố áp lực thoát ly ma âm ấy n h u tâm thần khu vực những c u ồ n g phong kia cũng đều biến mất bốn phía vẫn là một mảnh mênh mông cùng hoang vu chỉ là trong đầu hắn cảm ứng cái kia tia cảm giác quen thuộc tựa hồ mãnh liệt một điểm liền chứng minh hắn cùng với địa điểm kia khoảng cách tiếp cận trong lòng vương việt vẫn là mang theo một chút vẻ mừng rỡ tốc độ không giảm vẫn như cũ nhanh chóng bay đi đợi thân ảnh của hắn sau khi biến mất vừa mới thoát ly ma âm quấy n h i u tâm thần khu vực cùng hắn vừa rồi tạm thời dừng lại địa điểm nhất trí vị trí mấy bóng người cũng là xuất hiện ở nơi đó khuôn mặt xem bọn hắn cùng thân hình h i ệ n nhiên là ba mạc thành trong khách sạn muốn mời hắn hành động chung nguyên cương một nhóm người tầng thứ nhất này khảo nghiệm vẫn tương đối đơn giản phàm là có thể đột phá đến phá toái cảnh v õ giả tinh thần ý chí cũng sẽ không kém đi nơi nào n g ạ n kháng cũng có thể kháng qua nguyên cương đưa tay sờ lên đỉnh đầu đập xuống từng tầng từng tầng đất vàng nói ra bên người băng tiêu diễm la còn có hâm lê cũng chính là cái kia tại phong hoa lâu một mực đứng ngoài quan sát chưa từng xuất thủ kỳ mạo nam tử đều là đ ọ c xuống trên người cắt đất lão đại giống như cái phương hướng này không có người tới qua chúng ta là cái thứ nhất diễm la có chút vui vẻ đạo đó là đương nhiên phần này chân quý tình báo thế nhưng là ta trăm phương ngàn kế mới lấy được hao tốn giá thật lớn chính là vì lần này ngàn n ă m cơ duyên bên trong có thể lấy được một phần vậy liền đăng giá nguyên cương cũng là đắc ý cởi nói lại nhìn một chút bên cạnh mấy cái sắc mặt của hưng đệ nói bổ sung đương nhiên Ta cùng ũ n người, g giúp sẽ sức hết trợ các d sao tất cả mọi ư ờ i lúc à này, huynh hâm khuôn nhảm nhiều, tiếp tục đi tới, chỉ h tiêu, Nói xong băng người Đừng nói cần đệ. đi lời diễm mới tươi cười. tiếp tới, la, lê lộ ba một mặt tục ra c n nhanh hơn người g ta h k á lại lên, hoạch nói, người người Việt rời càng có cơ cương duyên. nguyên phóng thướng vương thể thu phía mấy Vừa đó i đi. phương hướng lao đi. Cùng lao lúc đ còn lại địa phương tuy nói bốn phía khác biệt không có cái gì nhưng chúng quy là có khác biệt thiên phủ phong gia viên gia các loại còn có ngoại lai cao thủ thần bí rất nhiều v á giả theo thứ tự là hướng phía phương hướng khác nhau còn lại mà đến vương việt tốc độ thả chậm nhìn trước mắt cảnh tượng nghĩ thầm r ấ t có thể chính là lần thứ hai khảo nghiệm trước mắt không còn là mênh mông cùng vắng lặng hoàng sa đại mạc mà là có rất nhiều t ứ tán đổ xuống pha tạm cột đá phía trên có chút đ ã bắt đầu phong hóa thùng trăm nàn g lỗ lộ ra yếu ớt không chịu nổi tựa hồ hơi đụng một cái đều có thể hóa thành một phôi cắt đất tán đi những thứ này pha tạm cột đá ở tại phạm vi cực lớn dù sao vương việt liếc nhìn lại đều là bao trùn đến, đến rồi dạng này có khảo nghiệm địa phương hiển nhiên không có cơ hội làm cho ngươi tránh đi, đi qua vương việt thân ả n h rơi xuống bước chân chậm rãi đi ở cắt vàng bên trong lại không có để lại một k i a dấu chân loại thủ đoạn này liền đã cực không đơn giản kỳ thật có một một nguyên nhân trọng yếu chính là vương việt không muốn để cho người khác biết chỗ hắn đi qua cho nên tận lực trở thành như vậy nếu là lưu lại dấu chân cái kia chính là bại lộ một con đường cho về sau chi nhân loại hành vi này là n h ự c trí vương việt đương nhiên sẽ không phạm bước vào pha tạp cột đá khu vực bên trong vương việt tận lực tránh đi những thứ này pha tạp cột đá không đi đụng vào nó sợ đây chính là xúc động một ít hết ý điểm tận lực đi ở những cắt vàng đó nhỏ hẹp khu vực nhưng mà vương việt phán đoán cùng cách làm giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng nên trải qua vẫn là muốn kinh lịch những thứ tán đó ngã xuống đất pha tạp của đá tựa hồ bắt đầu rung rung liên đ ố i vào c á t vàng xung quanh cũng bắt đầu run g rẩy phảng phất địa c h ấ n có tiết tấu có quy luật phật phồng còn truyền đến phu phu phu âm thanh kỳ quái vương việt toàn bộ tinh thần đề phòng hộ thân chân lực n g ư n g tụ quanh thân đ ỗ n g nhiên một chút vọt lên hướng phía phía trước bay đi hiu hiu hiu. từng đạo từng đạo thật nhỏ thân ảnh màu đen rậm rạp chẳng trị từ dưới đất thoát ra cấp tốc nào về phía vọt người bay lên vương việt giống như một mảnh h ắ t sắc sóng biển muốn đem vương việt cả người bao phủ đi vào những thứ này đều là sống đồ vật vương việt trong lòng run lên ánh mắt quét đến cái kia từng đạo từng đạo thật nhỏ thân ảnh màu đen liền như là cả viên đậu phộng lớn nhỏ cùng dài ngắn giống như rác trùng có hai cây ốm dài xúc rác nhất là trên đầu tròn đòn dẹp miệng bộ vị r ố i ra hai mảnh sắc bén như đao tiêm nha hoặc là nói thẳng thành là răng đao càng thêm chuẩn sắc một chút hai mảnh răng đao một cái đ ó n g mở phát ra cái kéo ma sắt giòn vàng có thể nghị sắc bén trình độ huyết nục chi khu bị đi lên một chút tuyệt đối rớt xuống một miếng thì tới Mà này những thứ này bỏ chương á n cứng có đen đồng dạng sinh vật nhiều vô số kể, tuy tiện liền n g màu đem một số thể vật vô tuy kể, ờ i báo p h ế u là t ừ n cái cắn mười ộ t cái, n h vậy n g ư này, tuyệt đối, h ẳ n p h ả i c h ế thương k ô n nghi ngờ. g h c a xong còn c tiếp. h ư thông qua đối mặt như thế r ầ m rạp chẳng c h ị n bỏ cánh cứng màu đen cái kia hai cái đỏ ngầu huyết nhãn còn có cái kia ma sát như đao kiếm âm vang răng đao hướng phía vương việt v ọ t tới bình thường phá thoái cảnh võ giả gặp sợ rằng cũng phải dọa đến tê cả d a đầu toát ra mồ hôi lạnh hơn nữa bình thường phá thoái cảnh võ giả chỉ sợ ngăn không được những thứ này bỏ cánh cứng màu đen nếu là bị bao vây tám thành phải quỳ vương việt chống lên hộ thể chất lực đồng thời còn sử dụng ngũ linh luân rơi xuống đạo đạo ngũ linh chi lực hộ thể phục hy hi kiếm hiện lên ở tay khuôn mặt tỉnh táo trực tiếp nhất kiếm vùng ra mang ra một đạo trắng bạc tấm lụa trong chốc lát chém ra một đạo lỗ hổng những bị đó kiếm khí t r ắ n g mở còn có tầng tầng bỏ cánh cứng màu đen thi thể nhìn qua giáp sắc mặc dù khỏe mạnh nhưng là đối mặt phục hy kiếm thêm được kiếm khí cũng là không đang chú ý từng cái n h o nhao nổ tung lộn rơi xuống đất chỉ là chém ra một đạo lỗ hổng rất nhanh lại bị săn bằng vương việt đôi mắt ngưng tụ bọn g i a hỏa này có chút khó đối phó số lượng nhiều lắm không ngừng công kích hắn hộ thể bình t h ư ớ n g tầng ngoài cùng ngũ linh chi lực hộ thể tràn lên đạo đạo gần sóng quan g hoa lấp loe không yên có thể nghĩ những thứ này bỏ cánh cứng màu đen tiến công cường liệt bao nhiêu ba ba bá phục hy kiếm không ngừng vung chạm từng đạo từng đạo kiếm khí tấm lụa bay ngang qua bầu trời đem bốn phía bọ cánh cứng màu đen chém ra đồng thời vương việt còn hướng vào phía trước không ngừng bay lượn tốt nhất là một bên đánh vừa đi nếu là dừng lại nhất định phải bị những quỷ này đổ vật sinh mài chết mới đầu vương việt còn tưởng rằng những pha tạm đó cột đá sẽ có cái gì cơ quan các loại không nghĩ tới tất cả đều là những thứ này bỏ cánh cứng màu đen cho ân thân tất cả đều là bọn chúng ngụy trang giả tượng không d á m tưởng tượng nếu là trực tiếp dẫm lên trên sẽ tạo thành dạng hậu quả gì những thứ này bỏ cánh cứng màu đen có cánh cho nên vương việt dù cho bay rất cao cũng là sẽ bị vây công giống như một cỗ dòng lũ màu đen hướng phía vương việt đuổi sát theo giết không hết chết không hết vương việt tốc độ bởi vậy nhận cực lớn hạn chế hướng phía dự cảm phương hướng cực tốc bay đi cũng là bị bỏ cánh cứng màu đen không ngừng bay rối không ngừng công kích tới hắn hộ thân bình chướng đơn giản để cho người ta phiền phức vô cùng cũng không biết trải qua bao lâu vương việt rốt cục gặp được phía trước hoàng sa đại mạc không có những quỷ này đồ vật một mảnh mênh mông địa vực trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra sau lưng không ngừng dây dưa hắn bỏ cánh cứng màu đen dòng lũ nhìn thấy hắn muốn rời khỏi phiến khu vực này công kích tần suất càng phát ra máy liệt quả thực là không muốn sống đồng dạng điên c u ồ n g đ á n h tới một cái như thế mười cái như thế trăm con như thế ngàn con vạn con đều là như thế trực tiếp đem vương việt đỉnh đầu ngũ linh luân ngũ linh chi lực hộ thể đụng đến ảm đạm không thôi trở nên mỏng manh mắt thấy liền phải biến mất tâm thần của vương việt đã ở trong nháy mắt nâng lên một cái dị thường tập trung cấp độ trở nên càng phát tỉnh táo có tiết tấu huy động phục k h y kiếm đem kiếm khi tấm lụa tần suất thu nhỏ đến ngắn nhất dạng này mới có thể đem các loại quỷ đồ vật tận lực áp chế không cho bọn chúng như ong vỡ tổ xông tới sự thật chứng minh phương pháp này cũng là lấy được không nhỏ hiệu quả vương việt xuất thủ thời khắc tại hộ thể chân lực phá toái trước đó rốt cục chạy ra khỏi pha tạp cột đá bao phủ khu vực những bọ cánh cứng màu đen đó dòng lũ mắt thấy vương việt thoát ly khỏi đi bọn chúng nhưng cũng không dám xông ra cái kia đạo giới hạn một chút ở phía trước không cẩn thận rơi xuống ra ngoài hạn bên ngoài nhất thời hóa thành một mảnh cho bụi tiêu tán bất luận bao nhiêu đều là như thế cuối cùng những quỷ này đồ vật chỉ có thể hung t ậ n chừng vương việt cuối cùng b i ệ t khuất tan đi trở về một lần nữa hóa thành từng cái chìm vào dưới cắt vàng chìm vào những cái kia pha tạp trong trụ đá hết t hệ tất cả trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại nguyên trạng cùng vương việt vừa mới thấy lúc giống như lúc không thể không cảm thắn những thứ này bỏ cánh cứng màu đen trùng quần ý thức vương việt cũng bởi vậy thông qua được cái thứ hai khảo nghiệm nhẹ nhàng thở ra một hơi vương việt phó người n g lên tiếp tục bay về phía trước hóa thành một vệ ánh sáng ảnh biến mất hắn thuận lợi thông qua được cái thứ hai khảo nghiệm nhưng mà rất nhiều võ giả lại là kẹt tại cái này cái thứ hai trong khảo nghiệm hơn nữa bởi vậy vẫn lạc võ giả cũng là kịch liệt tăng nhiều những thứ này không thể so với n g ư ờ i cái thứ nhất khảo nghiệm đơn giản bị những bọ cánh cứng màu đen đó quấn lên về sau nếu là không có tuyệt cường năng lực phòng ngự còn có thực lực loại kia tình hình cơ hồ là trí mạng những người khác cũng không có cách nào hỗ trợ cuối cùng chỉ có thể chết thảm ở nơi này chút bọ cánh cứng màu đen trong tay liền xương cốt đều sẽ bị gặm nhấm không còn một mảnh ngoại trừ thực lực có thể đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong cấp bậc dựa vào một chút thủ đoạn cùng pháp bảo có thể thuận lợi thông qua hoặc là mấy cái trốn ở trong đó truyền thuyết cảnh giới cường giả trực tiếp dựa vào cường hãn vô thượng chân l ự c tiến lên ven đường bên trong bọ cánh cứng màu đen đối bọn hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ liền r ă n g đao đều bị trực tiếp đứt đoạn đây chính là truyền thuyết cảnh giới cường giả chỗ cường đại thiên phủ phong gia viên gia những người này số đông đảo quân thể xông qua cái thứ hai khảo nghiệm cơ hội muốn lớn hơn nhiều dù sao nhân số đủ nhiều có thể cực đại phân tán bỏ cánh cứng màu đen số lượng tần suất công kích không có một cái võ giả vượt qua mãnh liệt như vậy mà trong đó bốn cái thân ảnh một người trong đó trong tay đốt một đoạn lớn chừng bàn tay hương dâng lên nồng đậm thanh niên thế mà có thể làm cho bọ cánh cứng màu đen cực đại bỏ qua bọn hắn công kích bọn họ bỏ cánh cứng màu đen ít càng thêm ít cùng những võ giả khác căn bản không có thể so sánh tựa hồ cực độ chán ghét loại này hương mùi rất nhiều đều là e sợ cho tránh không kịp hữu kinh vô hiểm cứ như vậy để bọn hắn xông qua lần thứa khảo nghiệm đen ma hương tắc đã không cần nguyên cương mở miệm nói gia hiệu băng tiêu đem trong tay hương dập tắt sau đó đem để vào một cái túi nhỏ bên trong lão đại những bảo bối này quả nhiên dễ dùng phía dưới kia khảo nghiệm chúng ta đều có thể dạng này thông qua sau cùng cơ duyên rất có thể chính là của chúng ta diễm la hưng phấn mà ma quyền sát trưởng hâm lê thủy trung kiệm lời ít nói ở một bên nhìn lấy nguyên cương nghe xong diễm la lời nói lại là một cái tắt đập ở trên đầu hắn cười mắng nào có đơn giản như vậy ta có được bảo bối chỉ có thể ở năm vị trí đầu khảo nghiệm hữu dụng sau cùng thứ sáu cùng cái thứ bảy khảo nghiệm liền muốn bằng thực lực bản thân cường ngạnh vượt qua nếu có thể toàn bộ dựa vào bảo bối trực tiếp thông qua chỗ nào còn vòng bên trên chúng ta những đại gia tộc kia đại thế lực người sớm đã đem cơ duyên chiếm lấy xong cũng không động não diễm la chịu một cái đánh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cười ngượng ngủng không còn lên tiếng bại lộ thông minh đi thôi chuẩn bị kỹ càng lần thứ ba thứ mà khảo nghiệm cần vừa nói nguyên cương mấy người lại là lần theo vương việt phương hướng mà đến tự hồ hắn đây là nhận đúng vương việt rời đi con đường kia dây nơi đó có bọn hắn nói đại cơ duyên đồng dạng phương hướng còn lại cũng có người dù sao cơ d u y n không chỉ ở một chỗ ở bên trong mảnh không gian này đều có cơ hội gặp gỡ chỉ là nhìn cá nhân vật khí nơi thứ ba khảo nghiệm trước phía trước hoàn toàn đủ ám vương việt đứng ở giữa không trùng nhìn lấy tối mờ mị t phía trước căn bản không có một tia ánh sáng sáng tỏ ngoại giới quăng cũng chiếu xạ không vào đi có vẻ hơi âm trầm đáng sợ vương việt có thể cảm giác được bên trong có đồ vật gì đang dòm ngỏ hắn giống như một chương bẫy dập lưới lớn chờ đợi vào hắn bước vào nhất cử cầm xuống chưa xong con tiếp chương mười ba đục nước béo cỏ vì sao biết cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén bên trong có vật gì đó đang dòm n ó vương việt trực giác như thế hắn cảm thấy trước mắt mảnh này hắc á m khu vực bên trong khẳng định có một loại nào đó sinh vật nguy hiểm đang chờ hắn đây là cái thứ ba khảo nghiệm trình độ nào đó tuyệt đối không thể so với cái thứ hai khảo nghiệm mức độ nguy hiểm tiểu bất quá đỉnh đầu treo lấy ngũ linh luân cầm trong tay phục hy kiếm vương việt trên mặt cũng không có gì vẻ sợ hãi chậm rãi bước vào hắc á m khu vực dựa vào ngũ linh luân bên trên ngũ linh chi lực tán phát quang huy đủ để chiếu sáng hắn quang mang của cần thiết một khi bước vào quả thật vang lên bên t a i một trận lăng lệ cương phong đó là một loại nào đó sắc bén chi vật vạch phá không khí chính là tiếng vang thẳng đến bộ mặt không mấy người yếu kém vị trí mà tới vương việt cấp tốc làm ra phản ứng hướng phía bên cạnh thân chấp đoán tránh qua tránh n ẹ những thứ này thế công trên tay phục hy kiếm nghiêng nghiêng gọn gọn ra một đạo trắng bạc tấm lụa lướt qua chiếu ra những thứ này một chút hình dáng lại là từng đầu sói vừa rồi hủ ở h ạ i ra cũng chính là bọn chúng lợi chào trắng bạc tấm lụa đó qua không có tránh đi mấy con nhất thời bị chém thành hai đoạn huyết dịch bư bắn thê lương tiếng sói chu bắt đầu v ă n g lên nhưng mà máu thanh khí tức u y ế t tán càng làm cho những thứ này sói hung tính đại phát hai mắt lộ ra màu đỏ xanh lệ mang càng thêm điên cồn công kích vương việt ngũ linh chi lực hộ thể đều không ngừng dập dờn g ậ n sóng lóe lên trợt lóe nhảy lên cũng là bị ngũ linh chi lực hộ thể từng cái bắn ra bọn chúng mang đến cố lực t r u n g kích cũng là không thể khinh thường phục hy kiếm không ngừng v u n g ra kiếm khí đem các loại hung ác sói chém g i ế t vương việt thân ảnh cũng đang không ngừng đi tới bởi vì chung quanh tất cả đều là bóng tối khu vực vương việt cũng không biết có bao nhiêu sói đỉnh đầu hắn ngũ linh chi lực chiếu dọi p h ạ m vi chỉ có đại khái mấy trượng p h ạ m vi chính là cái này mấy trượng pha vi thì có rất nhiều con chó sói hướng hắn đánh tới từng đầu trên người lồng tóc đen kịt toàn bộ nổ lên như gai ngựa so với đồng dạng thanh lang đều phải lớn hơn ba phần bọn chúng một cái thực lực hay cùng phía trước một dạng cũng không tính là mạnh vương việt tùy tiện đều có thể bóc chết chỉ là lực lượng đàn sói cùng một con chó sói t r ê n lệch rất xa căn bản không có thể so sánh cái gọi là kiến càng lây cây là không tự lượng sức tử ngữ nhưng mà đến rồi nhất định số lượng khổng lồ kiến càng cũng là có thể dung chuyển đại thụ giống như trước mắt không ngừng hướng hắn nào h tới sói ở nơi này một mảnh đen kịt khu vực bên trong chỉ có một đạo lóe g a ngũ linh huy hoàng thân ảnh còn có không ngừng lóe lên trắng bạc quan hoa cùng không chỗ nào cuối cùng sói chu tim biểu thị những thứ này phát sinh một ít sự tình mà liền sau l ư n g vương việt bốn bóng người chậm rãi xuất hiện đang đến gần vào nơi thứ ba khảo nghiệm hắc cám khu vực lão đại cái này nơi thứ ba khảo nghiệm bên trong đến tột cùng là cái gì diễm la nhịn không được hỏi từ vừa rồi ngay từ đầu hắn liền muốn hỏi nguyên cương chỉ là vẫn không có cơ hội nguyên cương để bọn hắn chuẩn bị đ ồ vật còn có nói cho bọn hắn như thế nào hành động biện pháp bên trong nguyên cương nhữ mày lập tức nói bên trong đều là một chút đi qua ma hoa sói hung tàn vô cùng cho nên phải các người chuẩn bị kỹ tàng mấy người sau khi nghe rõ ràng gật đầu bọn hắn đi tới hắc cám khu vực cửa vào cũng chính là vừa rồi vương việt dừng lại trôi qua địa phương tại trước mặt bọn hắn là một mảnh hắc cám cũng không nghe thấy thanh â m bên trong tựa hồ tầng này hắc cám ngăn cách tất cả để bên trong cùng bên ngoài chính là hai thế giới bất đ ộ n g mấy người kia đều là hít một hơi thật sâu sau đó ở trên thân gián từng đạo từng đạo kỳ quái p h ụ lục dẫn theo binh khí chính là đi vào vừa mới đi vào chỉ nghe thấy bên trong vô cùng vô tận sói chu d í t lên còn có phía trước một chút xíu trắng bạc kiếm quang lấp lóe sắc mặt của mấy người tất cả giật mình lão đại có người trước tiến đến rồi băng tiêu ở một bên kinh ngạc nói trên người của bọn hắn lúc này đều tản ra q u a n mang chiếu sáng trước người mấy trượng khoảng cách mặc dù dạng này biết hấp dẫn bầy sói công kích nhưng là cũng không thể hai mắt đen thui tiêu sái tình huống càng thêm nguy hiểm trước mặt kiếm khí u a n mang giống như đàn sói toàn bộ hướng nơi đó đi chúng ta tiến đến không có nhận một con sói tập kích hâm lê giờ phút này cũng làm ở miệng nói ta cũng nhìn thấy nguyên cương sắc mặt nghiêm túc hắn không nghĩ tới lại còn có người trước hắn một bước x u n g tới hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương liền muốn thông qua nơi này cách bọn họ cũng là có tương đối xa một khoảng cách nghĩ nghĩ hắn lại là nói ra thừa dịp người kia hiện tại ngăn chặn phần lớn đàn sói chúng ta hướng phía phía trước đi nhanh chút nguyên cương người này cũng là đánh ý kiến hay làm người rất tinh minh có người khác hấp dẫn lực chú ý bọn hắn cơ h ộ i là không có nguy hiểm cứ như vậy hướng phía phía trước không ngừng bay đi bay ra một khoảng cách rốt cục có sói phát hiện bọn hắn bắt đầu công kích bọn họ bất quá cũng là chỉ có ba năm chỉ mà thôi phần lớn đều là bị vương việt bên kia hấp dẫn tới mà ở bọn hắn hướng phía trước không ngừng bay vút thời điểm vương việt chém giết đàn sói đã ở trong lúc lơ đáng chú ý tới bọn hắn trên người tản ra h à o quang màu vắng đất có bốn đạo nhiều đang ở từ theo hắn thật xa một bên phi hành mục tiêu đương nhiên cũng là trước mặt cửa ra à tính toán thật hay b ầ y sói chủ lực đều bị ta ngăn chặn các người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò tiến lên nghĩ đến ngược lại là đơn giản vương việt cười lạnh một tiếng hắn đột nhiên điều động phương hướng hướng hướng phía nguyên cương mấy người vị trí bay đi đồng thời cũng đem những thứ này không ngừng tấn công đàn sói dẫn đi qua vương việt cũng không biết thân phận của mấy người này bất quá bất luận cái gì muốn lợi dụng hắn tạo thuận lợi người làm sao cũng sẽ không để hắn như nguyện nguyên cương mấy người đi tới đống nhiên nhìn thấy vương việt đang hướng phía bọn hắn bên này chạy đến nhất thời dọa đến thân hình run lên tốc độ trong nháy mắt chậm lại lão đại người kia hướng phía chúng ta tới bên này nhất định là phát hiện chúng ta không có ý định để cho chúng ta đục nước béo c ò địa đi qua đúng vậy a chúng ta nên làm cái gì công kích hắn sao băng tiêu diễm la hai người đều là lo lắng nói để nguyên cương quyết định chủ ý bọn hắn mới tốt tiếp tục tiến lên người kia dạng này hướng bọn họ xung lại nói rõ là muốn cho bọn hắn cũng tìm một chút phiến phức đến cùng muốn hay không xuất thủ đối phó hắn đây là một cái vấn đề đi hắn phát hiện chúng ta chúng ta muốn giải thích thứ gì cũng không giải thích được cũng đừng đi xuất thủ đối phó hắn đem hết toàn lực hướng phía phía trước bay là được nguyên cương nói ra lập tức thân ảnh của hắn đột nhiên tăng tốc như một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất hướng phía phía trước điện xả mà đến sau đó băng tiêu diễm la mấy người cũng là như thế y theo vào mệnh lệnh của hắn tiến lên còn muốn cái gì cũng không quản liền chạy vậy ta liền cho các ngươi thêm điểm phiền phức vương việt trong mắt lanh mang lóe lên tốc độ cũng là đột nhiên một tăng cái này đổi kịp nguyên cương mấy người sau lưng một đám đếm không hết hung á c sói cũng là bắt được khí tức của bọn hắn một bộ phận cũng hướng phía bọn hắn mà đến vốn là muốn đục nước béo có nguyên cương mấy người bị vương việt đến rồi một chiêu h ỏ a thủy đồn g dẫn rời đi một bộ phận áp lực muốn chiếm tiện nghi ngược lại bị hố một cái tới gần sau vương việt cũng thấy rõ mấy người bọn họ hình dạng trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm nguyên lai là mấy người các ngươi thật đúng là có duyên chưa xong c ò n tiếp chương mười bốn thiên phủ phong gia đều tới vương việt hiển nhiên nhận ra mấy người không phải là tại khách sạn muốn mời hắn cùng nhau tới trước nguyên cương mấy người sao mấy tên này chẳng biết lúc nào thế mà đến rồi phía sau của mình còn muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ dựa vào chính mình ngăn chặn đàn sói chính bọn hắn tốt hơn đi vị công tử này lại gặp mặt nguyên cương có chút cứng ngắc cười nói trên người bọn họ phụ lục bắt đầu không ngừng lấp lóe thân ảnh của bọn hắn đã ở di động xuất thủ đối phó những hướng bọn họ đó bổ nhào qua đàn sói thi triển các loại thủ đoạn đem đến không hết nhào tới sói cho đánh lui bị những thứ này đàn sói cuốn lên bọn hắn mới biết được cái kia phản g phất thời khắc ép ở trên đỉnh đầu kinh khủng áp lực dù bọn hắn mấy người đều là phá thoái cảnh v õ giả nhất là nguyên cương càng là sắp đi và o phá thoái cảnh đ ỉ n h phong v õ giả trên người có được các loại phòng ngự phụ lục như cũ cảm thấy từ trong bầy sói đập vào mặt huyết tinh cảm giác c ác bách còn muốn cảm tạ các n g ư ờ i phân tán một bộ phận áp lực như vậy tự giải quyết cho tốt vương việt cười nhạt một tiếng khoe miệng lộ ra một k i a ý cân nhắc lập tức hắn liền hất ra những người này đồng thời tránh đi cực lực tránh đi đàn sói hướng phía phía trước cửa ra lướp gấp mà đến trong nháy mắt chính là hóa thành một vệ ánh sáng cầu vồng biến mất. mặc dù còn có một bộ phận hướng hắn đuổi theo nhưng càng nhiều là bị nguyên cương mấy người kéo lại lão đại tên kia cũng hố ta nhóm một cái những thứ này đ à n sói quá mức hung m ánh ta biết đừng nói nhảm từng cái chú ý chung quanh một chút đừng để sói đột tiền đến đến rồi ai lộ ra ngoài chúng ta đều muốn quỷ gối nơi này nguyên cương trầm gương mặt một cái tay cầm hai thanh kim sắc trừng giản trên người phụ lục lóe ra quan huy một giản chính là một con sói n g ã xuống máu tươi vẩy ra trực tiếp đoạn làm hai đoạn công kích đơn giản thô bạo lại vung vẩy tốc độ cực nhanh phòng thủ ngược lại là lộ da kín không kẽ hở hắn mấy cái huynh đệ cũng là dốc hết toàn lực phòng thủ hướng phía vương việt lao đi phương hướng gian nan đi tới cùng lúc đó tại nguyên cương mấy người sau lưng thế mà tuần tự xuất hiện thiên phủ cùng phong gia người đều là tại hắc cám khu vực cửa vào n g ư ỡ n g chân thiên phủ người thật là có duyên mạc vấn thiên không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp phải phong gia người hơn mười người bên trong đi ra một cái màu xanh làm bảo nho nhã trung niên tay cầm một thanh màu xanh q u ạ t xếp nhìn thấy thiên phủ người tự nhiên muốn đi lên chào hỏi một chút mạc vấn thiên cũng là chú ý tới bọn hắn quay đầu đảo qua phong gia hơn mười người lên tiếng nói phong nhất không nghĩ tới các ngươi phong gia dốc hết tinh nhuệ xem ra lần này ngàn năm cơ duyên là tình thế bắt buộc phong nhất nhẹ g i ọ n g cười một tiếng quá xếp nhẹ lay động mở miệng nói tình thế bắt buộc không dám nói cũng bất quá là l i ề u mạng muốn ta phong gia ra, ra một vị truyền thuyết cảnh giới cừng giả phát triển tốt hơn xuống dưới m à thôi hắn nói ngược lại là lời nói thật phong gia tại ba mạc thành cũng là như vậy muốn phát triển càng tốt hơn nhất định phải có tầng thứ cao hơn cừng giả mạc vấn tiên lại là l a n khóc cười một tiếng lập tức nói các ngươi phong gia hoàn toàn như trước đây có như thế g i tâm thật đúng là thẳng thắn cũng vậy người mạc vấn thiên trong lòng điểm này b ả n tính cũng không cần ta vạch trần đi phong nhất không sợ chút nào cười nhạt cùng mạc vấn thiên trực tiếp đối mặt mở miệng nói vậy l i ề n nói t r ắ n g ra nếu gặp được tầng này khảo nghiệm chúng ta không bằng hợp tác chắc hẳn đều biết bên trong là cái gì hợp tác đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt mạc vấn thiên v ẻ mặt cứng lại có thể phong nhất cười cười nói rất tốt đơn giản giao lưu mạc vấn thiên cùng phong nhất liền đã đạt thành ngắn ngủi hợp tác hai thế lực lớn lúc đầu tại ba mạc thành liền không hợp nhau lắm bất quá vì lại càng dễ đi qua trước mắt cửa ải ngắn ngủi hợp tác một chút chưa chắc không thể đều là thành tinh người lập tức phong gia cùng thiên phủ người cùng nhau tiến vào hát cám khu vực một đạo toàn thân tản ra ngũ linh lực thân ảnh từ hát cám khu vực xông ra người này chính là vương việt sau lưng đàn sói không còn có đuổi theo ra đến tại hát cám khu vực bên trong nhìn lấy hắn lại không có biện pháp nào vương việt thu hồi ngũ linh luân trên người bao khoả ngũ linh tri lực cũng biến mất theo chỉ là sắc mặt của hắn mang theo điểm điểm trầm tư đi ra lúc ta cảm giác được rất nhiều đạo khí hơi thở tiến vào xem ra đằng sau cùng lên đến không ít người trong đó một đạo khí thức hắn còn có chút quen thuộc trước đó khẳng định tới giao thủ qua chỉ là đột nhiên theo sau lưng mấy chục đạo khí thức nhưng cũng để hắn có cảnh giác chưa nói xong có nguyên cương mấy người trên người không có chỗ nào mà không phải là bảo bối tốt hắn xem như nhìn rõ ràng nhiều như vậy người cùng nhau hướng phía hắn t r ô đi tới phương hướng mà đến chỉ sợ đều là hướng phía hắn quen thuộc dự cả m vị trí kia tiền đến người càng nhiều thế tất cơ duyên cạnh tranh liền lớn vương việt phóng người lên trong mắt chấp lóe một tia tinh quang cơ duyên tuy nói dựa vào vật khí nhưng một ít thời điểm vẫn là muốn nhìn mấy phần thực lực vương việt thân ảnh hướng phía phía trước tiếp tục lao đi trong lòng của hắn nghĩ đến muốn hay không làm đến một chút trước kia nghề cũ t ứ p đoạt cơ duyên loại chuyện này hắn vừa mới xuyên qua võ hiệp thế giới thời điểm làm không ít qua hắn có mãnh liệt dự cảm một lần này cơ duyên liên quan đến hắn mình liệu có thể càng tiến một bước cho nên quyết không cho phép người khác đoạt đi thân ảnh của hắn đã cấp tốc tới gần lần thứ tư khảo nghiệm rất nhanh lại tiến vào bên trong thời gian không ngừng chuyển rời vương việt từ lần thứ tư trong khảo nghiệm đi ra lập tức lại tiến vào lần thứ năm khảo nghiệm sau người thiên phủ phong gia còn có nguyên cương mấy người đều là từ h ắ t cám khu vực đi ra bất quá thân hình của bọn hắn hơi có vẻ chật vật nhất là phong ra trong thiên phủ đã thiếu đi mấy người hiển nhiên là có chỗ tổn thất nguyên cương mấy người không có dừng lại lâu lại là đâm vào lần thứ tư trong khảo nghiệm đem thiên phủ phong ra người nhìn kinh nghi nghĩ thầm mấy người kia không suy tính một chút đối sách trực tiếp tiến vào cũng là lợi hại bọn hắn chỉ là không biết tại nguyên cương mấy người trước đó sớm đã có người trước một bước đi nguyên cương mấy người khẩn trương như vậy chính là bởi vì vương việt đã sớm trước một bước đi bọn hắn vừa ra tới h、so, băng tiêu mở miệng nói nhưng mà nguyên cương lại là cười lạnh một tiếng ngươi cho là bọn họ là chân tâm thật ý mời chúng ta hợp tác bọn họ là muốn cho chúng ta ở phía trước giò đường mà tôi chúng ta mới bốn người một khi vì cơ duyên tranh đoạt lên chúng ta chỉ sợ thực không phải là đối thủ của bọn họ cùng bọn hắn hợp tác thực coi ta là gì đều không hiểu kẻ ngu đang nói chuyện bọn hắn cũng bước vào lần thứ tư khảo nghiệm lần này lại là một mảnh nóng sáng thông suốt ánh sáng cùng lúc trước hoàn toàn là lưỡng cực ngược lại trạng thái mấy người trong nháy mắt ngừng lại tâm thần chú ý b ố n phía tiến vào toàn bộ tinh thần phòng bị trạng thái từ lần thứ năm khảo nghiệm xuyên ra tới vương việt lần này hình tượng thì là có chút chật vật quần áo trên người phá khai rồi rất nhiều đạo thật nhỏ lỗ hổng thoáng thở ra một hơi lắm đọng một phen tâm thần lại là bước vào lần thứ sáu khảo nghiệm khoảng cách sau cùng bảy lần khảo nghiệm cũng đến rồi thứ hai đến một cái chưa xong còn tiếp chương mười lăm cơ quan nhân tinh thần đột phá không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại có người đi đến thất trọng khảo nghiệm con đường này rất tốt vương việt một khi bước vào lần thứ sáu khảo nghiệm theo sau chính là nghe được câu này t r ầ m thấp bên trong sen lẫn không nói được tăng thương vương việt lập tức tâm thần run lên ánh mắt nhanh chóng bắt được thanh â m xuất xứ bình thường dưới ánh sáng phía trước đứng đấy một người chuẩn xác mà nói là một cái cơ quan nhân không cách nào tưởng tượng vừa rồi âm thanh kia là từ cơ quan nhân trong miệng nói ra được cùng chân nhân thanh nhầm căn bản không có một tia phân biệt giống như loại kia t h ế sự xoay vần người nói ra được giống như l ú c ngươi là vương việt cẩn thận hỏi thăm loại thời điểm này có thể d o một chút tin tức đi ra cũng là có chỗ dùng mà đối phương không gấp xuất thủ chứng minh còn có thể nói một chút ta cơ quan nhân tựa hồ dừng lại một chút lập tức chuyển ra thở dài vậy ngữ khí ta cũng quên mình là người nào có lẽ ta vốn cũng không có danh tự chỉ là một cái lưu tại nơi này vô tận t u ế nguyệt cơ quan nhân mà thôi chờ đợi người khảo nghiệm đến sẽ cùng bọn hắn t ỉ thí thông qua người khảo nghiệm liền có thể từ đằng sau ta đi qua nếu không chỉ sợ chỉ có bị đưa ra bên ngoài vừa nói ánh mắt của cơ quan nhân dừng lại ở trên người hắn thật có l ỗ i một người đợi quá lâu hôm nay hiếm có một người tìm đến chính là muốn nói mấy câu phía dưới hay bắt đầu đi bắt đầu vương việt chân mày nhảy một cái nói khẽ ngươi nếu có thể thắng qua ta liền có thể tới nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi ném ra bên ngoài đoạn tuyệt thu hoạch lần này cơ duyên cơ hội cơ quan nhân mở miệng đồng thời đã thoáng bày ra tư thế chuẩn bị hướng phía vương việt công tới Siêu. như mũi tên đồng dạng b ắ n gần cơ quan nhân chính diện vọt tới vương việt trước mặt tản ra kim loại màu sắc cơ quan cánh tay mang theo bén nhọn quyền phong hung hăng đánh ra ngoài vang lên một trận khí lưu nổ tung tiếng vang vương việt nhất thời lách mình lui lại sắc mặt biến thành ngưng cái này tốc độ của người máy coi là thật nhanh chóng lại thế công đồng dạng nhanh chóng cưng mãnh quyền kia do hắn có thể cảm giác được rơi ở trên người hắn tuyệt đối không phải đùa dỡn cho dù hắn có kim cương bất hoại chi thân chúng vào một cái cũng phải thụ thương người máy này thực lực nói ít cũng có phá toái cảnh định phong hoặc là càng cao hơn hơn một chút chủ yếu nhất cơ quan nhân động tác không có một tia không lưu loát cảm giác so với cùng cấp bậc võ giả còn muốn tự nhiên thông thuận đơn giản cùng con người thực sự không khác mấy chiêu về sau vương việt tiếp được mấy chiêu cơ quan nhân chiêu số không có cái gì cái khác sức tưởng tượng chỉ có đơn giản nhất nhanh hung ác chuẩn còn có một loại lực chấn động đây mới là để cho nhất vương việt nhức đầu lực chấn động biết từ hắn thân thể xâm nhập trong thân thể như không phải của hắn kim cương bất hoại chi thân sớm đã v i ê n mãn nội ngoại gồm cả nhiều tiếp mấy lần cơ quan nhân thi công cỗ này lực chấn động liền đầy đủ để hắn bị thương bại hạ trận đi vậy là chuyện sớm hay muộn mà hắn công kích người máy này toàn thân kim loại màu sắc thân thể liền phục hy kiếm trạm tại phía trên đều chỉ có thể lưu lại một lần nhàn nhạt bạch lớn muốn dựa vào man lực đánh bại nó nói thật rất khó một khi triển khai công kích cơ quan nhân sẽ không nói thêm câu nào một mực không ngừng mà tiến công căn bản không cho vương việt có cơ hội thở dốc chút nào cái này lần thứ sáu khảo nghiệm so với lần thứ năm khảo nghiệm mà nói quả nhiên càng khó thân ảnh của hai người ở nơi này chỗ không gian chống trải bên trong không ngừng lấp lóe tốc độ đã đến địa vị liên tiếp không ngừng ra chiêu tiếp chiều còn kèm theo hàng loạt âm vang thanh âm đó là lưỡi kiếm rơi vào cơ quan nhân trên người phát ra tiếng vang vương việt càng đánh càng kinh hãi cảm giác đối mặt người máy này có loại đối mặt như thùng sắt cảm giác trong lòng dâng lên không có kẽ hở cảm giác bất lực dĩ vang đối mặt đối thủ có thực lực vượt qua hắn nhưng công kích của mình vẫn có thể xúc phạm tới đối phương trước mắt người máy này vương việt toàn lực thi triển phục hy kiếm dưới tình huống cũng có phần không được phỏng liền hết sức xấu hổ bởi vậy vương việt chậm rãi lựa chọn du đấu phương thức vừa quan sát cơ quan nhân nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì nhược điểm công kích của ngươi không có vừa rồi dũng mãnh ngược lại hướng tới phòng thủ làm sao là muốn kéo dài thời gian thừa cơ tìm trên người ta nhược điểm sao cơ quan nhân lúc này mở miệng nói chuyện vương việt mặt không đ ổ i sắc t h ẳ n g n h ư n ó i ta không tin ngươi biết hoàn mỹ như vậy không có một chút kẽ hở nếu thật sự là như thế chỉ sợ chỉ có truyền thuyết cảnh giới cường giả mới có thể thông qua người cửa hải này ngươi nghĩ rất thông minh ta cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết đối mặt phá thoái cảnh v õ giả ta cũng không phải là hoàn toàn thể chỉ có mặt nói với truyền cảnh giới vó giả ta mới có thể tăng lên tới hoàn toàn thể chỉ là ngươi muốn tìm tới nhược điểm của ta lại cũng không đơn giản cơ quan nhân thế mà thành thật trả lời hắn đem chính mình có nhược điểm sự tình bạo lộ ra nghe vào rất có năm chắc tựa hồ cũng không lo lắng vương việt tìm tới nhược điểm của hắn hơn nữa cơ quan nhân lời nói niềm tin của tiết lộ không ít còn tại phá toái cảnh đối mặt mình cũng không phải là hoàn toàn thể chính hắn cái ý nghĩ này muốn thật đúng là có chút làm người ta kinh ngạc ngươi trẻ tuổi nói thật ngươi ở đây ta gặp phải người bên trong thực lực cũng có thể xếp tại thượng du nhưng từ trên người ta thông qua còn phải xem ngươi có thể không tại tình trạng kiệt sức thời điểm tìm t、so、càng càng sự chú ý của hắn đã độ cao tập trung tại trên người cơ quan nhân không ngừng tìm kiếm ý đồ tìm ra nhược điểm của hắn thân ảnh của hai người ở bên trong không gian càng lúc càng nhanh chật cao chật thấp chật cháy chật phải di động với tốc độ cao bên trong điên c ù n giao g thủ tình hình như thế hạ muốn tìm cơ quan trên người nhược điểm đối với vương việt áp lực quả thực lớn ngoài ý liệu cái chán hai má hồi lâu chưa từng có mồ hôi giờ phút này xuất hiện ở vương việt cái này hai nơi sắc mặt cực đoan ngưng trọng chân lực và khí lực đã ở phi tốc tiêu hao không ngừng chống cự cơ quan nhân thế công hơi phản kích đẩy lui đồng thời như trước đang không ngừng quan sát giờ khác này tinh thần căng cứng đến mức cực hạn loại kia vô hình áp bách mang tới trầm trọng cảm giác bao phủ tại đỉnh đầu của vương việt toàn thân phản phất tập hợp thành một luồng trước nay chưa có cân đối trong đầu cũng dần dần có một loại không tưởng tượng ra được cảm giác đột phá cảm giác cũng không phải là nhục thân bên trên đột phá mà là tinh thần về linh hồn đột phá vương việt cảm giác loại này to lớn cảm giác gáp bách bao phủ xuống hắn nguyên bản loại kia không có chút rung động nào tinh thần bắt đầu trở nên rung động có loại mọc dễ nảy mầm mà ảo giác bởi vì một mực quá bình tĩnh cho nên tinh thần của hắn linh hồn đến phá thoái cảnh đ ỉ n h phong về sau vẫn khó có triệu chứng đột phá có lẽ là ngoại giới lực gáp bách không đủ chỉ bằng và ở bên trong tu luyện đã không đủ để thúc đẩy hắn thuế biến bây giờ bởi vì cơ quan nhân vấn đề để thật lâu không từng có di động tinh thần cảnh giới có đột phá dấu hiệu cơ quan nhân h i ệ n nhiên cũng đã nhận ra vương việt biến hóa tinh thần cảnh giới đột phá a còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn chưa bao giờ thấy qua có lâm trận đột phá người bây giờ lại là mở rộng tầm mắt chưa xong còn tiếp Trưng 16, nhất kiếm bên trong. bên kiếm vương việt đột nhiên lâm trận đột phá theo cơ quan nhân là không có, có dự liệu đến hắn cho rằng người trẻ tuổi này muốn từ phía sau hắn đi qua không phải là không có khả năng nhưng muốn trả giá rất lớn nhưng mà biến thành trước mắt loại tình huống này tinh thần cảnh giới Vương v i ệ thay trong mắt t n i q u n g bạo p h ngâm lại c à n phát ra sáng tỏ gấp rút, một với phía khát hẳn khí thức, hắn chậm sáng tỏ rút, một trước tức, từ trên ra người cố với dãi dâng lên. Đột phá. Âm vừa ra khỏi miệng vương việt trong đầu phảng phất một đoàn bạch quang nổ tung một loại mở thiên địa mới cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cảm giác được nhìn bất kỳ vật gì đều có loại không tầm thường cảm giác trước mắt cơ quan nhân một quyền đánh tới không giống trước đó như vậy khó mà phán đoán vị trí của nó lần này là có thể chân chính thấy được nhưng mà thân thể phương diện phản ứng vẫn có một ít trì hoãn nhưng là vương việt năng lực quan sát tăng lên rất nhiều so với trước đó đầy đủ ứng phó rồi tối thiểu có thể nhẹ nhõm không ít lần nữa cùng cơ quan nhân giao thủ hắn rốt c ụ c quan sát được trên người đối phương rõ ràng biểu hiện ra một chút thiếu hụt hoặc có lẽ là nhược điểm cái kia chính là lúc công kích tự nhiên biểu hiện ra từng cái dừng lại cũng chính là khớp nối bên trên chuyển động lúc nhỏ xíu dừng lại trước đó tinh thần không có đột phá truyền thuyết cảnh giới khó mà bắt được bây giờ lại là có thể bắt được nhất là cơ quan nhân sau lưng của trước đó hắn một mực lấy chính diện đến ứng đối cực ít bộc lộ ra sau lưng chục bánh xe biến tốc bây giờ cùng vương việt lần thứ hai giao thủ lại là bộc u lộ ra sau lưng vị trí một cái rất rõ ràng được điểm có một chỗ khe hở nước ra khe hở chừng dài hơn một thước hơn một phần rộng nếu là vương việt đã sớm biết liền có thể không cần như vậy phiền phức trực tiếp điên cuồng tiến công phía sau lưng của hắn chỗ kia khe hở chỉ cần nhất kiếm đâm vào dựa vào phục hy kiếm là đủ liền có thể từ bên trong đem phá hư không cần còn tới liều mạng lâu như thế hưởng phí hết khí lực cùng chất lực Chật, vương việt nhất thời chuyển biến thế công bắt đầu thừa dịp cơ quan nhân trong nháy mắt đó công kích khoảng cách cấp tốc tiếp cận phía sau của hắn công kích cái kia một vết nước、Ồ. tinh thần cảnh giới đột phá rốt cục đã nhận ra nhược điểm của ta sao cơ quan nhân cũng là phát giác được vương việt cử động trong giọng nói đã không có phía trước nhẹ nhàng thoải mái mang lên một điểm khẩn trương vương việt đuổi theo phía sau hắn khe hở công kích đó chính là hắn từng cùng vương việt nói qua nhược điểm hắn mặc dù hết sức che giấu nhưng vẫn là bị vương việt tìm được cho nên hắn bắt đầu từ chủ động chuyển thành bị động phải phòng bị vương việt không ngừng b ứ c bách hiện tại bắt đầu phòng bị tiến công của ta sao vương việt cũng đã nhận ra cơ quan nhân biến hóa hai người phía trước thế cục n ị c h chuyển trong nháy mắt bất quá nếu tìm được nhược điểm liền là tìm được cơ hội thủ thắng thắng lợi cũng đang ở trước mắt há có thể cứ như vậy dừng tay bởi vì tinh thần cảnh giới đột phá hắn đã ở quen thuộc loại này đột phá mang tới trong chiến lược tăng lên rõ ràng có nhỏ x í u khác hẳn với khi trước thủ đoạn để hắn bắt đầu đối với cơ quan nhân dần dần có một loại áp chế thủ đoạn thương thương thương phục hy kiếm cùng cơ quan cánh tay va chạm tiếng vang hơn mười chiêu về sau đã là đi vòng qua sau người nhất kiếm hướng cái khe kia đâm tới kiếm thứ nhất bị cơ quan người tránh khỏi kiếm thứ hai còn kém mấy phần khoảng cách bị hắn cản lại kiếm thứ ba rốt cục đâm chúng khe hở nhất thời cơ quan nhân thân hình dừng lại tựa hồ khó mà động tác liền xem như động cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều hơn nữa khớp nối vị trí khé động liền sẽ phát ra tạch tạch tạch â m thanh động đất vang quả nhiên cái này một vết nước chính là nhược điểm của hắn nhất kiếm thì có lớn như vậy hiệu quả vương việt ánh mắt ngưng tụ thể nội chân l ự c tuân r a quan chú tiến phục hy trong kiếm từng đạo từng đạo kiếm khí thôi phát đi vào đang đối với bên trong điên cuồng phá hư kiếm khí trùng kích trong đó đưa tới tiếng vang không ngừng trên người cơ quan nhân chậm rãi vang lên từng tiếng bạo tạc vậy g ò n vang thậm chí còn có sao hỏa bạo phun mà ra đã đình chỉ động tác rốt cục đem chế phúc sao vương việt một tay rút về phục hy kiếm cơ quan nhân trên người lần thứ hai chuyển ra đùng đùng tiếng vang hướng phía phía trước ngã xuống người trẻ tuổi người t u y ệ t không sai người thông qua sáu cái này nhất trọng k h á o nghiệm cơ quan nhân nói ra bắt đầu đứt quãng tựa hồ bởi vì vương việt mới vừa nhất kiếm để hắn triệt để thương tổn tới căn bản ta đây là không tính xong qua vương việt tay phải cầm kiếm từ tốn nói nhưng mà cơ quan nhân lại cũng không trả lời hắn không có một điểm động tĩnh tự a hồi hoàn toàn bị vương việt phá hư mang ý nghĩa vương việt đã thông qua cái này một lần khảo nghiệm lại nhìn cơ quan nhân một chút vương việt cuối cùng không có nhiều làm dừng lại bắt đầu hướng phía phía trước tiến đến cái này lần thứ sáu khảo nghiệm thoáng qua một cái chính là chỉ có một lần cuối cùng cơ quan nhân từng đề cập qua thất trọng khảo nghiệm hắn nhưng là nhớ tin tưởng cái này để thất trọng khảo nghiệm cũng chính là một lần cuối cùng biết là như thế nào vương việt ngược lại có một chút chút mong đợi tại vương việt mới vừa gia nhập lần thứ bảy khảo nghiệm khu vực lúc phía sau có người sống qua lần thứ năm bắt đầu tiến vào lần thứ sáu khảo nghiệm tóm lại con đường này cái này thất trọng khảo nghiệm trước mắt đều là vương việt chiếm cư dẫn trước người đều còn lại là lạc hậu tiến vào lần thứ sáu khảo nghiệm là nguyên cương mấy người bất quá bọn hắn trong đó băng tiêu diễm la hai người đã là một thân thương thế tiếp theo chính là hâm lê thương thế nhẹ hơn sau cùng nguyên cương cơ h ộ i không có mấy phần thương thế cửa này băng tiêu diễm la hai người các ngươi có thể từ bỏ chờ ta ở bên ngoài không được miễn cưỡng chịu chết nguyên cương nói như vậy từ nơi này câu nói xem ra hắn vẫn là cực nặng tình cảm chi nhân quan tâm huynh đệ mình an uy không phải lấy hai người bọn họ thực lực trực diện lần thứ sáu khảo nghiệm chính là chịu chết lão đại đừng nói nữa nguyên cương cắt ngang bọn hắn lập tức nói các ngươi đã bản thân bị trọng thương cái này cửa thứ sáu không phải đùa dỡn các ngươi dạng này trạng thái muốn xông lời nói thực sự sẽ chết hơn nữa cũng căn bản không có cơ hội vượt qua không bằng liền ra ngoài chợ ta ta nếu là thu hoạch được cơ duyên liền có thể cải biến mọi người vận mệnh minh bạch chưa băng tiêu diễm la hai người nghĩ nghĩ vẫn là không có phản bác nguyên cương lời nói đáp ứng một sau khi đi vào chính là từ bỏ cơ hội dạng này có thể thuận lợi giữ được tính mạng nhưng là cùng lần này cơ duyên vô duyên hâm lê người ta liên thủ xông qua cửa thứ sáu khảo nghiệm nắm chắc rất lớn nguyên cương lập tức nhìn lấy hâm lê nói như thế lão đại không có vấn đề ta thương thế trên người không nhiều lắm n g ạ i đã huống hồi thiên an đang ở khôi phục hâm lê cười cười nói ra được vậy liền đi vào đi nguyên cương cũng không nói nhảm thương lượng xong tất cả chính là nhanh chóng thông qua được nếu như chờ phía sau thiên phủ phong ra người đi ra khó tránh khỏi không có cái gì chuyện không vui phát sinh ngay tại nguyên cương mấy người tiến vào lần thứ sáu khảo nghiệm lúc thiên phủ chương một m ư ờ i bảy thật giả vương việt phong nhất các ngươi phong gia không khỏi quá đáng rồi mạc vấn thiên đứng ở thiên phủ trước người lạnh mặt nói tại lần thứ năm trong khảo nghiệm phong gia người đột nhiên hô hắn thiên phủ kém chút đem hắn thiên phủ người làm hại toàn quân bị diệt nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn ngăn cơn song giữ tế ra thiên phủ bảo vật đây hết thể liền không cách nào vãn hồi rồi nghe vào phong nhất trong hai lại là cười lạnh người không vì mình trời chu đất diện vì cơ duyên không có chuyện gì là ta phong nhất không làm được thúng chi là bẫy ngươi thiên phủ một cái chỉ đổ thừa chính ngươi bỏ bê để phòng mà thôi hắn nói xong sau lưng phong ra người đồng dạng là cười lạnh liên tục k i n h người quá đáng mạc vấn thiên cũng không còn cách nào chịu đựng giận mà ra tay ngày trưởng địa quyền cùng đánh mà đến thoáng chốc kình phong nổi lên bốn phía tiếng rít g à o kinh thiên phong nhất nhìn thấy mạc vấn thiên như thế lạnh rên một tiếng k i n h ngươi lại như thế nào dù sao phía sau cửa ải đã là không cần ngươi thiên phủ hợp tác rồi muốn đánh ta phong nhất cũng không sợ ngươi trong tay nhất thời lóe ra một thanh trường kiếm màu xanh lam như một đạo giải lụa màu xanh lam hiện lên nhất kiếm chém ra mạc vấn thiên ngày trưởng địa quyền lập tức trở lại trong lòng bàn tay lại lần nữa bổ ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh lam như kiếm lưới v ậ y bao phủ thiên phủ chi nhân sắc khí tràn ngập phương viên mấy chục trượng liền không khí đều bị áp bách đến rung rung phong gia trí bảo phong linh kiếm mạc vấn thiên ánh mắt ngưng tụ quyền trưởng đều xuất hiện đánh ra vô tận khí kình đem những bao vây đó màu làm kiếm mạc toàn bộ bất đui đồng thời tay trung hoa quang l ó ạ i lên một tôn kim sắc bảo tháp xuất hiện lập tức buộc phát vô tận t h ầ n quang đem những kiếm khí màu xanh l a m đó toàn bộ l y ra tại trong tay mạc vấn thiên chìm nổi thiên phủ truyền t h ừ a kim cương tháp phong nhất đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy mạc vấn thiên trong tay kim quang thần tháp nói như thế hai người đều là đem sau cùng át chủ bài tế ra lại đều đối với đối phương cực kỳ kiếm kỵ h i ệ n nhiên cũng không có năm chắc thắng được đối phương mạc vấn thiên ngươi coi thật muốn ở đây cùng ta cùng chết thất trọng khảo nghiệm còn có hai ải chẳng lẽ ngươi không muôn cái kia sau cùng cơ duyên phong nhất khuôn mặt tâm trầm mở miệng nói ra nơi này cũng chết đối với chúng ta hai phe đều không có chỗ tốt phải biết phía trước đã có người đi nếu là t r ư ở n cơ duyên kia có thể vô cùng có khả năng rơi vào tay người khác người ta trả hết t h ể đều đem bổ phí mặc vấn thiên đồng dạng sắc mặt nghiêm túc hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này vốn định vì người đã chết báo thủ cùng phong gia nhất quyết từ chiến nhưng thiên p h ụ lần này trả cực lớn nếu là ở nơi này liệu chết lưỡng bại câu thương mà đã mất đi lần này cơ duyên đó đúng là tổn thất không cách nào vãn hồi thôi được hôm nay trước hết vuông xuống â n o á n đợi lần này cơ duyên qua đi ha t ha i nói phủ l xong phong nhất chính là mang theo còn sót lại phong gia chi nhân đi vào lần thứ sáu trong khảo nghiệm chúng ta cũng đi mạc vấn thiên mở miệng nói lập tức bọn hắn người tiến vào lần thứ sáu trong khảo nghiệm lần thứ bảy khảo nghiệm cũng là thất trọng khảo nghiệm cuối cùng nhất trọng vương việt đi vào trong đó hết thẻ chung quanh đều trở nên cùng vô tận hoang mạc không khác một mảnh hoang vu vô biên vô hạn ừ n bước chân i mắng rơi xuống đất vô hình vương việt thân ảnh tầng trời thấp trước cướp đồng thời quan sát bốn phía cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì chỉ là đến hắn sau khi đi vào rất dài thời gian đều không có gặp được cái gọi là đệ thất trọng khảo nghiệm cái này đệ thất trọng khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì một bên may lượn một bên trong lòng suy nghĩ t r u n g quanh tất cả gió êm sóng lặng tính mịt một mảnh không có phát giác được mảy may có sống cơ hội bay qua một đoạn thời gian liên ở tại phía trước xuất hiện một bóng người vương việt vừa thấy nhất thời ngừng thân hình nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia người này như thế nào cùng ta giống nhau như lúc vương việt nhìn thấy khuôn mặt người nọ lúc này giật mình nói ra sắc mặt của hắn c ự c ít có giật mình như vậy trạng thái bây giờ chỉ là gặp đến đây người chính là có bộ dáng này có thể nghĩ người kia mang cho hắn rung động hiu hiu hiu phía trước cái kia cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc người thế mà đưa tay đánh ra không vài đạo kiềm khí hướng hắn đối diện phong tới cùng hắn bản thân tầm thường thủ đoạn tấn công cơ hồ giống như lúc suy suy, suy. vương việt đồng thời hai tay xuất liên tục Cách p thân ra vô cùng kiếm k í khí khí cùng kiếm khí của đối phương chạm phương nhau, nhất thời khí kình bảo tạng, kinh thanh không ngừng. kiếm đối thời h vào bảo t hình của hai người bộ dáng nhất trí liên thủ đoạn đều là nhất trí một phen giao thủ hai người cân sức năng tài ai cũng không làm gì được h a i ngươi đến tột cùng là người nào vì sao giả trang với ta vương việt khuôn mặt trầm trọng chỉ nói với mới ngươi mới là bọn chuột nhát phương nào dám cả gan giả mạo thân phận của ta còn dám biến thành hình dạng của ta hiện tại biến trở về nguyên hình ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn t h ờ y một cái khác vương việt cũng là như thế thần thái chỉ khuôn mặt vương việt lớn tiếng nói vương việt ánh mắt mánh liệt nhưng lại chưa vội vã xuất thủ nhớ lại lần thứ bảy khảo nghiệm hẳn là đây chính là cái kia lần thứ bảy khảo nghiệm cùng mình đánh nhau sao thắng bản thân mới tính là chân chính siêu việt vương việt suy nghĩ trong lòng thời điểm đối phương nhưng không có dừng lại trong tay quang hoa lóe lên đồng dạng xuất hiện một thanh phục hy kiếm thân hình cực nhanh hướng hắn công sát mà tới nhìn thấy trong tay đối phương phục hy kiếm vương việt hơi meo mắt lại trong tay mình đồng dạng xuất hiện phục hy kiếm một đạo kiếm khí đâm ra cùng đối phương phát kiếm khí chạm vào nhau hai người đồng thời xuất thủ lại là giao chiến đến cùng một chỗ giao thủ càng nhiều vương việt càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn của đối phương binh khí chân lực đều cùng hắn cơ hồ giống như lúc đến rồi đủ để dĩ giả loạn chân địa phương nếu là đi ra ngoài tuyệt đối có thể giả mạo thân phận của hắn bốn phía làm việc cho dù là biết hắn người quen chỉ sợ cũng khó mà phân biệt đ ư ợ c cái này lần thứ bảy khảo nghiệm coi là thật có chút vượt qua tưởng tượng của hắn món kia cái gọi là nghịch thiên trí bảo nó biến thành ra một lần cơ duyên đều có như thế nghịch thiên khảo nghiệm khó trách liền thần thoại cảnh giới đại năng cũng đối cái này n ị c h thiên trí bảo thúc thủ vô sách thương thương hai người không đoạn giao tay chém g i ế t càng đánh càng nhanh càng chiến càng hăng đã là đem tự thân tất cả thực lực triển hiện ra vương việt đỉnh đầu ngũ linh luân một tay cầm kiếm một tay cầm nữ hoa huyết ngọc một bên sát phạt một bên phong ấn phát huy ra bây giờ trạng thái mạnh nhất cùng giả vương việt một trận chiến nhưng mà đối phương cũng là như thế cùng thủ đoạn của hắn không khác nhau chút nào đồng dạng là ngũ linh luân, phúc hy kiếm nữ hoa huyết ngọc phối hợp xuất thủ cùng vương việt đánh cho khó phân thắng bại khó phân trên dưới dựa theo này xuống dưới chỉ sợ đánh tới thiên bang địa liệt giữa hai người cũng không phân được thắng bại cần nghĩ cách cái này lần thứ bảy khảo nghiệm không có nói rõ bất luận cái gì quy tắc phía trước cũng không có bất kỳ cái gì cửa ra như vậy thủ thắng thoát ly mấu chốt đang ở trước mắt cái này giả vương việt trên người có lẽ chỉ cần đưa nó đánh bại tiêu diệt mới có thể thông qua cái này lần thứ bảy khảo nghiệm nhìn thấy sau cùng cơ duyên vương việt tâm niệm thay đổi thật nhanh cùng giả vương việt thân ảnh lấp l ó e c h é m g i ế t đánh cho vô tận hoang mạc n h ấ t lên to lớn cuồng p h ò n g đ ầ y trời cắt bùi tế nhật liền ánh mắt đều mơ hồ ai cũng thấy không rõ ai toàn bằng cảm giác đến phán định đối phương ở tại chưa xong còn tiếp chương mười tám l ị c chuyển chiến thắng n g ư ơ i đánh không thắng ta ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi ta thực lực giống như l ú c ngươi không có cơ hội giả vương việt một mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt cười lạnh nói ta mãi mãi cũng ở vào trạng thái đ ỉ n h phong mà ngươi kéo dài như thế cuối cùng rồi sẽ bởi vì thực lực giảm xuống mà bãi rơi hết hy vọng đi vương việt sở hội thủ đoạn hắn cũng giống vậy toàn bộ đều sẽ hai người thực lực giống như l ú c xuất thủ thủ đoạn c ũ n g cơ hồ giống như l ú c một người muốn thắng qua một người cơ bản không có khả năng điểm trọng yếu nhất chính là giả thực lực vĩnh viễn biết cố định tại trạng thái đình phong mà thực sự cái kia thời gian ngắn bảo trì đỉnh phong không khó nhưng trường thời gian trôi qua chân lực và khí lực yếu bất phía dưới thực lực tự nhiên cũng sẽ suy yếu cho nên dĩ vang đến cái này người của một cửa trong mười người nói ít có người đào thải toàn quân bị diệt cũng là không ít mà bây giờ vương việt chân lực tiêu hao đã vượt xa khôi phục tiếp tục kéo dài không có thay đổi lời nói rất có thể cứ như vậy bị thua cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội không tới một khắc cuối cùng ai có thể biết kết quả đây vương việt lạnh rên một tiếng tận lực để cho mình tỉnh táo lại hết sức chăm chú đối mặt giả vương việt tiến công tìm có thể đột phá điểm ngược lại điên cuồng hơn tiến công giả vương việt loại thời điểm này khí thế tuyệt đối không thể y ế u xùm dưới còn tại dạo biện thì có ích lợi gì đâu cuối cùng dãy r ù a đi giả vương việt nhìn thấy vương việt như thế cười nhạo một tiếng thế công vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đình phong cùng vương việt điên cuồng khí lực va chạm nữ hoa huyết ngọc đối với nữ hoa huyết ngọc phục hy kiếm đối với phục hy kiếm ngũ linh luân đối với ngũ linh luân phàm là vương việt dùng thủ đoạn gì giả vương việt sẽ dùng thủ đoạn gì lập tức vương việt lại là tế gia hạo tiên cổ kính đến rồi một trở tay không kịm nhưng mà đối phương cũng là như thế dự định cũng không lấy được có không Chẳng thiên Giết. hiệu lấy liệt địa. quả. vương việt hai mắt dần dần xích hồng ngưng tụ một kích toàn lực phục hy kiếm bắn ra vô tận hào quang một đạo kiếm k h í xông thẳng tới chân trời phảng phất muốn đem ngày cho xe rách quanh thân lượn lờ vô tận quan huy thân thể như cự kiếm vậy thẳng tắp nhìn thiên địa bằng nửa con mắt bá đạo khí thế giờ khắc này ẩm vàng phát ra cắt vàng đầy trời khu vực nhất thời bị khí thế thổi tan ra một cái chân không dạ vương việt nhìn thấy vương việt tế ra toàn bộ thực lực trên mặt không có chút nào kinh hãi ngược lại là hắc hắc cười lạnh muốn một chiêu phân thắng thua sao vậy liền theo ngươi đoạn tuyệt mộng đẹp của người tốt vừa nói giả vương việt trên người chân lực bành trướng phun trào quấn quanh ở phục hy kiếm bên trên quanh thân hồng quang bạo phun phóng người lên như một đạo đi ngược dòng nước phi kiếm tản mát ra một cỗ đâm phá thiên địa phong duệ chi khí cùng trên không trung vương việt tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng hắn cũng không như vương việt một dạng dùng ra trạm thiên liệt địa sát chiêu có lẽ đến rồi hắn thực lực thế này đã không cần ỷ lại sát chiêu tự thân tinh khí thần dung hợp một k í c h toàn lực liền có thể đồng đẳng với trạm thiên liệt địa dạng này sát chiêu vương việt cũng là chú ý tới phía dưới giả vương việt động tác ánh mắt như là hai đạo thần mang một dạng lăng lệ bắn thẳng đến phía dưới hai tay chống không xuất hiện vào một thanh thần quan g vô cùng k ì n h thiên cự kiếm nhất thời gắng sức chém xuống chém một đạo như kinh lôi tiếng quát kình thiên cự kiếm ôm theo hủy thiên diệt địa vậy khí thế bổ xuống cùng phía dưới giả vương việt đi ngược dòng nước nhân kiếm hợp nhất nhất kiếm chạm vào nhau cả phiến thiên địa trong chốc lát mất tiếng giữa không trung hai đạo quan g mang giằng co chỗ bắn ra khí thế hóa thành vô tận loạn lưu gió bao phi tốc quét sạch hướng bốn phía hai người phía dưới phương viên phạm vi trăm trượng nhất thời xông mở một đạo mấy chục trượng sâu hình tròn hố to những vọt lên đó đến cắt vàng như là cụ như gió cuốn lên cao mấy c h ụ c trượng đem vương việt cùng giả vương việt bao khỏa ở bên trong điên cuồng xoay tròn lấy cắt vàng bên trong gió lốc vương việt cùng giả vương việt vẫn như cũ rằng co hai người đối quyết bên trong phát ra kịch liệt chiến minh cùng d i ễ lên kính phong không ngừng từ trong hai người thổi qua trên mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm bốn mắt thần quang bắn ra bạo phun xảy ra nguy hiểm hỏa hoa sắt chiêu của ngươi giống như đối với ta cũng không có tác dụng gì thủ đoạn của ngươi liền đến như thế sao g i vương việt nhìn chằm chằm vương việt hai mắt tràn đầy xâm lược tính hài hước cười nói chiêu này qua đi khí lực của ngươi tiêu hao không nhỏ đi còn như thế nào cùng ta đổi bính đường của ngươi như vậy chung kết hhh nhân kiếm hợp nhất giả vương việt trên người chân lực hoàn toàn như trước đây bành trướng cường đại không có chút nào yếu bớt vương việt thời khắc chú ý hắn không biết hắn chân lực từ nơi nào đến quần quận không dứt, c ó lẽ chính là món kiêng n ị c h thiên trí bảo n ị c h thiên chỗ trong lòng áp lực tựa hồ càng lúc càng lớn một chiêu này về sau hắn khí lực cùng chân lực đều tiêu hao rất lớn còn không nghĩ tới phương pháp đột phá tinh thần của hắn lần thứ hai trở nên cùng cơ quan nhân lúc giao thủ đồng dạng căng thẳng cao độ truyền i loại nói ế n vào mà một khó õ thuyết cảnh giới tinh thần năng lực t hắn h g quanh nên hơn hết thể đều mị lại có thể vận dụng trong chấp nhoáng này bán ra tựa hồ để giả vương việt rất là trần kinh bình thường người không hiểu hắn không biết không hiểu truyền thuyết cảnh giới lực lượng tinh thần liền xem như vừa mới đột phá truyền thuyết cảnh giới võ giả cũng không nhất định có thể đủ vận dụng đi ra cần đầy đủ quen thuộc lực lượng cảnh giới này mới có thể vận dụng loại năng lực này đây chính là dính đến một tia thời không năng lực có đủ loại bất khả tư nghị diệu dụng